Hôm nay buổi sáng thảm nạn ngăn lại diệp bất ngôn xe ngựa, một fan tỉnh thẩm ý thiết khẩn cầu, làm nàng cái này sắp nhập môn người, trở thành một cái chê cười. Nàng la sẽ không bỏ qua diệp bất ngôn, mới không nghe gì nương, cố cái gì tỉ muội tình, nàng hôm nay chính là muốn diệp bất ngôn thân bại danh liệt. Vốn là hận không thể chạy nhanh rời đi, biến mất diệp Liễu Huyền, nghe được lời này, oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp Liễu Tĩnh, này nơi nào là cho nàng xuất đầu, tranh thủ cơ hội. Rõ ràng chính là cho nàng đào hố, làm nàng hướng trong ngại. Quế di nương cái này ngu xuẩn, sinh ra tiểu ngu xuẩn, dưỡng ra tiểu tiện nhân, đều ở hại nàng. Bất quá cúng hảo, này cũng coi như là một cái khác cơ hội. Nhìn xuống một phen muốn đánh người xúc động, diệp liêu huyển bộ bộ sinh liên đi tới võ trên đài, thanh âm nhu huyển như chim hoàng oanh, nhị mội mội thiên phú viễn siêu với ta, tự nhiên có tư cách nhập lăng tiêu điện, đến nôi cấm ứng dược. cũng không có minh xác quy định không thể mang theo cấm dược, tam muội muội nhưng chớ lại nói mê sảng, ảnh hưởng chúng ta tam tỷ muội tính ý. Diệp Liễu Huyền một thân trắng thuần váy dài, phiêu dật tóc dài, chỉ dùng một cây mẩu trắng dây cột tóc nhẹ nhàng thúc khởi, uy phong phát quá, văn áo phi khởi, nhỏ ra eo nhỏ, thật là nhược liễu như gió giống nhau, thêm tiếng động âm mềm mại như chim hoàng oanh, như vậy nhỏ xinh mềm yếu bộ dáng, lệnh người nhìn đều tâm sinh vài phần trì mến. Đại tỷ tỷ Ngươi chính là lòng mềm yếu, niệm tỷ muội tình mới có thể làm diệp bất ngôn một cái thứ nữ, một mà lại khi dễ đến ngươi một cái đích nữ trên đầu tới, ngươi không thể còn như vậy, bằng không cái gì đều bị đoạt đi rồi. Diệp Liễu tính vẻ mặt tức giận bất bình, xem Diệp Liễu huyền ánh mắt cũng là khinh thường khinh thường. Diệp Liễu huyền thân là đích nữ, không có nửa điểm đích nữ giá trị con người, luôn là cùng nàng một cái thứ nữ, còn có cùng gi nương ở một khối. Nói dễ nghe một chút là tỉ muội tình, nói khó nghe, đó là tự hạ giá trị con người, cho dù Thiên Phú hảo cũng là mềm yếu, nếu không phải bởi vì có cha sủng, bởi vì Thiên Phú hảo, nàng nhật tử cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào. Nếu nàng là đích nữ, mới không tự hạ giá trị con người, niệm cái gì tỉ muội tình đâu. Diệp Liễu huyền nhẹ lay động đầu, nhìn Diệp Liễu tính nhẹ quá lớn, tam muội muội phải chú ý tìm từ, nhị muội muội là ngươi chị ruột, ngươi cũng là thứ nữ. Có thể nào xem nhẹ nàng, cũng làm thấp đi chính mình, đều là phụ thân nữ nhi, hà tất phân đắt rẻ sang hèn. Diệp Liêu tính bị quát lớn mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng giận sắc mặt đỏ lên, ủy khuất gào thét: "Ta đây là giúp ngươi xuất đầu, ngươi ngược lại trách cứ ta, ngươi niệm tỉ muội tình, cái gì đều nhường nàng, nhưng nàng nghiệm ngươi là tỉ tỉ sao nếu nàng nghiệm, như thế nào đoạt ngươi ngự vương?" Chương 117 vả mặt bạch bạch bạch. Ba. Vừa nghe lời này, Diệp Liễu Uyển tức khắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, sau đó cắn môi nhẹ mắng Diệp Liễu Tĩnh, "Tam muội muội đừng vội nói vậy, hỏng rồi ta thanh danh liền bãi, nếu là hỏng rồi nhị muội cùng Ngự Vương cảm tình, ta định không tha cho ngươi." Lời này vừa ra, mọi người đối Diệp Liễu Uyển lại bình, càng là thượng một cái độ cao, nhiều thiện lương một cái cô nương, không sợ hư thành danh, liền sợ hỏng rồi chính mình muội muội hỗn sự, thật là một cái hảo cô nương. Chẳng qua Này Ngự Vương như thế nào thành Diệp Liễu Huyền? Nàng chính là đoạt ngươi Ngự Vương. Bang. Chu bàn thanh âm, làm mọi người nhìn qua đi, chỉ thấy Diệp Bất Nôn đôi tay chống ở trên bàn, giống chỉ tức giận tiểu sư tử, thẳng nhìn Diệp Liễu Tĩnh, muốn đem nàng cấp an nhập bụng giống nhau. Diệp Bất Nôn chụp bàn lực độ, giơ lên thẩm chi hàn một tia tóc rải, hắn ngẩng đầu nhìn bạo nộ nàng, như thế sinh khí. Diệp Liễu Tĩnh bị này hung ác ánh mắt, cấp xem nuốt nghẹn nước miếng. Cuối cùng lại ngẩng cổ, cho chính mình thêm can đảm, xem cái gì xem, vốn dĩ chính là ngươi đoạt đại tỷ tỷ Ngự Vương, là ngươi không biết xấu hổ, tỉ muội nam nhân đều muốn cướp. Thẩm Chi Hàn là ta Diệp Bất Nôn thiên định nam nhân. Diệp Bất Nôn giơ tay chỉ vào kia một đống huyết mạch thạch bột phấn, tức giận hỏi Diệp Liễu Tĩnh, cái gì thời điểm thành nàng Diệp Liễu Huyền ngươi đương Ngự Vương là cái đồ vật a, ngươi nói là ai chính là ai hắn mặt trên có nàng tiêu chí sao? Một bên Thẩm Chi Hàn căng chặt mặt, Diệp Bất Ngôn khởi sướng giận tới, thật đúng là khí phách, chỉ là Đông Vương Hy vốn là xem sư tử tức giận Diệp Bất Ngôn, kết quả thấy được Thẩm Chi Hàn căng chặt một trương mặt lạnh, sau đó sắc mặt tường đỏ, một chút hồng tới rồi lốt hai, nhưng mà hắn còn muốn trang bình tĩnh, trang lạnh nhạt, thật là đủ biến hữu. A Hàn lại bị Diệp Bất Ngôn phía trước câu kia khí phách biểu thị công khai có được quyền nói, cấp trấn trụ. Ngự Vương đương nhiên không phải cái đồ vật vừa mới nói xong, Diệp Liêu Tĩnh liền cảm thấy cả người như hàn băng bọc thân, cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, suốt ruột sửa miệng, Ngự Vương là cái đông. Tả Hữu giải thích đều không đúng, Diệp Liêu Tĩnh bị kia lạnh băng ánh mắt cấp dọa mếu khóc, ngẩng đầu giận trừng mắt Diệp bất ngôn, chính là ngươi đoạt đại tỷ tỷ Ngự Vương, ngươi thiên phú tú hảo, nhưng mang theo cấm dược, trái với quy tắc, chính là công tử cách nhập Lăng Tiêu Điện, ngươi còn cố ý làm ta nói sai lời nói, cho bậc Ngự Vương, muốn mượn hắn tay giết ta. Ngươi cái này ác độc nữ nhân. Diệp Bất Nôn cái này tâm cơ thâm trầm ngoan độc nữ nhân, một hai câu lời nói liền thiếu chút nữa hại chết nàng, một cái tiện nhân đều mặc kệ nàng là muội muội, liền muốn hại chết nàng, nàng cần gì phải đường tiện nhân là tỷ tỷ. Hôm nay, nàng sẽ không làm Diệp Bất Nôn hảo quá. Diệp Bất Nôn nhìn Diệp Liêu Tĩnh Kinh không được giọa, khinh thường khẽ hừ một tiếng, loại này ngu xuẩn, cũng liền lấy đảm đương cái chim đầu đàn, đánh đánh liền đã chết. đều không cần lãng phí tâm tư. Nhị muội tam muội không cần lại xả mỡ người đều là tỷ muội. Ha tất xảo thành như vậy Diệp Liễu Huyền ôn nhu thanh âm, có tức giận, kia vẫn luôn nhu mỹ khuôn mặt nhỏ, lúc này cũng tràn đầy tức giận. Nàng quay đầu quát lớn Diệp Liễu Tĩnh, "Tam muội, đó là ngự vương, há là ngươi có thể nghị luận tứ hôn chính là tiên hoàng, không phải ngươi nói ai chính là ai, còn nữa ngự vương là một người nam nhân, đều có ý tưởng cùng chủ kiến." Hắn tưởng, cưới ai liền cưới ai, há là ai có thể tả hữu mau hướng Ngự Vương dập đầu nhận sai, miễn cho mệt mọi người nhà. Nói chuyện có tình có lý, thập phần săn sóc suy nghĩ thậm chí hàn cảm thụ, thể hiện nàng tôn trọng cùng minh lý lẽ, càng là mặt bên nhắc nhở mọi người cùng Ngự Vương, này hôn ước là tiên hoàng ban cho, Ngự Vương không có biện pháp cự tuyệt, nếu muốn cự tuyệt, kia cũng có thể ỷ vào thân phận cùng thực lực cự tuyệt từ hôn. Chương 118 Vả mặt bạch bạch bạch bốn. Không chỉ có như thế, cung cường điệu chỉ ra cùng trầm trọng, nàng Diệp Bất Nôn hảo vận đều là tiên hoàng tứ hôn mới có, không, có tiên hoàng tứ hôn, ngự vương như thế nào khả năng cưới nàng. Đối với đối thủ, Diệp Bất Nôn phi thường tán thưởng gật đầu tán thành, một câu liền biểu hiện như thế nhiều, thật là làm nàng bội phục không dung khinh thường Bạch Liên Hoa. Còn có nhị muội. Nói xong Diệp Liễu Tĩnh, liền quay đầu quát lớn Diệp Bất Nôn, ra cửa bên ngoài. Hiện giờ lại là chuẩn Ngự Vương phi thân phận, càng phải chú ý chứng minh thân phận. Những lời này đó đương khuê phòng nói là được, có thể nào trước mặt mọi người nói ra làm người như thế nào xem ngươi, xem cha mẹ, xem Ngự Vương này không phải ngươi một người mất mặt sự. Con nữa ta muội cho dù có sai, ngươi có thể nào lầm đạo nàng nói sai lời nói đó là chúng ta muội muội, nàng con nhỏ không hiểu chuyện, chúng ta làm tỉ tỉ hẳn là nhiều nhường một chút, dạy dỗ nàng. Quân chúng nhỏ Nghe này một fan lời nói, càng là nhịn không được tán thưởng gật đầu, minh lý lẽ, hiểu lại cục, như vậy nữ nhân, so Diệp bất ngôn khá hơn nhiều, thật là hai chị em, một trên trời một dưới đất khác biệt. Nghe này một fan bên ngoài thượng hợp tình hợp lý, làm hiểu chuyện tỷ tỷ khổ tâm dạ dỗ không hiểu chuyện muội muội, lại ám chỉ các loại nói nàng không hiểu chuyện, không màng tỷ muội tình, các loại ném Diệp ra mặt, ném Ngự Vương mặt, không xứng làm Ngự Vương phi nói. Diệp bất ngôn nhịn không được Phiên cái đại bạch mắt cho nàng, từ các nàng lại nha lại nhải một đống lớn lời nói, nàng mới nói một câu, liền như thế cho nàng an vô số tội danh, này miệng tháo công phu thật lạ nhu a. Kia dự vào đại tỷ tỷ ý tứ, ta muốn theo ta muội nói, nói là ta đoạt ngươi ngự vương. Bị như thế một phản hỏi, Diệp Liễu huyền đỏ lên mặt, ủy khuất nói, ta không có ý tứ này, chỉ là làm nhị muội chú ý một chút thân phận. Kia đại tỷ lời này liền càng có ý tứ. Ta mới nói một câu, đại tỷ lời trong lời ngoài liền nói ta không chú ý thân phận chính là làm cha mẹ mất mặt, chính là không cho ta muội Diệp bất ngôn ngước mắt ánh mắt sắc bén nhìn Diệp Liễu Tĩnh. Như thế, Diệp Liễu Uyển liền càng thêm ủy khuất, nhẹ nhàng nháy mắt, một giọt nước mắt liền hạ xuống, nhị muội, ngươi không cần xuyên tạc ta ý tứ. Diệp Liễu Uyển khinh khinh nu nu một câu, lại tích hai giọt nước mắt, nhìn nhìn lại Diệp bất ngôn giống như tức giận tiểu sư tử giống nhau, hùng hổ ra người. Mọi người nháy mắt bất công hướng về phía Diệp Liễu Huyền. Diệp Liễu Tinh tuy khí Diệp Liễu Huyền nói, nhưng nàng càng hận Diệp Bất Nôn, ngươi thượng có tự mình hiểu lấy, liền không nên như thế nói đại tỷ tỷ, hơn nữa ngươi đoạt đâu chỉ là ngự vương, ngươi đoạt rất nhiều thuộc về đại tỷ tỷ đồ vật. Nga Diệp Bất Nôn nghe lời này, nhưng thật ra bị khí cười, ngươi nói một chút ta đều đoạt nàng cái gì có cái gì là thuộc về nàng Diệp Liễu Huyền ta một cái bị phế tài mười mấy năm. Qua mười mấy năm không bằng nha hoàn thứ nữ, có thể đoạt nàng đích nữ cái gì? Ta muội muội, ngươi không cần nói nữa. Diệp Liễu Huyền sốt ruột quên Diệp Liễu Tĩnh, trong lòng lại là ước gì nàng cái gì đều nói ra. Diệp Liễu Tĩnh một phen đẩy ra Diệp Liễu Huyền, "Ngươi phải làm bánh bao thịt, ta nhưng không lo, ta hôm nay liền phải xé mở nàng dối trá mặt nạ." "Ha ha, ngươi muốn nói hảo, ta kể hết dâng trà." Ngươi muốn nói không hảo dịp bất ngôn hai trong mắt lánh lệ như lao nhìn Diệp Liễu Tĩnh, thanh lạnh như băng, ta đây liền đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nay hai tỷ muội cũng thật sẽ trả đũa, vẫn luôn là các nàng đoạt đời trước đồ vật, hiện tại ngược lại nói nàng đoạt. Nàng Đào muốn nhìn Diệp Liễu Tĩnh như thế nào nói, trong chốc lát xem nàng như thế nào hung hăng vả mặt, hôm nay nàng nếu không bái hạ các nàng một tầng da, nàng quất chính mình hai cái tá tử. Chương 119 vả mặt bạch bạch bành năm Diệp Liêu tính bị lánh lẹ ánh mắt cấp xem không khỏi rụt rụt cổ, nhưng thực mau lại ngẩng cổ, Cương Ngạnh nói: "Ngươi cùng đại tỷ đầu nhập sinh, so ngươi sớm 15 phút, này Ngự Vương chân mệnh tiên nữ là đại tỷ tỷ, mà ngươi chiếm trước nàng. Bang cái gì đều là thứ nữ, nàng chỉ có thể làm nhị vương gia thiếp, mà Diệp Bất Nôn có thể làm Ngự Vương phi, không công bằng." Nàng không tâm lòng. Diệp Bất Nôn đang muốn mở miệng phản bác, lại nghe đến bên người thẩm tri hàn lạnh giọng mở miệng: Như thế nào, buồn vương cười ai, thiên hoàng di chiếu, còn phải diệp ra một cái thứ nữ nói mới tính. Nàng túi đầu nhìn thẩm chi hàn, hắn ngồi nghiêm trình, ánh mắt lạnh léo nhìn diệp liêu tĩnh, hồn nhiên mà thành khi thế, cứ như vậy cường thế áp chế mọi người. Hắn đây là ở giúp nàng sao. Diệp liêu tĩnh không nghĩ tới thẩm chi hàn sẽ đột nhiên mở miệng, hơn nữa một mở miệng chính là cho nàng khấu như vậy tội danh, tức khác sợ tới mức hai chân nhuộn ra, run dậy thanh âm. Thần nữ chỉ là vì Ngự Vương suy nghĩ, chân mệnh thiên nữ có khác một thần, đều phải bị lửa. Sinh thần bác tự đều là diệp bất ngôn, đâu ra lửa gạt chẳng lẽ là ngươi nói bổn tọa sư phụ lựa thế nhân đông phương hi lãnh hạ thanh âm, thân là quốc sư uy nghiêm, tức khắc tán phát ra tới. Bạch Lăng quốc hai cái không phải hoàng đế, lại muốn cho hoàng đế lễ nhượng ba phần người, lúc này đều đối diệp Liễu Tĩnh lời nói lạnh là nhạt, làm nàng sáng sớm tưởng lời nói cũng đều đã quên. chỉ là mềm hai chân, thiếu chút nữa quỳ xuống. Nàng oán hận cắn chặt răng, Diệp Bất Ngôn tiện nhân này, thật là sẽ khắp nơi câu tam đã bốn, cái gì nam nhân đều vì nàng xuất đầu, quyết không thể tha thứ. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, mắt lạnh nhìn Diệp Liễu Tĩnh, ngươi nói bổn vương vị hôn thê không phải, nếu lấy không ra chứng cứ tới, kia bổn vương sẽ làm ngươi biết khinh nàng đại giới. Kia Diệp Liễu Tĩnh ở Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo sát khí hạ, đã có lui bước chi tâm. trong lòng cũng là vạn phần sợ hãi cùng khó hiểu. Ngự Vương không phải không gần nữ sát sao, vì sao liền che chở dìa bất luôn? Nếu là có chứng cứ nói, thì tính sao bổn vương nữ tử, nàng muốn như thế nào liền như thế nào, giết người có người mà đao, phóng hỏa có người tới dù, bổn vương là nàng tiên, bổn vương liền thích sủng nàng tùy ý làm vậy, các ngươi lại có thể như thế nào? Thẩm Chi Hàn đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, như nhận hai tròng mắt, dừng ở Diệp Liêu Tĩnh trên người. lại nhẹ nhàng đảo qua một vòng, tự nhiên rồi lại bá sủng một chữ một chữ nói chuyện. Lời này không chỉ có là đối dịp Liễu Tinh nói, cũng là ở gõ một ít tâm tư không an của người. Diệp bất ngôn cúi đầu nhìn Thẩm Tri Hàn, chỉ cảm thấy hắn bá khí chất lậu, lúc này cả người vạn trượng quan mang, như Phật tổ hiện thân giống nhau, làm nàng sùng bái hai mắt sáng lên, hắn về sau tuyệt đối là sủng thê của ma. Này nam nhân, gả cho tuyệt đối không mệt. Diệp Bất Nôn Thiên Phú treo lên đánh các ngươi, nghiền áp bổn vương, cần gì cấm dược, Thẩm Tri Hàn lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, "Đừng nói tăng linh đan, liền tính cho các ngươi một quả cực phẩm Thiên Phú đan, các ngươi Thiên Phú là có thể nghiền áp bổn vương sao?" Không ai dám hé răng, bọn họ vẫn là có tự mình hiểu lấy, liền tính phục Thiên Phú đan, bọn họ Thiên Phú cũng không kịp ngự vương cùng Diệp Bất Nôn một nửa. Đem mọi người gõ không sai biệt lắm, Thẩm Tri Hàn mắt lạnh nhìn về phía Diệp Liễu Tĩnh. Ngươi không phải muốn nói nôn nhi đoạt kêu ai đổ vật ngươi nhưng thật ra nói nói xem, buồn vương đảo muốn nhìn một chút, nôn nhi ở diệp ra quá đều là cái gì bá vương nhật tử. Vương ra diệp liêu tĩnh hoàn toàn túng, ngự vương như thế che chở diệp bất nôn, rõ ràng muốn bắt nàng khai đao bộ ráng, nàng lúc này lại nói, chẳng phải là tìm chết. Chương 120 và mặt bạch bạch bạch 6. Buồn vương chăm chú lắng nghe. Lệnh leo đơn giản một câu, làm diệp liêu tĩnh sợ tới mức hoàn toàn chân mềm. trực tiếp nằm liệt ngồi ở mà. Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn Diệp Liễu Tĩnh túng dạ, lại cúi đầu xem Thẩm Chi Hàn, tay lại đáp ở trên vai hắn, "Vị hôn phu, ngươi cũng thật khí phách, sủng ta một viên trái tim nhỏ, vì ngươi phanh phanh phanh thằng nhẹ, hận không thể hiện tại liền lấy thân báo đáp." Thật sự, vừa rồi Thẩm Chi Hàn một phen lời nói, khí phách lại sủng lịnh, làm nàng một viên trái tim nhỏ thẳng bang bang nhẹ, đều mau tâm sinh tình yêu. Có nhan có quyền tiền lại có khí. Lại như thế khí phách sủng thê, thật sự là cái nữ nhân đều muốn động tâm a. Bốn Vương nói chính là nữ tử, ngươi còn chỉ là vị hôn thê thẩm tri Hàn duỗi tay quét rất riệp bất nôn tay, banh mặt nói, không cần tự mình đa tình. Nếu không có nàng kêu một câu, hắn mới không nghĩ khai cái này khẩu. Xem thẩm tri Hàn rõ ràng chính là che chở nàng, rồi lại ngạo kiều trang không phải, riệp bất nôn liền nhịn không được tưởng đấu hắn, kia không bằng sớm ngày thành hôn, ta kêu ngươi tướng công. Ngươi thều ta nếu tử? Bốn Vương là sẽ không cưới ngươi, ít nhất hắn hiện tại không có cái này ý tưởng. Diệp Bất Ngôn loan hạ lưng đến, nhanh chóng ở Thẩm Chi Hàn sườn mặt hôn một cái, ở hắn ra tay phía trước, nhanh chóng nhảy ly nguy hiểm địa giới, vui cười nhìn hắn, hôn một cái, khen thưởng một chút vị hôn phu. Rõ ràng có thể biểu tình phong phú khuôn mặt tuấn tú, lại mỗi ngày banh một chương băng sơn mặt, muốn giết người dường như, vẫn là như vậy lập tức mặt đỏ, lại biệt níu hồng lô thai đáng yêu. trên mặt trông nháy mắt kia mềm mại cùng lạnh băng, tia cơ hổ chợt lóe mà qua thanh hương, làm hắn ngây ra một lúc, nghe Diệp Bất Luân nói, mới phản ứng lại đây, giơ tay muốn đánh nàng, lại thấy nàng đã nhảy ly hảo xa, chính con mặt mày, lộ một đôi lúm đồng tiền, cười nhìn hắn. Như vậy đáng yêu nghịch ngợm bộ dáng, thật là. Hư Thẩm Chi Hàn giơ tay dùng sức xoa chính mình gương mặt, ngươi cho bổn vương chờ. Diệp Bất Luân chỉ lo cười lộ nha, chọc chọc chính mình nốt mặt. Một bộ ta chờ ngươi tới thân thiếu tấu bộ dáng. Diệp Liễu Huyền ở võ trên đài, nhìn đến Diệp Bất Nôn lại như thế không biết xấu hổ thân thẩm chi hàn, thậm chí thẩm chi hàn kia một fan che trở vị hôn thê nói, làm nàng hận ý càng đậm. Diệp Bất Nôn sinh thần bắt tự nên là nàng, mà nàng mới là ngự vương chân mệnh thiên nữ. Nàng tuyệt không sẽ tiện nghi Diệp Bất Nôn. Hít sâu một hơi, Diệp Liễu Huyền lại khôi phục ôn nhu vô hại bộ dáng, ngồi xổm xuống nâng dậy Diệp Liễu Tĩnh. Nhu Nhu nhỏ giọng quyên, ta muội mau cùng Ngự Vương nhận sai, cần gì vì nhị vương ra, mà cùng nhị muội chí khí, nhị vương ra như thế nào làm, kia cũng không phải nhị muội sai. Diệp Liễu tính chính túng tìm không ra sự nói, lúc này Diệp Liễu hiện một câu lơ đãng nói, nháy mắt liền đánh thức nàng nên nói cái gì. Ngự Vương vì sao sủng Diệp bất luôn? Còn không phải là bởi vì thích sao? Chỉ cần làm Ngự Vương chán ghét nàng, sở hữu sủng nịch cùng che chở đều sẽ trở thành càng sắc bén dao kiếm, giết diệp bất ngôn. Mà nam nhân ghét nhất, nhất không thể nhận đó là nữ nhân cho hắn đội nón xanh. Nghĩ kỹ rồi tìm từ, cũng có hủy diệt diệp bất ngôn tin tưởng, Diệp Liêu tính không hề túng, mà là ngưng lên cảm, nhìn Thẩm Chi Hàn, Ngụy Vương muốn che chở Diệp bất ngôn, kia cũng đến xem nàng có phải hay không đáng giá ngươi che chở. Sùng ái, ta muội, không cần nói nữa chọc bậc Ngụy Vương. Diệp Liêu Huyển giả ý khuyên Diệp Liêu Tĩnh, kia rũ xuống con người, lại toàn là đắc ý. Diệp Liêu Tĩnh tuy xuẩn, nhưng lấy đảm đương đau xử vẫn là không tồi, liền tính giết không được người, không dính chính mình tay, thọc địch nhân một đau, cũng là đủ. Chương 121 và mặt bạch bạch bạch bạch bảy. Diệp Liêu Tĩnh dơ tay chỉ vào Diệp bất ngôn, giận dữ dựng lên nói, nàng cùng nhị vương ra ái mội không rõ, sáng nay nhị vương ra bên đường quỷ cầu tha thứ, lời ô yếm kéo dài. Nàng căn bản là không thích Ngự Vương, nàng sao có tư cách đương Ngự Vương phi, cũng không xứng được đến Ngự Vương ngài sủng ái. Lang Thành trên dưới, ai không biết Diệp Bất ngôn mặt dạy mày giận thích thầm ngạn, bên đường nhào vào trong ngực, các loại đưa điểm tâm danh nghĩa đi vương phủ, này đó là một nữ nhân, đều là vết nhơ. Mà Ngự Vương, tuyệt đối không thể chịu đựng như vậy nữ nhân, huống chi hắn bại bởi vẫn là một cái không bằng chính mình nam nhân. Diệp Bất ngôn, ngươi liền chờ chết đi. Ngự Vương có bao nhiêu sủng ngươi, sau này liền có bao nhiêu chán ghét ngươi. Diệp Bất Nôn nhướng mày đầu, hôm nay thẩm ngạn đột nhiên ra tới làm sự tình, nên không phải là vì nào đó sự làm trại chăn đi. Ngươi không thích bổn vương sao thẩm tri Hàn ngước mắt, nhàn nhạt hỏi Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nháy mắt lấp lánh, tràn đầy hái mộ nhìn hắn, sau đó thẹn thùng nói, ta đối vương gia tâm ý, không phải đã sớm nói cho vương gia sao thiên địa chứng dám, nhật nguyệt làm chứng. Này tình nhất thiết tình. Nghe được lời này, Thẩm Chi Hàn nhịn không được trĩu trĩu khoe miệng, Diệp Bất Nôn trợn mắt nói với Cung Phu, thật đúng là một ngày so một ngày lợi hại. Diệp Liễu Tinh thấy Thẩm Chi Hàn thế nhưng tin, khí mặt đều phải vặn mẹo, nàng lương ai, nàng vi nhị vương gia muốn chết muốn sống, như thế nào khả năng ngắn ngủn mấy ngày, liền thích thượng Ngự Vương nếu thật là như thế dễ dàng động tâm, kia cũng là nàng không tuân thủ bổn phận, lại sao xứng đôi ngài. Diệp Bất Nôn căn bản chính là nói năng bậy bạ, nàng đều cam nguyện vì Thẩm Ngạn đã chết, như thế nào khả năng như thế dễ dàng liền gii tình biệt lyến? Nàng Liên không tin Ngự Vương có thể chịu đựng Diệp Bất Nôn có người yêu khác. "Vậy ngươi ý tứ, nhà ta vị hôn phu không bằng Thẩm Ngạn Diệp Bất Nôn ngước mắt, lạnh lẽo hỏi lại Diệp Liễu Tĩnh." Diệp Liễu Tĩnh nén lời, dương mắt đối thượng Thẩm Chi Hàn kia lạnh băng mang sát khí ánh mắt, dọa càng là run run cổ, nàng sợ không rõ Ngự Vương tính tình. Lời này không biết như thế nào trả lời. Diệp Liễu Huyền nhìn lại bắt đầu túm Diệp Liễu Tĩnh, thật là khí mau tích tụ, xuân liền tính, còn không có la gan, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Luận thân phận, Chi Hàn là Ngự Vương, là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ, luận bộ dạng, Chi Hàn là tinh nguyệt đại lục đệ nhất mỹ nam, luận thiên phú tài trí, Chi Hàn dám nói đệ nhị, ai dám tự xưng đệ nhất luận tâm ý nhân phẩm? Chi Hàn đâu ta, chúng ta, cho ta cũng đủ tiến nghiệp. Diệp Bất Nôn biên nói, biên đi đến Diệp Liễu Tĩnh trước mặt, rũ mắt coi rẻ nàng, lạnh giọng hỏi, "Thẩm ngạn trông mặt mà bắt hình dong, khinh ta nhục ta cha nam, đưa ta đều ngải hắn chiếm địa phương, ngươi cảm thấy ta sẽ thế hay?" Diệp Liễu Tĩnh nhìn Diệp Bất Nôn tới gần, kia hồn nhiên mà ra khí thế, làm nàng không tự chủ sau này lui một bước, có một loại đến từ nội tâm sợ hãi, đối Diệp Bất Nôn vô hình sợ hãi. Nàng sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, ngạnh cổ, cương ngạnh đỉnh trở về Tình nhân trong mắt gia tây thi, Ngự Vương lại hảo, cũng so ra kém ngươi trong lòng sở ái. Tựa như Diệp bất ngôn rõ ràng không bằng Đại tỷ tỷ hảo, đã có thể bởi vì là Ngự Vương vị hôn thê, liền sủng cùng cái gì dường như, còn không phải tình nhân trong mắt gia tây thi nguyên nhân. Trước kia không biết đó là phân, nếm một ngụm, phát hiện là phân, chạy nhanh nổ ra, ngươi còn trở về lại ăn một ngụm sao Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn mặt bạch Diệp Liễu Tĩnh, cảnh cáo Còn có khác lấy nhà ta vị hôn phu cùng đống phân so, đó là đối chi hàn làm bẩn, ta sẽ tưởng đánh người. Trưng 122 và mặt bạch bạch bạch tám, ngươi diệp liêu tinh sắc mặt đỏ lên, nghẹn hồi lâu, mới tức giận mắng một câu, ngươi thô bỉ bất kham thật không biết ngự vương như thế nào coi cho ngươi. Thân là nữ tử, thế nhưng nói như thế ghê tởm, quả thực quá không phẩm. Các ngươi đừng xảo, đều là tỉ môi, hà tất bộ ráng này. Diệp Liễu Huyền tiến lên ngăn các nàng, đều niệm tỉ muội tình, ít nói một hai câu không được sao? Diệp Liễu Tĩnh giơ tay đẩy ra Diệp Liễu Huyền, tức giận nói: "Không cần ngươi nảy bánh bao mềm tới ba phải, hôm nay ta liền phải cùng Diệp bất ngôn nháo rốt cuộc, trừ Bổ Thiên Phu thượng, nàng không có bất luận cái gì một trâu xứng đôi Ngự Vương." Diệp Liễu Huyền bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhưng mà nàng tựa nhẹ nhàng bay múa giống nhau xoay cái vòng, lại vững chắc dừng lại. lại phẫn nộ lại hủy quất, nhị muội, ta muội. Nhìn ổn cái thân, đều đến cùng Kiêu Vũ dường như Diệp Liễu Uyển, Diệp Bất Nôn thật là nhịn không được mắt trợn trắng, đương chính mình là chỉ sâu lông sao, giây tiếp theo liền phải hóa điệp bay đi sao? Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn giơ tay đào đào lỗ tai, không kiên nhẫn đánh gãy Diệp Liễu tính nói, "Vô nghĩa đừng như vậy nhiều, còn không phải là không thể gặp ta thành chuẩn ngữ vương phi, muốn chia rẽ chúng ta sao? Kia hảo sao?" Cho ngươi chỉ cái minh lộ, không bằng nói nói công hiến sự, không bằng nói nói thiên phú sự. Nhị muội, chuyện quá khứ, hà tất nhắc lại, làm mọi người đều bất kham diệp Liễu Huyền tức giận quát lớn. Diệp Bất Nôn ngước mắt lạnh lùng nhìn Diệp Liễu Huyền, "Là các ngươi muốn tìm việc hảo đi khi dễ ta mười mấy năm, còn chưa đủ sao? Ta không khi dễ ngươi, nhiều năm qua là ta che chở ngươi, ngươi làm sao có thể nói ta khi dễ ngươi?" Diệp Liễu Huyền ủy khuất bị thương nhìn Diệp Bất Nôn. Một bộ hảo tâm lại bị nói thành ác ý bộ dáng. Nhớ tới Cung Hiến sự, Diệp Liêu Tĩnh liền hận mắt đỏ lên, Diệp Bất Nôn ngươi còn không biết xấu hổ nói Cung Hiến sự, ngươi. Bang. Diệp Bất Nôn giơ tay trực tiếp cho Diệp Liêu Tĩnh một cái vang dội bàn tay, thấy nàng giơ tay muốn phản kích, lại là nhanh chóng ra tay, một chưởng dừng ở nàng ngực thượng, không, có nửa điểm giữ lực, trực tiếp đem nàng cấp đánh lùi lại 1 mét ở ngoài, sinh sôi phun một ngụm máu tươi. Đột nhiên bị đánh, Diệp Liêu Tĩnh lăng hạ, ngay sau đó lại giận lại hận, giơ kiếm thư hướng về phía Diệp Bất Nôn, giữ tận mặt, "Thiện nhân, ta muốn giết ngươi." Diệp Bất Nôn khinh thường nhẹ a một tiếng, giơ tay linh lực ngưng tụ, sắc bén băng lăng nháy mắt mà ra, thẳng đánh Diệp Liêu Tĩnh đầu gối, thình thịch một tiếng, nàng liền quỳ gối Diệp Bất Nôn trước mặt, đầu gối huyết, đem gạch mặt cấp nhiễm hồng chút. "Thiện nhân." Diệp Bất Nôn băng kiếm thẳng chỉ Diệp Liêu Tĩnh cổ, Trên cao nhìn xuống miệt thị nàng, kêu lệnh băng kiếm khí, làm Diệp liêu tĩnh bạo nộ khí thế, một chút liền biến mất, nàng sợ hãi nuốt nghẹn nước miếng, nuốt nhát sợ sẽ tê ơ, nhị tỉ tỉ. Diệp bất ngôn khi nào như thế lợi hại, căn bản là không gặp nàng tu luyện quá, nhưng nàng thế nhưng đã tu luyện băng linh lực, còn ngưng ra kiếm hình, chính mình căn bản là không phải nàng đối thủ, liền đánh trả dư lực đều không có. Diệp liêu tĩnh, ta chịu được nghe ngươi vô nghĩa nửa ngày. là muốn nhìn ngươi miệng chó có thể phun ra cái gì ngà voi tới, nếu phun không ra, vậy câm miệng cho ta, đừng thật khi ta vẫn là cái kia nhậm các ngươi khi dễ dẹp bất ngôn lại vô nghĩa, ta giết ngươi." Thanh âm thanh túy mà lạnh lẽo, thân hình gầy ốm nhỏ xinh, rồi lại như nữ vương giống nhau khí phách, cùng là váy trắng trong người, lại so với kia nhược liễu phủ phong diệp liễu huyền, hiếu thắng thế, muốn hấp dẫn người ánh mắt. "Ta mượi cho dù nói không dễ nghe, Ngươi có thể nào như vậy thương nàng, muốn sát nàng, sao liền không có nửa điểm thân là tỷ tỷ yêu thương? Diệp Liễu Huyền giận mắng Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn ngước mắt nhìn Diệp Liễu Huyền, chậm rãi câu môi, "Ngươi như thế tỷ muội tình thân, sao không giải thích cung yến ngày đó nói, cát huyết phân ta chí tôn thiên phú huyết mạch sự?" Chương 123 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Chân Tướng 1. Hôm nay thí nghiệm đại hội, gom đủ Bạch Lăng quốc khắp nơi học viện, thậm chí môn phái nhân vật trọng yếu Thậm chí lại có Lăng Tiêu Điện Tử đại trưởng lao ở chỗ này, thí nghiệm, quan khán đều đến từ Ngũ Hồ tứ hải, trường hợp thập phần long trọng náo nhiệt. Ở như vậy trường hợp hạ, công khai một ít nhận không ra người sự, đối một người sẽ là hủy diệt tính đả kích. Cho nên, Diệp Bất Nôn lựa chọn hôm nay, vạch chân Diệp Liễu Huyền gương mặt thật, đồng thời cũng muốn làm thế nhân nhìn xem Quế Di nương cái này có thể so với mẹ kế mẹ ruột. Diệp Bất Nôn thích như vậy cuộc diện. Nhưng đối với Diệp Liễu Uyển tới nói, lại là phi thường sợ hãi bị vạch trần, nàng rất rõ ràng chính mình huyết mạch là như thế nào tới, nhưng nàng cần thiết làm bộ không biết tình, thậm chí còn muốn làm người bị hại đáng thương. Diệp bất luôn nhìn Diệp Liễu Uyển bắt đầu làm bộ làm tịch, ấp ủ nàng kỹ thuật diễn cùng lời kịch, tự tự thanh lanh mà sắc bén nói đêm đó sự. Cung yến là lúc ta bị người cắt cổ tay lấy máu, ý đồ đoạt ta Chí Tôn Tiên Phú huyết mạch, mọi người không tin ta nói. Lã Ngự Vương ra mặt muốn thí nghiệm kia bình huyết thời điểm, đại tỷ ngươi ngăn lại nói không cần trách, đó là ngươi huyết, chuyên môn lấy máu cho ta, trợ ta trở thành chí tôn thiên phú huyết mạch một viên, nhưng có việc này. Lời này vừa nói ra, quan khán đài tức khắc ồn ào lên, phần lớn đến từ nơi khác, thả cung yến việc vẫn chưa truyền ra nhiều ít, cũng chỉ biết ở cung yến là lúc, Diệp Liễu Huyền, cái này thiên tài, lại chấp ra đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch sự tình. Nghe nói cùng ngày cung yến Diệp Liễu Huyền chắc ra huyết mạch là đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, này đồn đại chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, rốt cuộc Bạch Lăng quốc khó được ra một cái chí tôn thiên phú huyết mạch, tuy là thấp nhất cấp, cũng là kỳ tích, toàn thành hoan hô đâu. Chính là hôm nay Diệp Liễu Huyền thí nghiệm, là màu bạc chí tôn thiên phú huyết mạch a, chưa từng nghe qua huyết mạch cũng có thể tấn chức, nên sẽ không có cái gì miêu nị đi. Không phải thuần khiết huyết mạch thật chắc, kết quả sẽ có điều bất đồng. chỉ là vừa rồi Diệp bất ngôn nói, phân huyết mạch là như thế nào, một chuyện màu bạc huyết mạch phân cho kim sắc huyết mạch nàng này không phải tự rước lấy nhục sao vẫn là có mục đích riêng. Kim sắc huyết mạch cùng màu bạc huyết mạch, khác nhau như trời với đất, thật muốn phân một chút, kia hoàn toàn chính là tự rước lấy nhục. Nghe một ít chói tai khó nghe thanh âm, Diệp Liễu Huyền khuôn mặt nhỏ trắng bệ, ở váy trắng phụ trợ hạ, càng la trắng bệ đáng thương, kia nhỏ yếu thân mình, càng là hơi hơi đông đưa. Giống bị thương tổn tùy thời có thể ngã xuống giống nhau. Nhị muội muội, đêm đó ta xác thật là thả một lọ huyết, là ngươi dùng, hy vọng có thể thay đổi ngươi phế tài việc, lúc ấy ta cũng không biết ngươi bản thân cũng có chí tôn thiên phú huyết mạch, ta chỉ là một mảnh hảo tâm mà thôi." Diệp Liễu Huyền mang theo khóc gầm cùng ủy khuất, giải thích một phen, vừa rồi còn hoài nghi người, tức khắc minh bạch lại đây. "Đúng vậy, Diệp bất ngôn vẫn luôn là cái phế tài." Chưa bao giờ nghe nói quá có cái gì chí tôn huyết mạch sự, cho nên hảo tâm phân nàng huyết mạch, muốn cho nàng thoát ly phế tài, này rõ ràng chính là một cái cực kỳ muội muội suy nghĩ hảo tỉ tỉ a. Ma Diệp bất ngôn này một fan chất vấn, liền rất rõ ràng, nàng là cái không hiểu ân, còn cắn ngược lại một cái ác muội muội. Nhìn Diệp Liễu Uyển một câu, liền dễ dàng xoay chuyển nghi ngờ nàng thế cục, Diệp bất ngôn chỉ là cười lạnh, thủ đoạn là rất cao minh, nhưng hiện tại nàng càng là trẻ lớp. Trong chốc lát bại lộ liền càng nhiều. Nàng không sợ Diệp Liễu Huyền che lấp, liền sợ nàng bằng phẳng thừa nhận, cuối cùng ngược lại là cái quang minh lỗi lạc thanh danh. Diệp Liễu Huyền, người trang bạch liên bích chỉ thủ đoạn, cho dù Cao Minh, nhưng trọng ta Diệp bất ngôn, ta liền phải đem ngươi ấn phân hồ đi, cho dù có cơ hội tẩy trắng, cũng làm ngươi một thân sú vị. Chương 124 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Chân Tướng 2 Diệp Liễu Huyền bị Diệp Bất Nôn kia như thợ săn xem đã nhập hố con mồi, đại bắt âm lệnh ánh mắt, căm xem phía sau lưng có chút rễ run, còn có chút từ đáy lòng sinh ra sợ hãi, cái này làm cho nàng rất rõ ràng, trước mắt người, không hề là cái kia an mặc rách nát quần áo, tiểu thân mình run rẩy súc ở trong góc, bị người đánh, liền cổ họng một tiếng cũng không dám Diệp Bất Nôn. Mặc kệ Diệp Bất Nôn biến thành cái dạng gì, chỉ cần chắn nàng lộ, đoạt nàng đồ vật, vậy muốn hết thảy còn trở về. Kia một tia sợ hãi, thực mau liền bị hận ý cấp xua tan, một cái phòng chất tuổi lớn lên nha đầu, cho dù lại biến, cũng đấu không lại nàng. Diệp Bất Nôn nhìn ánh mắt thay đổi dần, không hề là ủy khuất đáng thương dạng, nước mắt cười hỏi, đại tỷ như thế hảo tâm cho ta huyết, kia huyết vì sao sẽ ở thầm nạn trên người? Nhị muội muội Diệp Liễu Huyền khẽ cắn môi dưới, thực khó xử nhìn Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhướng mày, như thế nào? Đáp không được. Vẫn là không biết như thế nào trả lời. Ta chỉ là không nghĩ nhị muội muội Nan Kham, không nghĩ trả lời. Diệp Bất Nôn mắt lạnh nhìn Diệp Liễu Uyển, phải không? Diệp Liễu Uyển ngước mắt cắn môi nhìn Diệp Bất Nôn, ngay sau đó biểu hiện ra một bộ bất đắc dĩ, cùng thương tâm bộ dáng, kia bình huyết ta giao cho Quế Di nương lúc sau, liền không hề hỏi đến, cho rằng nhị muội muội đã dùng, không ngờ khi đó nhị muội muội đối nhị vương gia còn có, có lẽ? Một câu không hề hỏi đến, lại lời nói điểm đến tức ngăn, không hề nhiều lời, nhưng muốn nói không nói nói, mới có thể làm cho người ta vô hạn không gian mơ màng. Lúc này đã có người nghị luận, Diệp Bất Nôn vì thảo thầm ngạn mà vui, đem kia bình huyết mạch cho thầm ngạn, lại đều nói, loại này thứ tốt đều có thể cấp thầm ngạn, tuyệt đối là chân ái, nhưng đối Ngự Vương kia chẳng phải là. Mọi người xem Ngự Vương đầu, lại cảm thấy hắn có điểm tái rồi. Nghe nghị luận thanh, Diệp Bất Nôn chỉ là thiện nhướng mày đầu. Không nhiều lắm làm giải thích, mà là sắc bén hỏi Diệp Liễu Uyển, nếu không hề hỏi đến, kia vì sao phải chắc huyết mạch thời điểm? Đại tỷ thực khẳng định đó là ngươi huyết còn thế nào cũng phải giành trước trách nhiệm chứng minh, không cho Ngự Vương chắc kia bình huyết. Nghe này sắc bén hỏi chuyện, Diệp Liễu Uyển ngây ra một lúc, ngay sau đó trả lời, bình sứ là ta tỉ mỉ chuẩn bị, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Lúc ấy nàng ý tưởng Căn bản chính là không nghĩ làm Ngự Vương chấp ra Diệp Bất Nôn có chí tôn thiên phú huyết mạch sự, liền tính chắc cũng muốn cho thế nhân biết, Diệp Bất Nôn sở có được chí tôn thiên phú huyết mạch là nàng Diệp Liêu Huyền cấp. Nhưng ai biết, kia bình huyết chấp ra huyết mạch, thế nhưng là kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, làm hại nàng đến bây giờ nhớ tới đều cảm thấy mặt đau. Nhưng rối đã nói, vì hình tượng, không thể không một cái lại một cái nói dối đáp thượng đi, đi viên, cái này dối. Mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối sẽ không làm diệp bất ngôn hủy hoại nàng hình tượng. Ta biết nhị muội muội hôm nay chắc ra kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch sự, đối ta ngày đó nói, canh cánh trong lòng, cảm thấy ta có mục đích riêng, nhưng ta Diệp Liêu Huyền nói, ủy khuất đỏ hốc mắt, kiên lực nhịn xuống muốn rơi xuống nước mắt. Thanh thanh thanh nguyện mà ủy khuất thương tâm, nhưng ta thật là một mảnh hảo tâm, muốn trợ giúp muội muội thoát ly phế tài, sướng đôi đương kim thiên tử không đến mức tại hậu cũng không người nhưng ý liệ, bị người khi dễ, trừ cái này ra, ta cũng không mặt khác tâm tư, chỉ là tưởng đối nhị muội muội hảo mà thôi. Dứt lời, kia ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, liền lã chã rơi xuống, khuôn mặt nhỏ thực mau đó là hoa lê dính hạt mưa, thương tâm bị khuất, rồi lại một bộ ngữ như thế tưởng ta tâm tư, ta lại không đành lòng trách cứ ngươi biểu tình. Những câu có tình có lý, có tình có nghĩa. Ngáy mắt liền từ mặt bên Đem Diệp bất ngôn cấp nói thành một con không biết người tốt tâm, còn cắn ngược lại một cái Bạch Nhãn Lang. Chương 125 Bạch Trần Diệp Liễu Huyền huyết mạch chân tướng 3. Dưng ở người khác lỗ 2, nghe tới ý tứ là cái dạng này, Dưng ở Diệp bất ngôn lỗ 2, nàng không chỉ có không nhờ ơn, còn cắn ngược lại một cái bôi nhỏ Diệp Liễu Huyền Bạch Nhãn Lang, vẫn là một cái chân chức đáp quá hoàng đế nữ nhân. Một câu, trích đến sạch sẽ, còn nhân cơ hội bắt nàng một thân nữ bẩn. Ngài nói chuyện kỹ xảo, thật là đổng không được, bất quá nói càng là xảo diệu, trong chốc lát và mặt liền càng vang. Đại tỷ như thế hảo tâm, kia vì cái gì một hai phải ngăn cản Ngự Vương Trác huyết đâu, vô luận là ngươi huyết, vẫn là ta huyết, chắc giá trị tôn thiên phú huyết mạch, đều là một kiện hỷ sự không phải sao? Diệp bất luôn hướng Diệp Liễu Huyền tới gần một bước, so nàng lực cao nửa cái đầu, lúc này túi đầu hai tròng mắt sắc bén nhìn nàng, vẫn là đại tỷ sợ này huyết. chắc ra cái gì không thể cho ai biết bí mật ấy. Trên cổ băng kiếm rời đi, không có sinh mệnh nguy hiểm Diệp Liễu Tĩnh, thật dài hô một hơi, lau một phen mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn rằng có hai người, nhưng thật ra thông minh lựa chọn hướng bên cạnh xe dịch, đương cái ẩn hình người. Nàng không thích Diệp bất ngôn, đồng dạng cũng không thích Diệp Liễu Uyển, bằng cái gì nàng đương đích nữ. Cho nên lúc này, xem hai người đấu lên, nàng cũng không nghĩ buồn đi xem mổ. Hận không thể các nàng đánh, cái ngươi chết ta sống càng tốt. Chẳng qua xem khí thế, Diệp Bất Nôn cao Diệp Liễu Huyền không phải một đinh nửa điểm, không biết sự tình sẽ như thế nào. Nhị muội muội, ngươi vì sao phải nói như vậy, ta chỉ là hảo tâm ở giúp ngươi, hơn nữa Diệp Liễu Huyền tựa một cái bị bức bách người giống nhau, tư vị khuất thương tâm đến phẫn nộ, cùng yến việc, xác thật có không thể cho ai biết sự, nhưng ta hiện tại không nói, cũng đều là vì ngươi hảo, ngươi vì sao phải đau khổ tương bức? Tổng cảm thấy là ta đối với ngươi làm cái gì? Thanh Thúy Thanh Âm có tức giận, nhưng lại là bị bức bách ra tới, nàng vẫn là biểu hiện ra ta mới là người bị hại, nhưng vì ngươi, không tiếc bị ngươi hiểu lầm ta lại cái gì đều không nói người bị hại biểu tình. Nhìn Lam Bộ làm tịch Diệp Liễu Huyền, Diệp bất ngôn trào phúng lãnh á hai tiếng, Hạo Tâm hỗ trợ sao đại tỷ nếu là không muốn chính mình nói, ta có thể nói ra. Nhị muội muội, ngày đấy việc, ta không muốn lại nói, ngươi Nghe còn tưởng Giảo Biện nói, Diệp Bất Nôn tức giận đánh gãy, "Diệp Liễu Huyền, ngươi không dám nói lời nói thật, đó là bởi vì chí tôn Thiên Phú huyết mạch, ngươi chịu chi hổ thẹn." Đột nhiên tiếng quát, làm Diệp Liễu Huyền đã quên nói chuyện, ngẩng đầu ngốc lăng nhìn tức giận Diệp Bất Nôn, ngay sau đó mặt mày nhiễm bị thương chi sắc, ngữ mang theo khóc nức nở cùng ủy khuất. "Cung Niên Việc, ngươi bị người nghi ngờ chưa lập gia đình tốt trình, là ta lấy ra cơ hồ vứt bỏ tính mạng mới được đến sự nữ hoa cho ngươi chứng minh." Ngăn cản Ngự Vương thí nghiệm là bởi vì khi đó ngươi phục mị hoan động, sợ ảnh hưởng kết quả, mới không tiếc mạo hiểm bị Ngự Vương đả thương, cũng muốn ngăn trở thí nghiệm. Nói nói, Diệp Liễu Uyển liền chịu không nổi ủy khuất dường như, nước mắt lã chã rơi xuống, nghẹn ngào khóc gầm, tràn đầy ủy khuất, ta hôm nay không nghĩ nói, là không nghĩ nhắc lại những việc này, không nghĩ Bạch Lăng quốc trên dưới biết chuyện này, ta chỉ là tưởng hộ ngươi thanh danh mà thôi. Vì cái gì, vì cái gì ngươi tổng cảm thấy ta yếu hại ngươi, tổng muốn nhằm vào ta, ta lại không có thực xin lỗi ngươi. Nói cho hết lời, Diệp Liễu Uyển liền buông xuống đầu, từ nghẹn ngào khinh khịt, đến cuối cùng ủy khuất khóc thành tiếng âm tới, kia tí tách nước mắt trong suốt, từ khóe mắt rơi xuống, thật là khóc hoa lê dính hạt mưa, chọc người chỉ mến. Một bộ váy trắng, gió nhẹ phất quá, giơ lên váy áo, càng là giống như hoa lê bay tán loạn, lại thêm nàng khóc hoa lê dính hạt mưa. Có thương hương tiếc ngọc người, sôi nổi chỉ trích Khải Diệp bất luôn tới. Chương 126 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Chân Cương 4. Quế Di nương ngồi ở quan khán đài, xem Diệp bất luôn vẫn luôn khó xử Diệp Liễu Huyền, liền ngồi lập bất an, hận cái này Bạch Nhã Lang, hận muốn chết. Lúc này lại nghe Diệp bất luôn nói lên Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, thấy Diệp Liễu Huyền đều bị khi dễ khóc, càng là ngồi không yên, trực tiếp ba bước làm hai bước, cuối cùng sốt ruột chạy trầm thượng võ đài. Kiều Qua đang muốn mở miệng nói chuyện Diệp Bất Nôn, không nói hai lời một cái tát trực tiếp phiến đi xuống. Bang! Diệp Bất Nôn không có bất luận cái gì phòng bị, bị đánh chính, trong nháy mắt kia, nàng chỉ cảm thấy nửa bên mặt đều bị đánh đã đá tê dần, nàng ngẩng đầu nhìn phảng phất người đàn bà đánh đá, xem nàng lại tựa xem cũng kẻ thù giống nhau quế di nương. Nay một cái chớp mắt, nàng cảm thấy trái tim băng giá, còn có điểm trừ đau, sợ là đời trước kia một kia chưa tán mẹ con tình đi. Diệp Liêu Tĩnh nhìn Diệp Bất Nôn bị đánh, vui sướng khi người gặp họa cười, trên mặt càng là tảng không được nàng ý cười. Thẩm Tri Hàn thấy vậy một màn, không khỏi nhăn lại đẹp nồng đậm mày kiếm, tự cung hiến khởi kiến Diệp Bất Nôn, hắn còn không có gặp qua nàng bị đánh, mà lúc này nàng lại là bị mẹ đẻ cấp đánh, cái tư vị hẳn là không dễ chịu đi. Thẩm Tri Hàn lánh mắt dừng ở Quế Di nương trên người, vì người khác nữ nhi đánh Diệp Bất Nôn, không xứng làm mẹ người. Đáng chết. Diệp Liễu Huyền trong lòng đắc ý một chút, còn là mặt mang nước mắt, vội kéo ra Quế Di Nương, đối nàng là lại bực, đối Diệp bất ngôn lại là đau lòng. "Di Nương, ngươi đánh nhị muội làm chi?" Nhị muội có nghi vấn hỏi ra tới, ta trả lời đó là, nàng lại không sai, ngươi đánh nàng làm cái gì nha? Một ma lại bị khó xử, mà lúc này còn nghĩ che chở Diệp bất ngôn, như vậy tính tình người tốt, càng làm cho nhân tâm đau. "Ngươi đừng động." Quế Di nương giận nhiên ném ra diệp liễu luyến tay, giữ tận một chương tràn đầy son phấn người đàn bà đanh đá mặt, tức giận mắng diệp bất ngôn, đại tiểu thư hộ ngươi nhiều năm, lại cắt huyết ban ngươi chí tôn thiên phú huyết mạch, ngươi làm tiện một hai phải cấp kia thầm ngạn, lấy lòng hắn niềm vui, cuối cùng còn hại ngươi muội muội thất thân với hắn, chỉ có thể ủy thân làm tiếp, ngươi có phải hay không muốn hại chết hai chị em? Diệp gia liền ngươi một người độc lớn. Quế Di nương lời này vừa nói ra, Càng nhiều người thiên hướng diệp Liễu Uyển, đối diệp bất ngôn hành vi càng là nhìn không được, sôi nổi thảo phạt, các loại khó nghe tiện mang nói, cơ hội dùng tới, càng là suy đoán diệp bất ngôn này đưa mắt không có hảo ý. Lúc này, đại bộ phần người đem diệp bất ngôn nói thành tội ác tẩy trời hư nữ nhân. Nghe những lời này, Quế Di nương trong lòng rất là đắc ý, nhưng trên mặt vẫn là cố nén, một bộ từ mâu hận sắt không thành thép bộ dáng. Không biết cảm ơn liền tính Ngươi tâm liền như thế ác độc một sớm xoay người, liền tàn hại tỷ muội ta tuy là ngươi mẹ ruột, hôm nay cũng xem bất quá đi, ngươi mau theo ta trở về, ủy tư đường sáng hối, không cần trở ra tai họa tỷ muội liền ngươi này ác độc tàn nhẫn tính tình, nếu là sửa bất quá tới, ta đây cho dù chết, cũng muốn lôi ngươi cùng Ngự Vương hồn, miễn cho ngươi hại Ngự Vương cả đời. Nổi giận đùng đùng nói xong, Quế Di nương đó là giơ tay muốn đi kéo diệp bất ôn. Trần ấy thế thật là người đàn bà đáng đá, cũng một bộ từ mỗ nhìn không được nhịn nữ, phải hảo hảo rဲ့ dỗ một phen bộ dáng. Diệp Bắc luôn dùng sức ném ra Quế Di nâng tay, sau này lui một bước, xoa tê dại trên mặt, lạnh coi nàng, tự tự lạnh băng, "Khâu Quế Hương, ngươi không mẹ mẹ con tình, như thế đại ta, ta đây hôm nay cũng tuyệt không khách khí, vạch trần ngươi có thể so với mẹ kế ngược đãi hành vi. Hôm nay ta liền đánh chết, ngươi này không biết tốt xấu nhịn nữ." Diệp Bất luôn giơ lên trong tay băng kiếm, thẳng chỉ tiến lên lại muốn đánh nàng Quế Di Dương, "Ngươi không xứng làm mẫu thân của ta." Quế Di Nương hoảng sợ rưng bước, nhìn băng kiếm, tức giận quát lớn, "Bất hiếu nữ, ngươi đây là tưởng thí mẫu sao? 10 năm trước ngươi giấu giếm ta Chí Tôn Tiên Phú huyết mạch, 5 năm, năm trước ngươi thân thủ dùng hỏa lạc, nang ta mặt, 3 năm trước đây ngươi phóng ta Chí Tôn Tiên Phú huyết mạch cấp Diệp Liễu Huyền, 18 năm không gián đoạn làm lục, ngươi cho ta là ngươi nữa như sao?" Chương 127 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Chân Tướng Năm. Diệp Bất Nôn trầm giọng nói ra kia phiến lời nói, chỉ cảm thấy lồng ngực bốc cháy lên từng đợt tức giận cùng hắn ý, đó là đời trước còn tàn lưu cảm tình, mà nàng càng có rất nhiều phẫn hận, đừng nói là thân tử quan hệ, cho dù là một cái vô tướng quan người xa lạ, như vậy tàn hại một người, đều là không thể tha thứ. Mọi người Diệp Bất Nôn cầm trong tay băng kiếm, thẳng chỉ Quế Di nương, khí thế nghiêm nghị. Thanh âm lạnh lẽo lại rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người lố thay, tức khắc toàn trường tĩnh lặng một hồi giây, theo sau sôi nổi kinh ngạc ra tiếng, tràn đầy không thể tin tưởng. Quế Di nương ở Diệp Bất Nôn năm tuổi thời điểm liền biết nàng chí tôn thiên phú huyết mạch sự, nhưng lại che giấu. 8 năm trước Diệp Bất Nôn 10 tuổi, khi đó còn có đệ nhất mỹ nhân chi danh, chính là đột nhiên mặt bị bỏng, mới thành xấu nữ. Diệp Liễu huyền chí tôn thiên phú huyết mạch là đến từ Diệp Bất Nôn không quá khả năng đi. Không nói cái khác, chỉ cần thân thủ Lạc Thương Diệp bất ngôn mặt, cái này hành vi liền không xứng làm mẹ người đi. Nghe thấy Diệp bất ngôn nói, đều cảm thấy từng đợt trái tim băng giá, đây là mẹ ruột vẫn là mẹ kế quá không phải người. Đều lý trí một chút, tổng không thể Diệp bất ngôn nói cái gì chính là cái gì đi, Diệp Liễu Huyền thiên phú từ nhỏ liền càng tốt, Diệp bất ngôn hôm nay mới có thiên phú, tóm lại có cái thứ tự đến trước và sau, ai biết nàng đánh chính là cái gì tâm tư. Chính là a Lão Nữ Nhi, lấy kiếm chỉ mỗ thân, đây là đại bất hiếu, cha mẹ lại không phải, kia cũng là cha mẹ, ta xem Diệp Bất Ngôn liền không phải cái gì người tốt. Lời nói đủ loại, có đối việc này khiếp sợ cùng nghi ngờ, càng có rất nhiều không tin Diệp Bất Ngôn nói. Quế Di nương cùng Diệp Liễu Điển nghe kia phẫn hận hàn ý nói, khởi điểm đều kinh hoàng, có chút không biết làm sao, nhưng nghe một ít nghi ngờ Diệp Bất Ngôn nói, lại thực mau bình tĩnh lên. Diệp Liễu Uyển đem kinh hoàng cảm xúc đều thu lên, chỉ dư chấn kinh cùng phẫn nộ, "Nhị muội ngươi đang nói cái gì a? Di Nương là ngươi thân mẫu, như thế nào khả năng như vậy đối với ngươi? Ngươi liền tính không thích ta, cũng không thể như vậy bôi nhọ chính mình mẹ đẻ a." Quế Di Nương nháy mắt hóa thành người đàn bà đanh đá, trực tiếp la lối khóc lóc ngồi dưới đất, đôi tay vô lủi, tê khóc giọng nói, "Ta như thế nào liền sinh ra như thế cái bất hiểu nữ, vì thí mẫu, thế nhưng bôi nhọ mẹ ruột?" Ngươi nhưng thật ra nói nói nương làm như vậy, đối ta có cái gì chỗ tốt chính mình nữ nhi thiên phú mỹ mạo đều có, với ta cái này đệ tiện gi nương càng tốt không phải sao ngươi chính là. Trên cổ lạnh băng hàn ý, Lam Quế gi nương tê khóc giọng nói cùng lời nói, tất cả đều nghẹn trở về, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn cầm kiếm tới gần nàng Diệp Bất ngôn, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, bởi vì nàng cảm giác được lạnh leo sát khí. Nhị muội, Diệp Bất ngôn qua tay, Băng kiếm lại chỉ hướng làm bộ làm tịch diệp liêu huyển, lạnh lung nói, câm miệng, hiện tại còn không tới phiên người nói chuyện. Bởi vì các nàng làm bộ làm tịch vâu nghĩa quá nhiều, nàng không muốn nghe nàng hiện tại chỉ nghĩ vạch trần các nàng dối trá mặt nạ. Đối mặt khí thế nghiêm nghị diệp bất nôn, diệp liêu huyển chút nào không thoái nhượng, thậm chí cúi người tới gần băng kiếm, mũi kiếm vào làng ra, thấm xuất huyết trâu, nàng khẳng khái đại nghĩa, nếu là bởi vì ghét ta, không mừng ta tồn tại. Ta đây không hoàn thủ đứng nhận ngươi sát đó là, làm tỉ tỉ, là tuyệt không sẽ làm ngươi trên lương thí mâu thanh danh. Diệp Bất Nôn càng là vô lý, càng là dã man động thủ, kia với nàng tình cảnh liền càng tốt, nàng hận không thể hiện tại Diệp Bất Nôn trực tiếp giết Quế Di nương, như vậy đem vĩnh viễn lương đeo thí mâu thanh danh. Dứt lời, Diệp Liễu Huyền thân ảnh lại là đột nhiên bị một cổ cường đại linh lực đánh trúng, đột nhiên bay ra đi, hung hăng nện ở trên mặt đất. Chương 128 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Trân Tướng 6. Thẩm Chi Hàn như thiên thần thân ảnh, phiêu nhiên rơi xuống, lãnh đạm nói, nàng nói, hiện tại còn không tới phiên ngươi nói chuyện. Diệp Bất Luân ngẩng đầu nhìn đứng ở nàng bên cạnh người Thẩm Chi Hàn, tóc dài nhẹ dương và áo phiêu phiêu, như trúc giống nhau đứng ngạo nghễ thân ảnh, này trong đáy mắt lại là đột nhiên có một loại cho dù Thái Sơn sụp đổ, cũng có người sừng sững không ngã làm nàng rượi vào cảm giác. vị hơn phù. Nghe Diệp Bất ngôn thanh niên mang điểm mạc danh tiểu cảm xúc tiếng la, làm Thẩm Tri Hàn nhẹ nhướng mày, không khỏi đi suy đoán, nàng kia mạc danh tiểu cảm xúc là cái gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn lúc này nhưng thật ra có chút hưởng thụ nàng loại này tiểu cảm xúc. Thẩm Tri Hàn dụ mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái Diệp Bất ngôn, mắt lạnh quét còn ở nghị luận mọi người, tự tự lạnh leo hữu lực, bổn vương không muốn nghe bất luận cái gì, không tốt, khó nghe, về ngôn nhi ngôn luận. Bởi vì nàng 18 năm ở Diệp phủ như thế nào, lăng thành mọi người đều biết, mà đây là các ngươi sau khi ăn xong để tải câu chuyện, các ngươi không có bất luận cái gì tư cách nghi ngờ nàng, phòng đón nàng, thảo phạt nàng. Lời này vừa nói ra, nháy mắt tính lặng, không dám lại có bất luận cái gì thinh âm, bởi vì Ngự Vương sinh khí, hắn ở vì Diệp bất ngôn suốt đầu, nếu là thật miệt mài theo đuổi lên, sợ là bọn họ đều sẽ không hảo quá. Đối này tính lặng Thẩm Tri Hàn vừa lòng nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở Diệp Bất Ngôn trên người, không cần cố kỵ, không cần để ở trong lòng, chỉ biết của người phúc ta người, chỉ biết lãng phí biểu tình. Cảm ơn. Diệp Bất Ngôn cười khẽ, lúc này thiệt tình cảm tạ. Nàng lẽo loi một mình đi vào thế giới này, tứ cô vô thân, hắn là cái thứ nhất thiếu chút nữa giết nàng người, nhưng lại cũng là cái thứ nhất đứng ở nàng bên cạnh người, che chở nàng người. Thẩm Tri Hàn khẽ hừ một tiếng. Bổn vương không muốn nghe vô nghĩa mà thôi. Bị đánh trọng thương Diệp Liễu Huyền, nhìn Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Chi Hàn đứng chung một chỗ, lại là có một loại nói không rõ sướng đôi, liền ghen ghét đỏ hốc mắt. Này đó sủng ái cùng che chở, vốn nên là thuộc về nàng, đều là Diệp Bất Nôn đoạt nàng. Có người chấn chàng, Diệp Bất Nôn cũng không hề vô nghĩa, rũ mắt nhìn liền khinh khỉnh cũng không dám quế Di nương, kỳ thật ta không hiểu, thân là Di nương nữ nhi, vì sao luôn là bị ngươi ghét bỏ? Ngược đãi, hủy ta dung mạo, chỉ vì Lam Diệp Liễu Huyền làm đệ nhất mỹ nhân, tang ta, đoạt ta thiên phú, chỉ vì Lam Diệp Liễu Huyền làm đệ nhất nữ thiên tài. Ngươi ngươi đừng nói bậy, nào có mẫu thân đối nữ nhi như vậy. Quế Di nương vốn định lõng, nhưng nhìn Diệp bất ngôn bên người đứng thầm chi hàn, tức khắc liền không có khí thế, cũng thật là chột dạ. Ngự Vương nói một câu hai, lại cực kỳ bên ngược người mình, nhưng như thế độc nhất vô nhị nam tử, hẳn là xứng chính là đại tiểu thư. mà không phải Diệp Bất Nôn cái này tiểu gia loại. Trước kia vẫn luôn không dám tưởng, nhưng trải qua như thế nhiều hủy ta, thành toàn Diệp Liêu Huyền sự, làm ta không thể không có cái lớn mật ý tưởng, có lẽ Diệp Bất Nôn túi đầu nhìn còn chết không thừa nhận Quế Di Nương, nhẹ a một tiếng, thanh lãnh hữu lực nói, có lẽ Diệp Liêu Huyền mới là ngươi thân sinh nữ nhi. Lời này vừa nói ra, chột dạ Quế Di Nương hoàn toàn sủi lơ ngồi dưới đất, phất son phấn mặt, lúc này cũng trắng bệ trắng bệ. Càng là chột dạ giơ tay xoa trên trán mồ hôi lạnh. Diệp Bất Nôn không phải lần đầu tiên nói lời này, nhưng ở như vậy trước mặt mọi người nói ra, làm nàng ngăn không được kinh hoàng, chột dạ, rất sợ bị người cấp phát hiện đi. Ngươi khẳng định lại muốn nói ta mơ mộng hão huyền, vậy ngươi dám lấy Diệp Liễu Huyền chung thân hạnh phúc, không chết tử tế được dựng lên thể nói ngươi chưa làm qua những việc này, sao Diệp Bất Nôn lánh mắt nhìn chột dạ mà không biết làm sao quế di nương. trên 129 mạch Trần Diệp Liễu Huyền huyết mạch chân tướng bảy. Nghe xong lời này, Quế Di nương càng là chột dạ không thôi, mồ hôi lạnh liên tục, xem cũng không dám xem Diệp bất ngôn, chỉ vì nàng nói hết thảy đều là sự thật, mà nàng cũng đã hoảng không biết nên như thế nào biện giải. Diệp Liễu Huyền xem sốt ruột, che lại phát đau ngực, đối Diệp bất ngôn nói, "Quế Di nương từ trước đến nay thiện tâm, như thế nào lấy người khác thể, ngươi lại có thể nào bức nàng?" Ta ta nếu là đã làm này đó thương tổn chuyện của ngươi, ta không chết tử tế được, vĩnh đoạ địa ngục. Quế di nương vội vàng nhắc tay thề, nhưng lại không phải lấy diệp liễu huyền thề. Bởi vì diệp bất ngôn theo như lời sự thật, nàng luyến tiếp lấy diệp liễu huyền thề, nhưng nàng lúc này muốn áp xuống như vậy ngôn luận, nếu không chính là hại nàng A. Quế di nương ngẩn đầu lên, đối với diệp bất ngôn kêu khóc, nôn nhì, ta là đối đại ngươi không tốt, ngươi hận nương, hận hai cái tỉ mùa ội, hẳn toàn bộ Diệp gia, ngươi hiện giờ trở thành chuẩn ngự vương phi, tưởng trả thù, nếu là nương đã chết, ngươi có thể buông cửu hận, kia nương cũng y liề ngươi." Nói, Quế Di nương nhìn chằm chằm Diệp bất ngôn nắm băng kiếm xem, sau đó tận hết sức lực, trực tiếp vọt đi lên, thẳng bức nàng trái tim. "Đúng vậy, chỉ cần nàng đã chết, Diệp bất ngôn chính là thím mẫu, lại như thế nào cũng là cái bức tử mẫu thân tội danh, như vậy nàng liền thành tội nhân tiến cổ." Rốt cuộc không xứng với ngự vương, cũng sẽ bị thảo phạt, không bao giờ sẽ cản đại tiểu thư lộ. Lần này, Quế Di nương ôm hẳn phải chết cũng muốn kéo Diệp Bất Nôn xuống nước tâm tư, vọt đi lên. Diệp Bất Nôn nhìn nháy mắt liền xông lên Quế Di nương, hừ lạnh một tiếng, băng kiếm nháy mắt biến mất, mà nàng lại nhấc chân trực tiếp đạp đi lên, đem Quế Di nương cấp gật ngã, một chân dẫm lên nàng ngực tượng. Ngươi liều chết cũng muốn bảo Diệp Liễu Uyển? lại cũng liệu chết phải cho ta khấu cái thí mâu trả thù tội danh, thật đúng là một cái hảo mẫu thân diệp bất ngôn lạnh giọng chào phúng quế di nương. Quế di nương bị dẫm xương sườn đau, thậm chí đối mặt khí thế áp người diệp bất ngôn, sinh ra sợ hãi, nhưng nhìn ở một bên diệp liễu huyền, lại sinh sôi nghẹn trở về, nương là vì ngươi hảo. Diệp bất ngôn tăng thêm chân lực độ, dẫm đến quế di nương nói không ra lời, nàng rũ mắt lén coi, tức giận nói, đừng lại nói tốt với ta. Ngươi đối ta làm hạ từng có sự, đều nói tốt với ta, nhưng cuối cùng là ta huyết mạch bị đoạn, dung nhan bị hủy, cung yến càng là bị các ngươi tinh kế thiếu chút nữa nếm mệ. Ngươi hảo hảo nghe, xem ta vạch Trần Diệp Liễu Huyền, lại quyết định ngươi thái độ, nếu là lại tìm chết bôi đen ta, ta đây liền lập tức giết Diệp Liễu Tinh cùng Diệp Liễu Huyền, bồi ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Quế Di nương bị Diệp bất ngôn trên người nghiêm nghị sát khí, cấp chấn run lên, lúc này lại vô dám nửa điểm tâm tư. bởi vì nàng tin tưởng Diệp Bất Nôn thật sự sẽ giết Diệp Liêu Tinh cùng Diệp Liêu Uyển. Thấy nàng oan phận, Diệp Bất Nôn hừ lạnh một tiếng, xoay người nhìn Diệp Liêu Uyển, "Ngươi nói ta Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch là ngươi cấp, nhưng sự thật chứng minh, ta Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch muốn cao hơn ngươi, ngươi nói dối một chút liền phá." Diệp Liêu Uyển cắn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, đây là nàng trong lòng một cây thứ, sớm biết rằng Diệp Bất Nôn là kim sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch. Đêm đó nàng liền không nên như thế nói. Ngươi nói dối đã phá, mà ta lại có chứng cứ chứng minh là ngươi cướp đi ta Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch." Diệp Bất Luân hai tròng mắt lánh lệ nhìn chằm chằm Diệp Liễu Huyền xem. Không có khả năng loại sự tình này như thế nào khả năng có chứng cứ Diệp Liễu Huyền theo bản năng bịa giải, nhưng theo sau cảm thấy không có khả năng, liền lại sốt ruột sữa miệng, "Ta Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch là trời sinh, như thế nào khả năng đến từ chính ngươi?" Diệp Bất Nôn nhìn đã Hoàng Diệp Liễu Uyển, thiển nhướng mày đầu, ta nói có chứng cứ. Chương 130 vạch chân Diệp Liễu Uyển huyết mạch chân tướng tám. Diệp Liễu Uyển bị Diệp Bất Nôn một phen nói rốt cuộc vô pháp trấn định, còn là cố nén hoang loạn, ngẩng lên cằm, bừng nàng kiêu ngạo, ngươi có chứng cứ trực tiếp lấy ra tới đó là, phía trước lời nói là ta nói sai rồi, nhưng ta Thiên Phú huyết mạch, tuyệt đối không thể đến từ chính ngươi. Năm đó phóng Diệp Bất Nôn Thiên Phú huyết mạch sự Chỉ có nàng cùng Quế Di nương biết, người khác liền diệp bất ngôn co thiên phú viết mạch sự, đều chưa từng biết quá. Cho nên, này nào có cái gì chứng cứ, tất nhiên là diệp bất ngôn chán nàng, nàng chỉ cần bình tĩnh đối đái, diệp bất ngôn nói, tự sụp đổ. Nhìn diệp liễu biển từ hoảng loạn đến chân định, diệp bất ngôn khơi màu mẻ, tố chất tâm lý mang cao, như thế mau liền bình tĩnh xuống dưới, đáng tiếc vẫn là quá non. Ta nghe nói có một loại cổ xưa phương pháp. Có thể phân biệt thiên phú huyết mạch là trời sinh, vẫn là đến từ người khác Diệp Bất Nôn nhìn sắc mặt nháy mắt biến, rốt cuộc vô pháp bình tĩnh Diệp Liễu Uyển, gợi lên khóe môi, cười mi mắt cong cong, "Đại tỷ tỷ, ngươi dám thử một chút phương pháp này tới phân biệt sao?" Diệp Liễu Uyển hoàn toàn luống cuống, sắc mặt trắng bệ, đôi tay càng là gắt gao nắm góc áo, lại dương mắt thấy mọi người xem kịch vui giống nhau, làm nàng có chút đầu váng mắt hoa, càng là hoảng loạn không thôi. Nàng chưa bao giờ nghe qua loại này phương pháp, có thể thấy được diệp bất ngôn bộ dáng, lại tựa hồ thật sự có phương pháp này tồn tại, nàng muốn thử sao? Nàng định là không dám, bởi vì nàng phi thường rõ ràng chính mình thiên phú huyết mạch, đến từ diệp bất ngôn. Nhìn Hoàng Loạn mà không dám mở miệng đồng ý diệp Liễu Huyền, diệp bất ngôn khơi mà mày, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, phương pháp này vẫn là ngẫu nhiên giàn nghe Ngự Vương nói, không bằng Ngự Vương nói cho đại tỷ tỷ nghe một chút. Thẩm Chi Hàn tối đầu nhìn Diệp bất ngôn, cười mi mắt cong cong, một đôi má lúm đồng tiền khiến cho nàng nhìn hồn nhiên vô hại, chỉ là kiaếu tinh mắt hiện lên giảo hoạt, lại như là một con giảo hoạt tiểu hồ ly giống nhau. Chỉ là hắn khi nào cùng nàng nói qua phương pháp này. Vương gia Diệp liễu lượn đôi mắt dương dương, thênh nghiêm huyền truyện, ủy khuất lại lệnh nhân tâm sinh thương xót. Thẩm Chi Hàn chán ghét nhíu mày, lại một trương khuôn mặt tuấn tú, trầm giọng nói, xác thật có như vậy một cái phương pháp. Chỉ cần một chén nước trong, một giọt thiên phú huyết liền có thể, trời sinh thiên phú huyết mạch nhất thuần khiết, vào nước mà không hóa, mà lấy tự người khác, có chứa tự thân bình thường huyết, vào nước liền sẽ hóa khai, chia làm hai phần, chỉ cần một nghiệm, liền có thể rõ ràng trời sinh vẫn là lấy tự người khác. Nghe được lời này, Diệp Liễu Uyển hoàn toàn vô pháp bình tĩnh, toàn bộ thân mình sau này lảo đảo một bước, mảnh mai thân mình, càng là lung lay sắp đổ, tựa hồ tùy thời có thể ngã xuống đi giống nhau. Diệp Bất Nôn ngước mắt nhìn Thẩm Trì Hàn, thấy hắn nói nghiêm trang, cũng tâm sinh nói thầm, đây là hắn bịa chuyện vẫn là thực sự có việc này. Bất quá, có thể hộ trụ Diệp Liễu Uyển là được. Diệp Liễu Uyển, ngươi dám một chút sao? Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn sắc mặt cơ hồ thuyết minh hết thể Diệp Liễu Uyển. "Ta Diệp Liễu Uyển do dự." Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nàng cười mi mắt cong cong, lệnh người nhìn không ra tưởng cái gì, mà Thẩm Trì Hàn lại mặt, càng là nhìn không thấu. Thật sự có nải phương pháp sao? Nàng không tin có như vậy phương pháp, định là Diệp Bất Ngôn cùng Thẩm Tri Hàn lừa nàng chính mình nói ra tình hình thực tế, nàng cần thiết bình tĩnh đối đãi. Nghĩ thông suốt lúc sau, Diệp Liễu Huyền không hề do dự cùng khủng hoảng, thức trấn định nói: "Nghiệm, ta bổn trời sinh thiên phú huyết mạch, sao dung đến ngươi như vậy bôi nhỏ?" Thiên phú huyết mạch vốn dĩ chính là nàng, hơn nữa đều 3 năm đi qua, đã sớm hòa hợp nhất thể, càng là nàng. Diệp Bất Nôn đã không có tư cách nói nửa cái khống tử. Chương 131 Vạch Trần Diệp Liễu Uyển Huyết Mạch Chân Tướng 9. Diệp Bất Nôn thấy hù không được Diệp Liễu Uyển, trên mặt tươi cười có chút sơ cứng, thiện nhăn mày lá liễu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chí Hàn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, hắn nói phương pháp, rốt cuộc là bịa chuyện, vẫn là thật sự. Thẩm Chí Hàn cũng nhíu hạ mi, do dự hạ, mới phân phó, người tới, đoan nước trong đi lên. Thấy hai người thần sắc đều là như thế, Diệp Liễu Huyền cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, càng là có tin tưởng, nhưng lòng nghi ngờ chưa giảm. Ngụy Vương không bằng tùy ý điểm cái không quan hệ người Đoan Thủy, tránh cho người có tâm thêm vài thứ. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Diệp Liễu Huyền, hiển nhiên đối nàng đề nghị rất là không mừng. "Vì hiện công bằng, ta cùng đại tỷ cùng nhau trách, Đoan Thủy người, đại tỷ chính mình tuyển." Diệp bất ngôn nhưng thật ra thản nhiên hào phóng nói, Kỳ thật nàng trong lòng cũng không có phổng, nhưng tổng môn trang tin tưởng không đến cuối cùng một khắc đều hủ không được Diệp Liễu Uyển. Hơn nữa, nàng nhưng thật ra cảm thấy có thể tin tưởng thậm chí hàn một lần. Diệp Liễu Uyển thấy Diệp bất ngôn cập ngày đó không có nửa điểm hoang loạn, cũng không khỏi lại sinh ra nghi ngờ, nhưng lời nói đều nói đến này phân thượng, nhắc lại nghĩ cái gì, cũng chỉ là mang thai mang tiếng, cho nên nàng giơ tay tùy ý tuyển hai người. Quế Di nương từ phát hiện diệp bất ngôn có chí tôn thiên phú huyết mạch lúc sau, liền vẫn luôn nghiên cứu huyết mạch sự, loại này phân rõ phương pháp, các nàng chưa từng nghe thấy, định là Ngự Vương nói ra lửa bọn họ. Chỉ cần chắc, liền sẽ vạch trần diệp bất ngôn dối, nàng có thể chứng minh tự thân, cũng có thể cấp diệp bất ngôn an một cái ghen tị tưởng trả thù tội danh. Thức mau, một chén nước trong bưng đi lên, vì hiện công bằng, diệp Liễu Huyền trước tuyển một chén nước trong, từ tứ đại trưởng lão cùng thẩm chi hàn. Còn có một ít quần chúng đại biểu vây xem xem chắc huyết một màn. Quan khán đại người nhìn võ trên đài một màn, sôi nổi rũi rạc cổ, hận không thể trực tiếp đem đầu bắt lấy tới, trực tiếp bay tới trên đài xem cái cẩn thận. Diệp Liễu Huyền không có bất luận cái gì do dự, lấy kim đâm ngón tay, lại dùng linh lực, bức ra một giọt tinh huyết, rơi vào nước trong bên trong. Nàng dám khẳng định, phương pháp này tuyệt đối không thể dùng. Nhìn tự tin Diệp Liễu Huyền, lại ngẩng đầu nhìn nhìn nhíu mày thẩm chi hàn, Diệp Bất Nôn cũng chỉ có thể đánh cuộc một phen, đem tinh huyết tích nhập trong chén. Hai giọt huyết rơi vào nước trong bên trong, vây xem người, đều không khỏi ngừng thở, nhìn chằm chằm xem. Diệp Liễu Huyền biết ơn tự càng ngày không ổn định Diệp Bất Nôn, càng là tin tưởng vững chắc, cái này chắc huyết phương pháp là bịa chuyện. Nhị muội, tinh huyết chưa tán, ta thiên phú huyết mạch bổn trời sinh. Lần này ngươi cần thiết cho ta xin lỗi Diệp Liêu Huyển, túi đầu nhìn trong chén hai giọt thủy, cũng không hoa khai, nhìn không được dơ lên mi, chẳng đầy đắc ý. Diệp bất ngôn thiển nhướng mày đầu, nhìn Diệp Liêu Huyển trên mặt đắc ý chi sắc, cười nhạt hỏi lại, đại tỷ không ngại xem cẩn thận một chút. Diệp Liêu Huyển lúc này mới phát hiện, mọi người xem ánh mắt của nàng, rất là cổ quái, nàng tâm lạc một chút, bất an túi đầu nhìn trong nước hai giọt huyết, buồn đắc ý hồng nhuận khuôn mặt nhỏ, nháy mắt trắng b Buột miệng thốt ra, như thế nào khả năng Diệp Bất Nôn, định là ngươi ở trong nước động tay động chân. Một chén nước trong, hai giọt máu tươi, nhưng mà nàng kia mồ hợt dọn đã tăng ra, thậm chí còn hướng tới Diệp Bất Nôn kia một giọt mà đi, làm như muốn ngưng tụ giống nhau. Không, chuyện này không có khả năng, căn bản là không có bất luận cái gì phương pháp có thể chứng minh nàng tiên phú huyết mạch đến từ người khác. Cùng chén nước, bắt đầu người huyết, nhưng kết quả không giống nhau. Ta muốn như thế nào gian lận Diệp Bất ngôn ngửa mắt, châm chọc nhìn sắc mặt trắng bệ, đã vô pháp bình tĩnh đối mặt Diệp Liễu Uyển. Chương 132 Vạch Trần Diệp Liễu Uyển Huyết Mạch Chân Tướng Người. Kỳ thật, nhìn đến kết quả, nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì nàng căn bản liền không biết có loại này phương pháp, lúc ấy nói ra, chỉ là vì hù dọa Diệp Liễu Uyển, làm nàng hoảng loạn thừa nhận. Không nghĩ tới, thậm chí Hàn vẫn là man cấp lực. Không, không có khả năng. Ta thiên phú huyết mạch vốn chính là trời sinh, liền tính không phải trời sinh diệp Liễu Huyền ngẩng đầu nhìn Đắc Ý Diệp bất ngôn, hoang loạn cùng hận ý, khiến cho nàng mất đi lý trí, kia cũng không phải đến từ ngươi Diệp bất ngôn, ngươi bất quá là một cái ti tiện thứ nữ, dùng ngươi huyết, chỉ biết ấu huế ta cao quý huyết mạch. Nàng đã sớm đương chính mình thiên phú huyết mạch là trời sinh, cũng tuyệt không sẽ thừa nhận nàng thiên phú huyết mạch đến từ Diệp bất ngôn cái nãi ti tiện thứ nữ. Nàng tuyệt không sẽ thừa nhận Tuyệt không sẽ. Diệp Bất Nôn nhìn đã mất đi một tấc vòng, mất đi lý trí Diệp Liễu Huyền, cười cong lên mặt mày, chính là hai cái đáng yêu tiểu má lúm đồng tiền, đối nàng đều là một loại châm trọng, một loại khiêu khích. Gia Thiên Phú huyết mạch, Tuyệt không sẽ đến tự với ngươi nảy ti tiện thứ nữ Diệp Liễu Huyền cắn răng oán hận nhìn Diệp Bất Nôn. Thẩm Chi Hàn nhìn thoáng qua hai người, lạnh lùng mở miệng, "Này phương pháp, không những có thể phân rõ có phải hay không trời sinh?" Cũng có thể phân rõ thiên phú huyết mạch lấy tự với ai, Diệp Liễu Huyền ngươi một giọt tinh huyết, lại có một nửa dung nhập non nhi huyết trùng, liền có thể chứng minh ngươi huyết đến từ chính non nhi thiên phú huyết mạch. Nghe thẩm tri hắn nói, mọi người lại cúi đầu nhìn trong nước huyết, xác thật như hắn theo như lời, Diệp Liễu Huyền kia một giọt huyết, lúc này đã tán chỉ còn đính điểm, mà cái khác tản ra huyết, lại là chậm rãi dung nhập diệp bất non huyết trùng. Nay chắc huyết kết quả cùng Diệp Liễu Huyền theo như lời. hoàn toàn tương phản. Bọn họ phảng phất nghe được vả mặt thanh âm, bạch bạch bạch, liền hỏi mặt nàng đau không đau. Diệp Liễu Huyền nhìn một màn này, sắc mặt trắng bệnh lợi hại, hai mắt trừng lớn, tràn đầy không tin, càng có rất nhiều vô pháp tiếp thu, này này đều có thể nghiệm ra tới sao? Thứ sư thúc, ngươi công bố kết quả đi. Thẩm Tri Hàn mắt lạnh liếc tứ trưởng lão, lạnh lạnh phân phó. Diệp bất luôn nhìn tứ trưởng lão sắc mặt cổ quái khó xử bộ dáng. Dung Khuểu tay cọ một chút Thẩm Chi Hàn, chờ hắn xem nàng, liền hướng hắn chớp chớp mắt. "Hảo gia hỏa, như thế che chở ta, còn cố ý làm đối diệp Liễu Huyền nhìn với con mắt khác tứ trưởng lão tuyên bố kết quả, đây chính là thật thật đánh diệp Liễu Huyền mặt." Thẩm Chi Hàn coi như không phát hiện, dời đi ánh mắt, như cũng lạnh băng một trường khuôn mặt tuấn tú. Cái này, hắn không cảm thấy mặt nhiệt. Tứ trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Liễu Huyền, rất là thất vọng, trầm giọng tuyên bố, "Kinh chắc huyết" Diệp Liễu Huyền tinh huyết tàng ra, một bộ phận dung nhập Diệp bất ngôn tinh huyết, kết quả vì nàng thiên phú huyết mạch đến từ Diệp bất ngôn. Tứ trưởng lão ngay từ đầu liền thiên hướng Diệp Liễu Huyền, lúc này hắn vừa nói xong, mọi người không hề có bất luận cái gì nghi ngờ, vẫn luôn bị thẩm tri Hàn Áp chế không dám ra tiếng mọi người, rốt cuộc nhịn không được ồn ào ra tiếng. Từ nhỏ liền truyền thiên phú tuyệt luân Diệp Liễu Huyền, thế nhưng là đoạt nhà mình muội muội thiên phú huyết mạch, chính mình thành thiên tài. muội muội lại bị người coi là phế tài. Kia Diệp Bất Nôn theo như lời chính là sự thật, Quế Di nương lấy nàng thiên phú huyết mạch, chỉ vì trợ giúp Diệp Liễu Uyển, như vậy thân thủ hủy nàng dung sự cũng đều là thật sự đi. Các ngươi không cảm thấy Diệp Liễu Uyển thực buồn cười, thực giả sao nói che chở Diệp Bất Nôn, nhưng nàng vẫn là bị khi dễ mười mấy năm, vừa rồi nàng còn nói, Diệp Bất Nôn ti tiện thứ nữ huyết, sẽ ô uế nàng cao quý huyết thống đâu. Ha ha ha, mặt cũng thật đại. Dùng nhân gia mười mấy năm thiên phú huyết mạch, thế nhưng còn không biết xấu hổ ngại giơ, có bản lĩnh nàng đường dùng a. Chương 133 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Chân Tướng 11. Thật là cái không biết xấu hổ, phế tài liền phế tài, trang cái gì thiên tài hơn nữa vốn dĩ chính là nàng đoạt diệp bất ngôn, còn luôn miệng nói là người khác đoạt nàng. Nói không chừng, nàng này cao quý đích nữ huyết thống, cũng là giả, có thể là quế di nương thân sinh nữ nhi. Bằng không quế di nương làm gì muốn như vậy ngược đãi Diệp bất ôn, giúp nàng đâu? Cùng Thiên sinh ra, kém 15 phút, có cái này khả năng, nàng cũng là ti tiện thứ nữ một viên đi. Các loại khó nghe lời nói, như dao nhỏ giống nhau một câu lại một câu truyền vào Diệp Liễu Huyền lỗ tai, đem nàng lột máu tươi đầm đìa, nàng kia một chút trấn định cùng lý trí, cũng không còn sót lại chút gì. Nàng ngẩng đầu lên, sỉ nhục cùng phẫn hận, khiến cho nàng mắt đỏ lên. Nhìn kia một đám mở miệng người nói chuyện, như là một đám dữ tợn ăn thịt người kẻ điên, như là một đám dương miệng máu quái vật, mà bọn họ mục tiêu là nàng. Bọn họ đều giúp dỡ diệp bất nôn cái kia tiện nhân, bọn họ đều cùng diệp bất nôn cái kia tiện nhân giống nhau, đoạt nàng đồ vật, không thể gặp nàng hảo quá, bọn họ đang chết. Nàng muốn giết này đó ăn thịt người kẻ điên. Các ngươi câm miệng. Tiếng hô vừa ra, cường đại linh lực phóng thích, hướng bốn phía tản đi. Giấu đi không gian vặn mẹo, bên thai toàn là tư từ vàng, nhưng so với kia chút lời nói, muốn cho nàng dễ chịu nhiều. Diệp bất ngôn đám người, vốn là ly diệp liễu viễn gần, lúc này linh lực vừa ra, trước hết lan đến gần đó là bọn họ, nhưng thực lực cao, đã sớm lui lại tránh đi, mà những cái đó bị tuyển làm chứng minh, không ít người xôi nổi bị đánh bay đi ra ngoài. Thẩm Chi Hàn trước tiên lắc mình tránh đi, lui ly võ đài, nhớ tới Diệp bất ngôn tới, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nàng khoảng cách Diệp Liêu Huyền gần nhất, thực lực cũng so với muốn nhượng một ít, nên sẽ không bị thương đi. "Vị hôn phu, ngươi ở lo lắng ta Diệp bất luôn mặt mang ý cười nhìn mặt lạnh, lại có một kia lo lắng Thẩm Chi Hàn." Nghe được thanh âm, Thẩm Chi Hàn tối đầu xem nàng, trong mắt lược có nghi hoặc, nàng như thế nào đuổi kịp hắn tốc độ. Nhưng đương cảm giác được chính mình tay ở nàng sau cổ thượng thời điểm, buông xuống tay, ho khan một tiếng, bay mặt lạnh, lạnh lùng nói, "Thu tay." Diệp Bắc luôn nhấp môi cười gật đầu, "Ừm." Lúc này đây, hắn thật đúng là thuận tay, xem hắn sau lại phản ứng sẽ biết, đầu óc theo không kịp hành động thuận tay, cái này đã kêu làm thân thể vẫn là thực thành thật sao? Lúc này Diệp Liễu Điển như là điên rồi giống nhau, linh lực tứ phóng công kích tới mọi người, trong miệng ác luôn không ngừng, quế di nương lớn tiếng kêu, cũng không có thể làm nàng đình chỉ xuống dưới, toàn bộ hành cung đều vang vọng nàng phẫn nộ không cam lòng thanh âm. Thiên phú huyết mạch vốn chính là ta, bằng cái gì nói là nàng Diệp bất nôn, các ngươi vì cái gì giúp nàng bởi vì các ngươi cùng nàng giống nhau hạ thiện. Nếu không có là nàng, ta nương như thế nào vắng bẻ ta, cha cũng chỉ sẽ coi trọng một mình ta, ngự vương càng không thể có thể cùng nàng có hôn ước, nàng chính là cường đạo, đoạt này đó buồn thuộc về ta. Nghe quế di nương kia từng tiếng cầu xin, làm nàng không cần lại nói nói, Diệp liễu huyển chỉ cảm thấy càng thêm choi thai. Dự nhiên xoay người gào thét, "Ngươi ý miệng, ngươi cái này đê tiện gi nương, không xứng làm ta mẹ ruột, Diệp Bất Ngôn mới là người nữ nhi, ta là đích nữ, ta là ôn mỹ bánh ruột thịt nữ nhi." Chỉ nghĩ làm nàng bình tĩnh lại Quế gi nương, nghe được lời này, tràn đầy kinh ngạc. Diệp Liễu Huyền dừng lại công kích, thẳng chỉ Diệp Bất Ngôn, lại giận lại hận lại không cam lòng, "Thiên phú huyết mạch, nàng một cái ti tiện thứ nữ, vốn là hẳn là cống hiến cho ta một cái đích nữ." Thiên phú huyết mạch ở ta thân thể mấy năm, đã sớm cùng ta hòa hợp nhất thể, Diệp Bất Luân có cái gì từ cách nói là nàng. Như thế khinh thường ta, vậy đem thiên phú huyết mạch trả lại cho ta đi, Diệp Bất Luân vui vẻ nhảy lên võ đài, khí thế nghiêm nghị đứng ở Diệp Liễu Huyền đối diện, nàng phải thân thủ lấy về bị cướp đi thiên phú huyết mạch. Chương 134 Vạch Trần Diệp Liễu Huyền Huyết Mạch Chân Tướng 12. Diệp Liễu Huyền tràn đầy hận ý nhìn đứng ở nàng đối diện. Cái loại này nguồn nhiên mà thành khí thế, làm chính mình giống như vai hề giống nhau, càng la hận cắn răng, Diệp Bất Nôn, không trải qua ta đồng ý, liền lấy ta thiên phú huyết mạch, đó là đoạt. Diệp Bất Nôn ngước mắt nghiêm nghị nhìn Diệp Liễu Huyền, hôm nay, ta phải thân thủ lấy về thiên phú huyết mạch, bởi vì ngươi không xứng có được. Võ trên đài, sớm đã vô người khác, lúc này liền Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu Huyền hai người, các nàng đều đều một bộ váy trắng, tóc dài phiêu phiêu, Nhưng khí thế lại là khác nhau như trời với đất. Diệp Liễu Huyền một thân trắng thuần, không có bất luận cái gì điểm suyệt, phong giơ lên vạt áo, thậm chí nàng sắc mặt trắng bệch, giống như một đóa nhũ nhược đáng thương tiểu bạch hoa, nhưng mà cũng lung lay sắp đổ, bất kham một kích. Trái lại Diệp Bất Nôn, váy dài tố thân, váy đuôi nhiều đóa lam hoa, nghiêm nghị khí thế, càng là làm nàng giống như cơn hung mãnh sóng biển, chỉ cần một ngụm là có thể đem tiểu bạch hoa cấp cắn nuốt. Cho dù biết Diệp Liễu Huyền tu luyện linh lực đã mười mấy năm, hiện giờ là hoàng giai huyền linh sư, mà Diệp Bất Nôn là một cái mới vừa chắp ra thiên phú, không có bất luận cái gì tu luyện phế tài, nhưng liền này khí thế đối lập, liền đã biết thắng thua. Diệp Bất Nôn, ngươi ở khiêu chiến ta Diệp Liễu Huyền đối Diệp Bất Nôn nói, rất là khinh thường, cho dù thiên phú tuyệt luân, chung quy là một cái chưa kinh tu luyện phế tài, khiêu chiến nàng chính là tìm chết. Diệp Bất Nôn cúi đầu nhìn nhìn dưới chân võ đài, Bạch Lăng Quốc là có cái không thành danh quy định, đứng ở võ trên đài, đó là khiêu chiến, tuy không có sinh tử tự phụ quy tắc, nhưng làm mở miệng khiêu chiến người kia, một khi bị giết, ở mọi người trong miệng cũng là gieo gió gặt bão. Xem ra Diệp Liễu Uyển là đánh sắt nàng tâm tư, cho nên nói nàng khiêu chiến, bất quá nàng không sao cả, bởi vì nàng không cho rằng chính mình sẽ thua. Đúng không? Diệp Liễu Uyển khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhị muội khiêu chiến ta, ta sẽ thủ hạ Lưu Tình. Diệp Bất Nôn Thiên Phú thượng là thiên tài, nhưng tu luyện thượng vẫn là phế tài, nếu nàng chính mình khiêu chiến, kia chính mình liền sẽ không thủ hạ Lưu Tình, liền tính không giết nàng, cũng muốn hủy nàng dung, toái nàng y đi, làm nàng không xứng với Ngự Vương. Diệp Bất Nôn không sao cả nhún nhún vai, tùy tiện ngươi à, dù sao nói mạnh miệng đều là thua cái kia. Bá. Diệp Liễu Huyền trong tay lập hiện lãnh băng hàn kiếm. Thẳng chỉ Diệp Bất Nôn, ngươi khiêu chiến, ta đây liền không cho ngươi. Dứt lời, Phi thân dựng lên, kiếm mang cường thế băng linh lực, cường thế băng linh lực nơi đi qua, cọ sát không khí, lả tả vang lên, trong không khí hơi nước, càng là tùy theo ngưng tụ, hình thành băng châm, mấy vạn vây quanh hướng về phía Diệp Bất Nôn. Như thế đáng sợ cường thế linh lực, hình thành cường đại uy áp, hướng bốn phía trấn áp, khiến người hô hấp cứng lại, chỉ có giơ tay dùng linh lực đỉnh mới có thể hô hấp thượng một hơi. Hảo Cường, mọi người nhìn Thản Nhiên bất động diệp bất ngôn, không khỏi đề ra một ngụm tâm, nàng sợ là bị áp chế vô pháp lúc nick, chỉ có thể chờ chết sao? Mới trách ra toàn năng Thiên Phú Diệp bất ngôn này liền muốn ngã xuống sao? Diệp Liễu Huyền nhìn Diệp bất ngôn bất động, trên mặt tràn đầy đắc ý, sát khí càng sâu, phải giết tuyệt chiêu, nàng chính là muốn nhất chiêu nghiền áp Diệp bất ngôn, nói cho thế nhân, cho vũ Thiên Phú hảo lại như thế nào. vẫn là đánh không lại tu luyện người tốt. Nhị muội, nhận thua còn kịp Diệp Liễu Huyền giả hảo tâm nói. Diệp Bất Nôn nhìn đã là tới gần mấy vạn băng châm, nhẹ giơ tay, thiển những mày, yên nhiên cười khẽ, pháo hôi chết vào nói nhiều. Nhị muội, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Liễu Huyền châm biếm lại trang hảo tâm nhìn Diệp Bất Nôn chỉ là nâng lên bàn tay trắng, liền linh lực đều không thể phóng thích, chỉ có thể tay không chống cự nàng phải giết tuyệt chiêu. Nàng sẽ không giết Diệp Bất Nôn. Bởi vì nàng muốn lột toé diệp Bất Nôn quần áo, làm nàng lỏa thân với mọi người trước mặt. Chương 135 Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu Uyển một trận chiến một. Mấy vạn băng châm, che trời lấp đất thổi quét hướng Diệp Bất Nôn, nàng nhỏ xinh đứng ngạo nghễ thân mình, lúc này chỉ còn kia theo lam hoa váy đuôi, có thể thấy được. Thấy vậy một màn, mọi người hô hấp đều đi theo chặt đứt giống nhau, có thậm chí nhắm mắt lại, không dám nhìn này tản nhẫn một màn. Liễu Huyền càng la đắc ý che giấu không được ý cười, diệp bất ngôn, ngươi liền chờ gia khuất, bị Ngự Vương Tử hôn đi. Chờ đợi cho hay Diệp Liễu Huyền, lại tại hạ một cái chớp mắt, trùng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, này như thế nào khả năng? Xuân sao? Mọi người cũng đều kinh hô ra tiếng, hoàn toàn không thể tin được, càng có rất nhiều hoan hô. Chỉ thấy kia khí thế bức người mấy vạn băng trầm, lúc này thế nhưng như là có sinh mệnh giống nhau. Nháy mắt đình chỉ, càng tự phụ Tùng Diệp bất ngôn mệnh lệnh, bỗng nhiên quay đầu, thẳng chỉ Diệp Liễu Huyền, mà kia khí thế, lúc này càng là bạo ngược đáng sợ, vô pháp ngăn cản. Đại tiểu thư Quế Di nương thấy vậy một màn, cả kinh té ngã lộn nhào, chỉ nghĩ bảo vệ Diệp Liễu Huyền. Nhìn thổi quét mà đến mấy vạn băng trâm, Diệp Liễu Huyền sắc mặt nháy mắt biến, cắn răng giơ lên trong tay lạnh băng hàn kiếm, nhanh chóng vận chuyển quanh thân linh lực, ầm ầm mà ra, vạn băng phá. Cường đại linh lực, giống như khủng bố gió xoáy, tấn công bất ngờ mà đến, hình thành một cái dư ba, nháy mắt đem mấy vạn băng châm dập nát vì băng cha, mà kia băng linh lực lại vẫn là chưa đình chỉ, giống như gió lốc giống nhau, đáng sợ cuốn hướng về phía Diệp Bất Nôn. Bò lên tới tưởng hộ Diệp Liễu Huyền Quế di nương, bị linh lực dư ba đánh trúng, thân mình lộc cộc một chút, lại lăn xuống võ đài, bàng quan người, càng là bị này cường đại linh lực áp không thở nổi. Nếu vừa rồi nói Diệp Liễu Huyền tồn nhục nhã diệp bất ngôn tâm, kia lúc này là tuyệt đối muốn nàng mệt. Như thế, Diệp Bất Ngôn chỉ là cười nhạt thiên nhiên nhìn Diệp Liễu Huyền, sau đó nâng lên bàn tay trắng, nhẹ nhàng một bát, thanh âm thanh nhưng mà dễ nghe, vạn băng phá. Kia sắc bén băng gió xuối, như thế nào mang theo khí thế mà đến, từ Diệp Bất Ngôn trong tay, liền gấp đôi còn trở về, không mang theo bất luận cái gì dư lực, khí thế lại càng thêm cường thịnh. Diệp Liễu Huyền không thể tin tưởng cắn môi, lại lần nữa ra chiêu, chỉ cần nàng sở học, liền có điều ra, liền tính là háo linh lực, nàng cũng có thể háo chết Diệp Bất Nôn. Nhưng mà, Diệp Bất Nôn lại giống như thần nhân giống nhau, Diệp Liễu Huyền ra cái gì chiêu, nàng liền ra cái gì chiêu, thả chiêu chiêu gấp đôi lực lượng, khí thế so với muốn càng cường thịnh. Hơn 10 chiêu qua đi, Diệp Liễu Huyền thể lực cùng linh lực trống dơ hết rồi, sinh sôi bị chính mình dùng ra chiêu số. Đưa ánh chúng ngược, như cắt đứt quan hệ riều, đột nhiên bay đi ra ngoài, hung hăng đện ở võ đài ven, hộc ra một ngụm máu tươi. Ngươi Diệp Liễu Uyển nhìn dần dần tới gần Diệp Bất Nôn, phẫn hận nói: "Ngươi thế nhưng học trộm ta chiêu số, vô sỉ." Nàng thân bị trọng thương, chật vật bất ham, mà Diệp Bất Nôn lại là khí đều không suyễn, tóc tia cũng không loạn một đầy, liền dường như trận này đánh nhau, chỉ là nàng một người ở cùng đánh, rồi lại chiêu chiêu đánh vào chính mình trên người. Thật sự là nghẹn quất. Diệp bất ngôn cười khẽ, trong tay lập hiện băng kiếm, chậm dãi đi hướng Diệp liễu huyển, ngự khí nhẹ nhàng, không cho là đúng, cùng là băng linh lực, không cần học trộm, y lì hải dạng họa hồ lô, mua dịu qua mắt thợ. Ở hôm nay phía trước, nàng chỉ tu luyện linh lực, mở rộng gân mạch cùng rèn luyện thể chất, giống này đó hoa chiêu thức, nàng xem cũng chưa xem một cái, đều là Diệp liễu huyển ra nhất chiều, nàng học nhất chiều, này muốn cho nàng ra tay trước Nàng cũng chỉ sẽ dùng kiếm thứ mà thôi." Diệp Bất Nôn nói, khí Diệp Liễu huyền khí huyết cuồn cuộn, lại làm một ngụm máu tươi phun ra, nàng khổ học 10 năm, lấy làm tự hào chiêu thức, đối Diệp Bất Nôn tới nói chỉ là y ỉa dạng họa hồ lô. Đây là đối nàng nhục nhã. Nàng muốn giết Diệp Bất Nôn. Chương 136 Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu huyền một trận chiến hai. Mọi người sôi nổi xấu hổ cú đầu, chỉ vì đã từng chê cười quá Diệp Bất Nôn là phế tài. Kết quả hiện tại nhân gia mở ra kỳ, đưa bọn họ nháy mắt hạ gục thành tàn bã, thật là hổ thẹn a. Diệp Liễu Uyển nhìn đã tới gần Diệp Bất Ôn, không đành lòng chính mình trở thành thủ hạ bại tướng, tay chống lạnh băng hàn kiếm, Miên Cương đứng lên, hoảng hận nhìn nàng, chiến đấu còn chưa kết thúc. Nàng tuyệt không sẽ nhận thua, càng sẽ không thua cấp Diệp Bất Ôn. Diệp Bất Ôn ngừng lại, nhướng mày nhìn Diệp Liễu Uyển, đúng rồi, ngươi bổn chắc ra chính là đồng sắc thiên phú huyết mạch. Hôm nay lại là màu bạc tiên phú huyết mạch, hẳn là 3 năm tới, Quế Di nương mỗi tháng đều phải bảo tồn một lần ta huyết, sau đó ngươi đem qua uống xong huyết, mới có thể từ đồng sắc đến màu bạc đi. Nàng nghĩ tới, mấy ngày nay nàng là không đổ máu, nhưng 3 năm tới, đời trước mỗi tháng đều phải bị phóng một lần huyết, Diệp Liễu Huyền rất ít ở nhà, huyết vô dụng ở Diệp Liễu tính trên người, đó chính là tồn đi lên. Diệp Liễu Huyền sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới Diệp Bất ngôn có thể nghĩ đến này. Nàng sắc thật uống lên bảo tồn 3 năm huyết, thêm dày đặc thân thể thiên phú huyết mạch độ dày, bởi vì nàng sợ Diệp Bất Ngôn cũng chắc ra màu bạc thiên phú huyết mạch, đây là phương pháp an toàn nhất. Ta thiên phú huyết mạch là trời sinh màu bạc, trước nay đều cùng ngươi cái này phế vật không quan hệ, Diệp Liễu Huyền cắn răng không chịu thừa nhận, nàng là tuyệt không sẽ thừa nhận. Diệp Bất Ngôn nhìn mắt chính mình trong tay lóe hàn quang băng kiếm, tra phúng cười khẽ một tiếng, sâu kín mở miệng, quế di nương môi tháng tổn một lần huyết. chính là ta Quý Thủy, vì Thiên Phú, ngươi cũng thật là đủ liều mạng, này cũng uống hạng. Quý Thủy, dung hiện đại nói tới nói, chính là kinh nguyệt, đại di mụ. Diệp Liễu Huyền vốn dĩ chết không thừa nhận, nghe xong lời này, tức khắc hôn độ lên, nàng tối hôm qua uống kia một chậu huyết, là Diệp bất ngôn Quý Thủy. Nghĩ đến này khả năng, Diệp Liễu Huyền chỉ cảm thấy dạ dày một trận quặn quện, rốt cuộc nhịn không được, túi đầu nôn khan lên, thật ghê lê tởm. Đại tiểu thư đừng nghe nàng nói bậy. không phải nàng quỳ thủy. Nhìn Lôn Khan nước mắt đều ra tới Diệp Liễu Huyền, Quế Di nương cấp lớn tiếng giải thích, tối hôm qua những cái đó huyết là 3 năm tới, ta mỗi tháng đều phóng nàng một lần thủ đoạn huyết ma đến, không phải nàng nói như vậy, này tiện nha đầu là cố ý ghê tởng ngươi. Ngươi thể chất không thích hợp thiên phú huyết mạch tồn tại, một lần huyết chỉ có thể duy trì 5, cho nên yêu cầu thường xuyên uống nàng thiên phú huyết mới có thể duy trì càng lâu. Ngươi đừng tin tưởng nàng lời nói. Nàng thật là vì ghê tầm ngươi." Cô ý nói ra. Quế Di nương cơ hổ than thở khóc lóc giải thích, tức khắc khiến cho một trận ồn ào sôi nổi nhìn về phía hai người bọn nàng. Diệp Liễu huyền thiên phú huyết mạch thế, nhưng là như thế được đến, quá đáng sợ, quá không biết xấu hổ. Quế Di nương khẳng định không phải mẹ ruột, loại này hàng năm lấy máu, hủy dung, làm nhục sự, cho dù là cái người xa lạ, đều sẽ không làm như vậy, quá tàn nhẫn, quả thực chính là cái biến thái. Diệp Liễu Uyển thật ghê tởm, rõ ràng chính là cái tâm địa hư thấu người, còn vẫn luôn tự xưng là tỷ muội tình thân, dày rộng tiện lương, ta phi, làm nàng đi tìm chết đi. Nghe nghĩ luận thanh, Diệp Liễu Uyển đầu rất lớn, lại xem Lộc Lăng chủ Quế Di nương, thấp giọng mắng, ngu xuẩn. Hoàn toàn nghịch Trần Diệp Liễu Uyển huyết mạch thiên phú sự, Diệp bất luôn cũng không hề vâng nghĩa, cầm kiếm mà ra, khí thế nghiêm nghị, thẳng bước Diệp Liễu Uyển. Hôm nay Nàng liền phải lấy về Thiên Phú huyết mạch. Nhìn ra tay Diệp Bất Nôn, Diệp Liễu Huyền đấy mắt hiện lên một tia ơ ngoan, nhấc chân mở rộng, trong tay băng kiếm hoàn toàn đi vào võ đài thành cương thạch, võ số băng linh, cường thế mà ra, võ đài nháy mắt ngưng băng, lan tràn mà đi. Tuyệt đối đóng băng. Đây là nàng phải giết yêu, Diệp Bất Nôn hẳn phải chết. Chương 137 Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu Huyền một trận chiến ba. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy tháng sáu thiên Ngay mắt lạnh băng, mà nàng gan bản chân càng là lạnh băng đến xương, mà nàng thân mình cũng vô pháp lúc nhích, tối đầu vừa thấy, nàng hai chân nháy mắt bị đóng băng, lần nữa hướng lên trên, cho đến cả người. Từ diệp liễu huyền ra chiêu, đến diệp bất ngôn cả người đóng băng, chỉ trong chớp mắt, tốc độ cực nhanh, làm người phản ứng không kịp. Thi triển xong tuyệt đối đóng băng, diệp liễu huyền linh lực hoàn toàn tiêu hao tận, nàng trong tay băng kiếm tùy theo biến mất, nàng hai chân mềm nhũn. Mạnh sinh sinh quỷ gói lớp băng thượng, từng giọt máu tươi, theo nàng khẽ miệng, nhỏ giọt ở lớp băng thượng, hình thành từng đóa huyết sắc băng hoa. Diệp Liễu huyền thở hổn hển, chậm rãi ngẩng đầu, toàn bộ võ đài thành băng mà, mà Diệp Bất ngôn hoàn toàn trở thành một cái băng nhân, như là khắc băng giống nhau, sinh động như thật, tựa sống giống nhau. Ha ha ha, Diệp Liễu huyền nhịn không được đắc ý cười ra tiếng tới, Diệp Bất ngôn, ngươi thiên phú tuyệt luân lại như thế nào? Tu luyện còn không phải phế tài, còn không phải thủ hạ của ta bại tướng, ta mới là Bạch Lăng quốc đệ nhất thiên tài." Diệp Liễu Uyển cười lớn, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, thấy hắn lạnh băng mặt, lại là bật cười lên, "Xem, Ngự Vương cũng không thích người, nửa điểm cảm xúc đều không có, cũng không tưởng thiếu ngươi." Nàng hiện tại nhưng thật ra ước gì Ngự Vương cứu Diệp bất ngôn, chính là hắn dám sao? Đóng băng Diệp bất ngôn chính là băng linh lực, giống nhau hỏa căn bản là hòa tan không khai. Nếu là dùng linh lực mạnh mẽ đánh nát, Diệp Bất Nôn cũng sẽ tùy theo trở thành băng tra, bởi vì lúc này nàng đã từ trong ra ngoài thành một cái băng nhân. Đây là tuyệt đối đóng băng lực lượng đây mới là chân chính tất sát khí. Đông Vương Hi nhìn bao trùm một tầng băng võ đài, giống như một cái khắc lạnh vô cùng thế giới, nhìn nhìn lại mười phần khắc băng mà thành Diệp Bất Nôn, cấp vồ đầu bức hai, đem trên đầu khủng tức đuôi bắt xuống dưới, ngã ở trên mặt đất. A Hàn, ngươi còn không đi cứu nàng sao? Này chân mệnh thiên nữ đều thành băng nhân, A Hàn vẫn là không nửa điểm động tĩnh, thật một chút cảm giác đều không có sao. Như thế nào cứu Thẩm Chi Hàn mắt lạnh nhìn Đông Phương Hi, lạnh lùng hỏi lại, trực tiếp đánh nát, thân thủ giết nàng làm nàng chết thống khoái điểm. Đông Phương Hi ngây ra một lúc, nhớ tới băng linh lực đặc thù tính, tức khắc cũng không có cách, chỉ là nhìn băng nhân diệp bất ngôn, cấp như lửa thiêu ngông giống nhau. Vậy như vậy trơ mắt nhìn nàng bị đông chết sao? Tuy nói là băng nhân Nhưng rốt cuộc vẫn là sống, mà là kia băng linh lực hàn khí sẽ thấm vào ngũ tạng lục phủ, bị đóng băng mà chết, thập phần thống khổ. Thẩm Chi Hàn liếc băng nhân diệp bất ngôn liếc mắt một cái, lạnh băng thanh âm, thập phần tự tin, nàng chính là bổn vương vị hôn thê. Ách Đông Vương hi ngờ ngác nhìn Thẩm Chi Hàn, lúc này không phải nói lời này thời điểm đi, đều phải đã chết, lại là vị hôn thê cũng vô dụng a. Vị hôn thê? Đông Vương Hi đột nhiên một phách chính mình đầu. Nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, trên mông hỏa, tức khắc cũng dập tắt, cười ra tiếng tới, "Đứng vậy, nàng là người chân mệnh thiên nữ, không như vậy nhược." Đắc Ý không thôi Diệp Liễu Huyền, nghe được bọn họ hai người đối thoại, tràn đầy nghi hoặc, ngay sau đó tràn đầy hận ý nhìn về phía băng nhân Diệp Bất Nôn, trong mắt hận ý, lại là dần dần bị hoảng sợ cùng khiếp sợ sợ thay thế. Mọi người đang ở vì Diệp Bất Nôn đóng băng mà tiếc hận thở dài, trong đám người lại là có người sôi nổi kinh hỉ ra tiếng. Diệp Bất Nôn, nàng nàng không chết nàng sống lại. Không, không có khả năng Diệp Liễu Uyển nhìn Diệp Bất Nôn trên người lớp băng dần dần biến mất, không tin lúc đầu, đó là nàng băng linh lực, căn bản không có khả năng hòa tan, đến chết cũng chỉ sẽ là một cái băng nhân. Chương 138 Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu Uyển một trận chiến 4. Nhưng mà, không tin nữa, Diệp Bất Nôn trên người băng lại là giống như hơi nước bốc hơi giống nhau, trên người không có nửa điểm giọt nước. Dần dần hiện lộ nàng giày thêu, lam váy hoa đuôi. Không Diệp Liễu Huyền nhìn một màn này, hoàn toàn kinh hoàng, nâng lên tay tới, muốn thi triển linh lực, tăng thêm đóng băng, lại linh lực hao hết, lại vô nửa điểm linh lực khả thi triển. Nàng tuyệt không sẽ làm Diệp Bất Nôn hỏa tan rất trên người băng. Diệp Liễu Huyền chịu đựng trên người đau nhức, cắn răng đứng lên, Liều mạng chạy hướng Diệp Bất Nôn, lúc này nàng là một tòa băng nhân, chỉ cần đẩy ngã nàng, tức khắc dập nát khối băng, đó là chết. Nàng muốn diệp bất ngôn chết. A Hàn cứu người A Đông Phương Hi thấy vậy một màn, cấp thẳng đẩy Thẩm Chi Hàn, anh hùng cứu mỹ nhân, đừng bỏ qua a. Không thúc đẩy vững như Thái Sơn Thẩm Chi Hàn, Đông Phương Hi cấp, chính mình cúi người mà thượng, A Hàn không cứu, Hàn cứu. Đông Phương Hi cùng Diệp Liễu Huyền, đồng thời tới gần Diệp Bất Ngôn, một cái gắng đạt tới cứu người, một cái gắng đạt tới giết người, chỉ xem ai tốc độ mau một ít. Nhưng mà, Vô số cường đại linh lực tự diệp bất ngôn trên người phát ra, hình thành một đám hữu lực dư ba, vặn vẹo không gian. Phanh phanh phanh. Ly nàng gần nhất diệp Liễu Uyển cùng Đông Phương Hi, nháy mắt bị này cường đại linh lực cấp đánh trúng, nhanh chóng bay đi ra ngoài, hung hăng tạp rơi trên mặt đất, sôi nổi phun ra máu tươi tới. Nhưng mà, linh lực dư ba còn chưa đình chỉ, một đợt lại một đợt như sóng triều giống nhau, dốc toàn bộ lực lượng, mọi người sôi nổi thi triển linh lực. Cường đỉnh linh lực dư ba xâm nhập. Tóc dài phi dương, và áo phi khởi, phần phần sinh phong, càng là cuốn lên trên mặt đất cho buổi cùng một ít lá dụng, một ít thường nhân, càng là đỉnh không được này cổ uy áp, trực tiếp tê xỉu trên mặt đất. Hành cung trên dưới, hàng ngàn hàng và người, thân hình không xong, ngã xuống đất hôn mê, quỳ xuống đất cầu ổn, ôm thân, cây không bị thổi đi, đủ loại, trường hợp thập phần to lớn, đồ sộ. Chỉ có Diệp Bất Nôn cùng Thẩm Tri Hàn hai người như cũ như ngạo trúc giống nhau, động thân mà đứng, bất động mày mày, lúc này càng là có quân lâm thiên hạ, uy nghi quần hùng khí thế. Nay cổ linh lực dư ba, chỉ rằng có 3 giây thời gian, liền ngừng lại, nhưng như thế trận thế, đã là vậy là đủ rồi. Diệp Bất Nôn trên người băng, hoàn toàn hòa tan, nàng mở mắt ra nhìn trước mắt hỗn độn giống như bị một hồi gió lốc xâm nhập giống nhau hành cùng, thiển nhíu hạ mày, cười nói, ngượng ngủng, nhà ta tiểu sủng tính tình có điểm bạo Diệp Liễu Huyền gắt gao lay võ đài ven rào chắn, mới không đến nỗi rơi xuống đi xuống. Lúc này nhìn khí thế càng là lăng người diệp bất ngôn, không tin lắc đầu, không ngươi như thế nào khả năng từ tuyệt đối đóng băng hạ thoát thân. Đây là không có khả năng, kia chính là tuyệt sát, cho dù là Ngự Vương, bị này nhất chiêu, cũng muốn ăn chút đau khổ diệp bất ngôn như thế nào khả năng tránh được. Ta chính là thiên tài, đối với phế tài sắt chiêu, đương nhiên là dẫn vị mình dùng. Có thể nào lãng phí đại tỷ tỷ tuyệt đối sát chiêu? Diệp Bất Nôn chậm rãi đi đến Diệp Liễu Huyền trước mặt, vươn chính mình nhỏ dài bàn tay trắng, còn muốn đạt tại đại tỷ tỷ thi triển linh lực, giúp ta triệu hoán hồn băng hoàng. Vì cái gì Diệp Liễu Huyền nhìn Diệp Bất Nôn trắng nõn mu bàn tay thượng, thình lình nhảy một con nho nhỏ nhỏ băng hoàng, không cam lòng mà nghẹn khuất hộc ra một ngụm máu tươi, không, có giết Diệp Bất Nôn, ngược lại trợ giúp nàng triệu hoán thượng cổ hồn băng hoàng. Bởi vì ta là Băng Linh Vương Diệp bất ngôn nhẹ điểm mũi bàn tay thượng băng hoàng, một con băng sắc thuần khiết băng hoàng thình lình bay ra, nhảy với trời cao, nhìn xuống thiên hạ, giống như nàng chủ nhân giống nhau. Đánh xong, đại tỷ tỷ nên trả ta thiên phú huyết mạch. Diệp bất ngôn nhấc chân giẫm lên diệp liễu huyền tay, tay cầm băng kiếm, thẳng tắp đâm đi xuống. Chương 139 đột tới, tổng phải trả lại. Đại tiểu thư Quế Di nương hoàng sợ trừng lớn hai mắt, khẽ ngã lộn nhào phát tới. Thẳng đối Diệp Bất Nôn băng kiếm, cho dù chết, nàng cũng muốn ngăn trở xuống dưới. Tứ trưởng lao nhíu mày, lát mình triệu Diệp Bất Nôn đánh đi, tỉ mọi chi gian, hà tất như thế ngôn độc. Huyền Nhi vẫn luôn nhìn, muốn cân nhắc Diệp Húc cũng nhìn không được, trực tiếp nhảy thân, đánh hướng Diệp Bất Nôn. Diệp gia thiên phú huyết mạch, lại là đích nữ, ai cũng không thể hủy. Ba mặt thủ địch. Phanh phanh phanh. Quế Di nương cùng Diệp Húc trực tiếp bị thẩm chi hàn cấp đánh bay. kia tới trưởng lao phía sau lưng chịu kia băng hoàng một trảo, toàn bộ phía sau lưng tức khắc bốc lên hà khí, nổi lên một tầng bạch sương, hắn lảo đảo một bước, trực tiếp quỳ một gối ở trên mặt đất. A! Diệp Bất Luân chút nào không chịu ảnh hưởng, băng kiếm đâm, cắt ra Diệp Liễu Huyền thủ đoạn, nhậm kia đỏ tươi huyết, xuân sao chảy ra, một ít huyết tích bắn tung tóe tại nàng váy trắng thượng, tràn ra nhiều đóa hồng mai. Diệp Liễu Huyền muốn giãy giụa, nhưng nàng linh lực hao hết, lại vô sức phản kháng, nhìn thủ đoạn kia có chứa linh lực huyết, như nước giống nhau chảy ra, đau lòng không thôi, lại hận thẳng cắn răng, diệp bất ngôn, ngươi dám đoạt ta thiên phú huyết mạch, ta muốn giết ngươi. Nàng thiên phú huyết mạch, đây là nàng thiên phú huyết mạch, một khi không có, nàng liền trở thành một cái phế thải. Không, nàng không cần làm phế thải, nàng không cần mất đi thiên phú huyết mạch, này đó đều là của nàng, diệp bất ngôn không có tư cách này, cướp đoạt nàng thiên phú huyết mạch Diệp Liễu Uyển hận hai mắt đỏ lên, vươn mặt khác một bàn tay, gắt gao nhéo Diệp Bất Nôn theo có lam hoa lần váy, nàng muốn giết Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn du mắt nhìn Diệp Liễu Uyển, chân nhỏ nhẹ nâng, trực tiếp giẫm trụ nàng mặt khác một bàn tay, lộ ra thủ đoạn, tỉ tỉ đoạt tới, tóm lại phải trả lại. Dứt lời, Diệp Bất Nôn giơ lên băng kiếm, lại lần nữa rơi xuống, mặt khác một cái cổ tay bị cắt ra, máu tươi chảy ra. À Diệp bất ngôn Diệp liếu huyển phẫn hận đau lòng dít gào ra tiếng, đó là có chứa ngập trời hận ý, hận hốc mắt đỏ lên, chảy ra huyết lệ. Nàng thiên phú huyết mạch, sao có thể cấp đoạn? Diệp bất ngôn, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Diệp hốc thấy vậy một màn, cũng đau lòng muốn chết, muốn xông lên đi ngăn trở, nhưng nhìn giống như bảo hộ thần giống nhau đứng ở Diệp bất ngôn bên cạnh người thẩm chi hàn, liền đã không có cái này can đảm, chỉ có thể quát, Diệp bất ngôn. Ngươi mau dừng tay, mau cho nàng cầm máu, đó là tỷ tỷ ngươi, ngươi không thể như vậy đối nàng. Lúc này, chỉ cần kịp thời cầm máu, liền còn kịp, thiên phú huyết mạch liền sẽ không sói mòn, kia chính là hắn đích nữ, chính là có thiên phú huyết mạch người, tuyệt không có thể như vậy hủy hoại. Kia nàng khi ta là muội muội sao diệp bất ngôn rũ mắt lánh coi diệp Liễu Huyền, lạnh lùng hỏi lại, đoạt ta huyết mạch, còn lại nhiều lần tưởng chí ta vào chỗ chết, nàng làm tốt tỷ tỷ sao? Ngươi là muội muội, phân cho tỉ tỉ một ít cũng sẽ không chết, huống chi thừa nữ vì đích nữ hi sinh, vốn là thiên kinh địa nghĩa sự, còn nữa, sự tình đã phát sinh, lại vãn hồi không được cái gì, ngươi mau cấp viện nhi cầm máu a đây là cha mệnh lệnh. Nhìn kia máu tươi như nước giống nhau chảy, Diệp Húc đau lòng không thôi, kia lưu chính là nhưng thiên phú huyết mạch, chính là Diệp gia huy hoàng lên cao hy vọng. Diệp Húc một phen rít lão, lệ Diệp bất ngôn cười nhạo ra tiếng. Vừa rồi tỷ tỷ muốn giết ta thời điểm, phụ thân như thế nào không nói, chúng ta là tỷ muội đâu. Hiện tại nàng bất quá là lấy về thuộc về nàng huyết, Diệp Húc nhưng thật ra vội vã ra tới mệnh lệnh nàng, thật là buồn cười. Diệp Húc mặt đỏ lên, chỉ gào thét, "Mau cho ngươi tỷ cầm máu, đây là mệnh lệnh." Chương 140 Tứ trưởng lao hướng nàng cầu tình. "Xin lỗi, ta không cái này nghĩa vụ." Hơn nữa Diệp bất ngôn cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch Sở Chủ Đường không nổi giận Diệp Liễu Huyền, nhướng mày đầu, ta muốn cho nàng nếm thử thân là phế tài tư vị. Dứt lời, nâng lên bàn tay, ngưng tụ linh lực, đó là muốn đánh vào Diệp Liễu Huyền bụng đan điền thượng. Phanh, một đạo linh lực mà qua, đem Diệp Bất Ngôn linh lực hóa khai, linh lực dư uy, đem Diệp Bất Ngôn chấn sau này lùi một bước. Diệp Bất Ngôn, ngươi dám động ta đồ nhi, ta tuyệt không nhẹ tha. Nghe lời này, Diệp Bất Ngôn ngước mắt nhìn lại, người nói chuyện là tứ trưởng lão. Hắn lúc này chính Bạch Mạc, cũng mặt âm trầm đã đi tới, "Ngươi đồ đệ. Tứ trưởng lão cái gì thời điểm tu diệp Liễu Huyền đồ đệ lên không phải là lâm thời tu đi? Tứ trưởng lão chịu đựng phần lưng lạnh băng đau đớn, đã đi tới, Triều Thẩm Chi Hàn chắp tay nói, "Thiếu chủ, Diệp Liễu Huyền là ta tân thu đồ đệ, tính lên cũng là ngươi sư muội, nàng cho dù không đúng, cũng đã chịu trừng phạt, mong rằng thiếu chủ tha nàng một hồi." "Sư sư phụ." Hơi thở thoi thóp Diệp Liễu Huyền Hơi nghi hoặc, nhưng thực mau liền minh bạch lại đây, đây là nàng hôm nay cứu mạng dâm dạ, nàng cần thiết bắt lấy. Thậm chi hàn nhẹ liếc liếc mắt một cái tư trưởng lao, lạnh giọng nói, tư sư thuốc hẳn là cầu chính là ngôn nhi, hôm nay việc, hết thể toàn nàng làm chủ. Nghe thậm chi hàn nói, tư trưởng lao sắc mặt đổi đổi, hắn đây là quyết tâm phải cho diệp bất ngôn chống lưng, liền hắn dọn ra sư thuốc thân phận tới, cũng không thể làm hắn cấp một cái mặt nguôi, này còn chưa quá môn. liền xung thực. Tứ trưởng lão dư quang liếc liếc mắt một cái Diệp Liễu Huyền, nàng hơi thở thoát ra, trong mắt là tảng không được hận ý, xem hắn ánh mắt, hắn là hy vọng cuối cùng. Tuy không cam lòng, nhưng tứ trưởng lão vẫn là hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng bất mãn, quay đầu đối Diệp bất ngôn nói, "Thỉnh Diệp cô nương bỏ qua cho hái đồ một hồi, người này tỉnh tất còn." Diệp bất ngôn khó hiểu nhìn tứ trưởng lão, Diệp Liễu Huyền đều bị nàng thả thiên phú huyết mạch lại còn muốn khăng khăng thu đồ đệ, không tiếc buông mặt mũi, hướng nàng cầu tình. Kia nàng, muốn hay không cấp cái này, mặt mũi Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, dùng ánh mắt dò hỏi hắn. "Huyết thể từ ngươi, không cần xem bổn vương." Thẩm Chi Hàn nhàn nhạt hồi, "Huyết thể đều do nàng chính mình làm chủ." Diệp bất ngôn nhìn sắc mặt không vui tứ trưởng lão, cười nói, "Nếu là tứ trưởng lão mở miệng, lại là ngươi hái đồ, tự nhiên phải cho một cái nhân tình." Bất quá cũng hy vọng tứ trưởng lão minh bạch, ta Diệp bất ngôn không phải dễ khi dễ, nếu là còn có lần sau, ta ai mặt mũi cũng không cho. Nghe nói tứ trưởng lão là Lăng Tiêu điện trưởng môn mang đại, cảm tình rất tốt, hơn nữa tứ trưởng lão hy vọng ở Lăng Tiêu điện cũng là không tồi, nếu là thật chọc giận, nàng hiện tại thực lực sẽ chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hùng chi, Diệp Liễu Uyển không có thiên phú huyết mạch, quãng đời còn lại thực lực cũng bất quá thường thường. Số không dậy nổi cái gì sóng to gió lớn. Hiện tại bỏ qua cho Diệp Liễu Huyền một hồi, đến tứ trưởng lão một thân tình, cũng là không tồi. Tứ trưởng lão sắc mặt rất là không tốt, nhưng cũng không nói nhiều, vội vàng ngồi xổm xuống cấp Diệp Liễu Huyền cầm máu, hy vọng còn có thể lưu lại một ít thiên phú huyết mạch. Di nương. Diệp bất ngôn ngước mắt nhìn về phía đồng dạng trật vật bất ham quế Di nương, nhướng mày hỏi, "Là mẹ đẻ?" Ngươi vì sao không liều chết cứu ta mà là liều chết cứu Diệp Liễu Huyền đâu? Tuy là suy đoán, nhưng Quế Di nương phản ứng lại là làm nàng thực khẳng định chính mình suy đoán, nàng cung Diệp Liễu Huyền định là bị thay đổi thân phận. Ta là đích nữ chết cũng không phải là ngươi nữ nhi Diệp Liễu Huyền trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Quế Di nương, cắn răng nói. Chương 141 Diệp bất ngôn thân thế. Quế Di nương nhìn cái Diệp Liễu Huyền trong mắt ghét hận cùng ghét bỏ, bị thương túi đầu Nhiều năm chi kỷ tương đãi, cho nàng tốt nhất, kết quả là cái dạng này, mặc cho ai đều sẽ thương tâm. Diệp Bất Ngôn thấy vậy, cũng không có biết đáp án tâm tư, dù sao Quế Di nương có phải hay không thân sinh, với nàng không sao cả. Bởi vì ngươi không phải ta nữa nhi. Thanh âm sâu kín, tựa hồ hạ quyết tâm, mới nói ra nói như vậy tới. Đang muốn rời đi Diệp Bất Ngôn, nghe được lời này, chỉ là nhàn nhạt nga một tiếng, dự kiến bên trong sự Không, có gì hảo kỳ quái? Quế Di nương diệp Liễu Huyền màu đỏ tươi mắt, dẫn trưng mắt Quế Di nương, nàng thế nhưng nói ra tình hình thực tế tới. Quế Di nương ngẩng đầu lên, trên mặt thương tâm không thấy, có chỉ là điên cuồng cười, nhưng đại tiểu thư cũng không phải ta nữ nhi, căn bản là không phải ngươi suy nghĩ đích thứ thay đổi sự. Diệp Liễu Huyền nghe được lời này, hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoài ý lễ sự, làm Diệp bất ngôn nhìn về phía Quế Di nương, thấy nàng cười điên cuồng. Nhữ mễ, ta không phải diệp ra thân sinh, kia khá tốt. Căn cứ đời trước đãi ngộ, này cũng nói quá khứ, không phải diệp ra nữ cũng khá tốt. Ngươi là đại phu nhân sở sinh. Quế Di nương ngẩng đầu tràn đầy hận ý nhìn Diệp Bất Nôn, ta ghét ngươi, hận ngươi, mọi cách ngược đãi ngươi, chỉ vì ngươi là Ôn Mị oánh nữ nhi. Diệp Bất Nôn nghe có chút ốc, nàng là Ôn Mị oánh thân sinh, kia Diệp Liễu hiện đâu? Ngươi cùng Diệp Liễu Điển đều là đại phu nhân sở sinh. Các ngươi là song sinh tử? Quế Di nương ngẩng đầu nhìn kinh ngạc không thôi Diệp Bất Nôn, cười lạnh một tiếng, kỳ thật ngươi mới là đại tiểu thư, ngươi sớm sinh ra 15 phút, nhưng là ta thu mua bà mụ, đem ngươi ôm đi, thành ta nữ nhi, vì rất thật, ta cố ý lùi lại 15 phút mới nói ngươi sinh ra sự. Diệp Bất Nôn biên nghe Quế Di nương nói lên năm đó sự tưởng tự sự, biên tối đầu đánh giá Diệp Liễu Uyển, tuy cũng là nhu nhược đáng thương mỹ nhân, nhưng các nàng tính tình cùng bộ dạng thượng cũng không tương tự, song sinh tử như thế nào khả năng. Nay Quế Di nương không phải là vì hộ diệp Liễu Huyền đi. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy Diệp bất ngôn nghi ngờ hỏi. Quế Di nương cười lạnh, hận ý khiến cho nàng son phấn mặt, vặn vẹo đến đáng sợ, bởi vì nàng hại ta mất đi trong bụng hài nhi, ta đẻ non ngày đó, nàng lại trẩn bệnh ra song sinh tử tin vui, cũng may một có thai, ta liền thu mua đại phu, giấu hạ việc này, ta tiếp tục chằng có thai trong người. Quế Di nương nói lên năm đó chuyện cũ, là ngăn không được hận ý, kia có chút vẫn đục hai mắt, càng là muốn ăn thịt người giống nhau. Ta hận nàng, ta hận nàng, Quế Di nương ngẩng đầu dữ tợn nhìn Diệp bất ngôn, gần như điên cuồng rít gào, ta cũng hận các ngươi, ta ôm đi ngươi, nuôi lớn ngươi. Đối Diệp Liêu Huyền hảo, bất quá là vì báo ta Hải Nhi thủ, ta muốn cho các ngươi tỷ muội tương sát, ta muốn cho ngươi hận ôn mị hoành, cũng giết nàng, ta muốn cho các ngươi cả đời đều hối hận thống khổ. Diệp Bất Nôn, ngươi mới là Diệp gia đại tiểu thư, cốt sư sở trách sinh thần bất tự, kia đều là Diệp Liễu Huyền Quế Di nương chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, điên cuồng tươi cười cùng hận ý, khiến cho nàng như ma quỷ giống nhau giữ tợn nhìn Diệp Bất Nôn, nguyên rủa, Diệp Bất Nôn, ta muốn ngươi vĩnh viễn làm không được ngự vương phi, muốn các ngươi hai chị em đến chết đều ở cướp đoạt một người nam nhân. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Quế Di nương, nàng chẳng lẽ là điên rồi đi? Quế Di nương căng chót lưi, Miệng đầy máu tươi nguyền rủa, ta muốn này Diệp gia, thành với Diệp Liễu Uyển, bại với Diệp bất môn, ta muốn các ngươi hai chỉ em cuộc đời này đều tương sát. Chương 142 Quế Di nương chi tử. Dứt lời, thân ảnh mang theo gió mạnh mà qua. Phịch một tiếng, Quế Di nương đã thật mạnh đánh vào kia Huyền Linh thạch thượng, cái trán máu tươi như nước bừng lên, đem kia Huyền Linh thạch nhiễm hồng một khối to, mặt trên xếp hạng, nháy mắt biến mất. Quế Di nương thân mình dần dần suối lơ, theo huyền linh thạch chảy xuống, thân mình run rẩy hai hạ, liền cương thân thể, nàng trừng lớn hai mắt, tựa chết không nhắm mắt, rồi lại khẽ miệng mang cười nhìn Diệp Liễu Uyển. Tuyệt tuyệt mà quỷ dị tử vong, khiến cho nàng lời nói càng như là một cái tử vong nguyên rủa. Diệp Liễu tĩnh ngây ra một lúc, ngay sau đó tê tâm liệt phế khóc thành tiếng tới, "Di nương." Diệp Liễu Uyển nhìn ngã vào vũng máu chung, lại vẫn là mặt mang tươi cười nhìn nàng quế Di nương. Không đành lòng bỏ qua một bên mặt, khẽ cắn môi dưới, đem kia ở góc mắt đảo quanh nước mắt, cấp bước trở về. Quế Di nương, đến chết cuối cùng một khắc đều ở giúp nàng, thậm chí còn cảm thấy làm không đủ. Diệp Liễu Uyển ở trong lòng thất thanh kêu, "Nương, chúng ta đi thôi." Đối với đâm chết Quế Di nương, Diệp bất ngôn chỉ cảm thấy tổn thức không thôi, còn có một tia nghi hoặc, nàng không hiểu Quế Di nương là như thế nào tưởng, chết đều phải làm nàng không hảo quá. Quả thực giống cái hận cực cả đời kẻ điên giống nhau. Diệp Liễu Tĩnh ôm như máu người giống nhau quế di nương, hai trong mắt cũng tựa nhiễm huyết giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn, hận cắn răng nói, "Diệp Bất Nôn, ngươi bước tử nương, ta tuyệt không sẽ bỏ qua ngươi." "Tuỳ ngươi, chỉ là ta Diệp Bất Nôn cũng sẽ không nhớ tỉ muội tình, ở ngươi giết ta phía trước, ta sẽ trước giết ngươi." Diệp Bất Nôn dùng dư quang, lãnh đạm nhìn Diệp Liễu Tĩnh, "Còn có, Khâu Quế Hương không phải ta nương." Nàng liền rượng mồm đều không sướng. Nói xong, Diệp Bất Nôn nhấc chân rời đi, chỉ để lại tiêu điều vắng vẻ bóng dáng, cùng với nàng cùng nhau đi thẩm tri hàn cùng Đông Phương Hi. Lời tuy vô tình, nhưng cũng cũng không không đúng, bởi vì nàng mới là cái kia người bị hại. Thí nghiệm đã xong, cho hay cũng đều kết cục, mọi người trong miệng biên chuyện, biên nghị luận hôm nay việc, thật là một đợt chưa bình lại khởi một đợt, lệnh người thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Diệp Bất Nôn cùng Diệp Liễu Uyển thế nhưng là song sinh tử, thân tỉ muội lại thành như vậy, kia Quế Di nương cũng coi như được như ước nguyện. Này Diệp Liễu Uyển là phế tài đi đoạt tới Thiên Phú huyết mạch, đều bị tỏa ánh sáng, 10 năm phong cảnh, hôm nay là chuyển đi rồi. Diệp Liễu Uyển ngụy trang cũng thật hảo, đủ không biết xấu hổ, đoạt Thiên Phú huyết mạch, độc chiếm mẹ đẻ, ngươi nói chân tướng lúc sau, có thể hay không cũng muốn đoạt ngự vương a, nàng như thế nào cùng cường đạo dường như liền thích đoạt người đổ vỡ. Diệp Liễu Huyền hoàn toàn trở thành mọi người sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, bị người khinh thường, khinh bỉ cái kia, mà Diệp Bất Nôn thành bị khen, bị tao phụng kia một cái. 10 năm phong thủy thay phiên truyện. Các ba cánh triệt tức mau, chỉ dư Diệp Liễu Huyền vài người, hạ phong vất quá, hỗn độn võ đài, giữ rọi thê thảm bị thương. Đông Phương Hi xoa phát đau ngực, hỏi Diệp Bất Nôn, ngươi tin tưởng Quế Di nương nói sao? Tách ra song sinh tử sự sao Diệp bất ngôn ngẩng đầu thấy Đông Phương Hi gật đầu, sau đó nói: "Tin hay không đều không quan trọng, thành thủ là khẳng định. Dù sao nàng cùng Diệp Liễu Uyển, trời sinh khí chàng liền không đúng, liền tính là song sinh tử, cũng sẽ không sinh ra tỷ muội tình tới." Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn mặt lạnh không nói lời nào Thẩm Chi Hàn, hỏi Đông Phương Hi: "Bất quá nàng nói ta mới là sớm sinh ra đại tiểu thư, ta đây cùng Ngự Vương Hồ Nước" có phải hay không liền không tính toán gì hết, chân mệnh thiên nữ cũng không phải ta đi. Rốt cuộc năm đó lão cô sư tính chính là nhị tiểu thư sinh thần bắt tự, nàng cung diệp liễu huyền thời gian sinh ra đổi một chút, chân mệnh thiên nữ liền không phải nàng. Chương 143 ai mới là chân mệnh thiên nữ? Nghe nàng lượt có chờ mong hỏi chuyện, thậm chí Hàn nhướng mày mắt lạnh nhìn nàng, lạnh lạnh mở miệng hỏi, ngươi tựa hồ rất không vừa lòng việc hôn nhân này. Từ trước đến nay chỉ có hắn ghét bỏ người khác thời điểm, Cái gì thời điểm đến phiên người khác ghét bỏ hắn? Huống chi, nàng trước đây mười nói, đối hắn tâm là Nhật Nguyệt làm chứng, thiên địa vì dám, nay liền ngóng trông nàng không phải hắn chân mệnh tiên nữ, hảo hủy hôn hẹn. Này lạnh buốt nói, giống như lánh dao nhỏ giống nhau quát ở trên người nàng, làm Diệp bất ngôn cả người một run run, vội ngẩng đầu nháy mắt lấp lánh, thập phần chân thành nhìn hắn, vừa lòng, thập phần vừa lòng, ta là sợ bị người đoạt ta nam nhân, mới như thế hỏi. Nàng chính là tưởng, nếu Chân Mệnh Thiên Nữ không phải nàng lợi nói, kia tiên hoàng tử hôn thánh chỉ liền không thôi bỏ đi Thẩm Chi Hàn cũng sẽ cùng nàng từ hôn đi, nàng liền có thể tự do đi. Nhìn Diệp Bất Nôn trong mắt thái mộ, trên mặt lo lắng, còn có liếc mắt một cái liền nhìn ra tới lấy lòng, Thẩm Chi Hàn khinh thường hừ nàng một tiếng, yên tâm, tuyệt không phải ngươi. Thật sự Diệp Bất Nôn nhịn không được nhướng mày, ngự khí đều mang theo điểm tiểu vui sướng. Đông Vương Huy nhìn mặt đã thành than đen thẩm chi hàn, Vũ Diệp bất ngôn bà vai, cười nói, "Giả, sư phụ lại không phải chỉ dùng sinh thần bát tự tính nhân duyên, tóm lại a, ngươi tuyệt đối là A Hàn chân mệnh thiên nữ, không ai đoạt ngươi nam nhân." Hắn còn tuổi nhỏ thời điểm, sư phụ nói nhiều nhất chính là A Hàn cùng chân mệnh thiên nữ, một lần lại một lần, sợ hắn không nhớ được. Cho nên, hắn biết rõ biết, cũng không phải chỉ căn cứ sinh thần bát tự tính còn nói chân mệnh thiên nữ thân thế phu tạo, kia sinh thần bát tự tính không được cái gì. Anh Diệp bất ngôn cảm thấy đối cái này đắc án, chính mình cũng không có thất vọng, ngược lại còn cảm thấy thực may mắn, may mắn chính mình mới là thẩm tri Hàn chân mệnh thiên nữ. Anh anh anh, loại này cùng chính mình chân thật ý tưởng vi phạm cảm giác, rốt cuộc là như thế nào một chuyện a. Mới 3 ngày thời gian, liên đối thẩm tri Hàn đổi mới ý tưởng Diệp bất ngôn ngươi cũng đừng quên. Này biến thái thiếu chút nữa giết nàng à, còn thay đổi ý tưởng, nàng là chịu ngược cũng sao. Thậm chi hàn cúi đầu nhìn Diệp bất ngôn ảo náo nhăn khuôn mặt nhỏ, cho rằng nàng đối này đáp án, rất là bất mãn, vốn là hắc trầm khuôn mặt tuấn tú. Lúc này càng thêm lệnh băng, cả người đều tản ra một loại lệnh băng, người sống chớ gần hơi thở. Hử! Khẩu thị tâm phi nữ nhân. Thậm chi hàn phất tay háo, đi nhanh rời đi, không bao giờ trầm gì gì cùng Diệp bất ngôn sóng vai đi rồi. Diệp Bất Nôn nghe kia tràn đầy ngạo kiều hừ lạnh, ngẩng đầu hỏi Đông Vương Hi, "Hắn đây là cáo kỉnh?" A Hàn sinh khí, hậu quả rất nghiêm trọng, ngẫm lại ngươi là cái thứ nhất chạm vào hắn nữ nhân, muốn phụ trách, mau đi hướng đi." Đông Vương Hi đẩy một phen Diệp Bất Nôn. Nghe Đông Vương Hi nói lên việc này, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy da đầu tê dại, trên cổ bị giá một cây đao giống nhau, vội vàng giải khai trần, chiêu thậm chi hàn nhảo qua đi, vị hôn phu tử tử ta Ngụy Diệp bất ngôn thanh thúy thanh âm, thậm chí Hàn Bức Chân chưa dừng lại, chỉ là dùng dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng phi pháp mà đến, lạnh mặt, không để ý tới, nhưng cũng không nhanh hơn bước chân. Diệp Bất Ngôn thực mau liền đuổi theo Thẩm Chí Hàn, thở phì phò nói, "Ngươi phải tin tưởng ta đối với ngươi thiệt tình, ta là thật may mắn chính mình vẫn là ngươi chân mệnh thiên nữ." "Ừ." Thẩm Chí Hàn dư quang nhìn đến Diệp Bất Ngôn trên mặt mạo tinh tế mồ hôi, Xem nàng là chạy chậm đi theo hắn, liền thả chậm bước chân, nhưng đối với khẩu thị tâm phi nữ nhân, vẫn là không thể tha thứ. Chương 144 vị hôn phu, ngươi từ từ ta. Diệp Bất ngôn thấy hắn còn sinh khí, lại vội vàng nói, vị hôn phu như thế độc nhất vô nhị, cử thế vô song, hộ thế cường ma tuyệt thế mỹ nam tử, chỉ có thể là của ta, nào có ra bên ngoài đảy đạo lý. Liên tiếp khích lệ, cho dù biết nàng là chó săn lấy lòng Thẩm tri hằng tâm tình lại vẫn là nhịn không được có chút cao hứng, nhưng khẩu thị tâm phi, ghét bỏ hắn nữ nhân, không thể dễ dàng tha thứ. Thấy vẫn là hống không hảo hắn, Diệp Bất Nôn bắt đầu tỉnh lại, chính mình nơi nào cho hắn? Đại khái là hắn nhạy bén pha lê tâm, cảm giác được nàng đối hắn ghét bỏ. Nên không phải là nàng vừa rồi cảm thấy chính mình ảo não tiểu biểu tình, dưng ở hắn trong mắt, cho nên hắn sinh khí. Vị hôn phu hiện tại không tin ta không quan hệ, ta thiệt tình Một ngày nào đó sẽ làm người tin tưởng. Diệp Bất Nôn thấy hắn mạnh đều bất động một chút, trực tiếp duỗi tay cường thế vãn trụ hắn cánh tay, bá đạo nói: "Dù sao ngươi là ta nhận định nam nhân, liền tính không phải thiên định, kia cũng lấy được lại đây." Lời nói không được, "Vậy động thủ." Diệp Bất Nôn nói, làm thậm chí Hàn Nháy mắt thể sắc và tinh thần cao hứng không ít, chỉ là nhìn cánh tay thượng tay, nhíu mày, lạnh lùng nói: "Buông tay." Thân là nữ hài tử, Không thể luôn là như vậy động bất động liền kéo cánh tay, quá không rụt rẻ. Hắn thân là nam hải tử, đều thế nàng thẹn thùng. Không bỏ diệp bất ngôn vươn mặt khác một bàn tay, trực tiếp ôm lấy hắn cánh tay, rất cường thế trở về đi. Bằng cái gì hắn làm nàng buông tay, nàng liền phải buông tay à. Nàng có như thế nghe lời sao? Khẳng định là không có. Nàng diệp bất ngôn cũng là sĩ diện à. Buông tay thẩm chi hàn hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm tay nàng. Rất có nàng lại không buông tay, hắn liền phải chém nàng tay xu thế. Diệp Bất luôn bị xem lạnh căm căm, nhưng vẫn là không buông tay, ngửa đầu nhìn hắn, "Không bỏ, ta vị hôn phu, ta vì cái gì muốn buông tay?" Lam nàng buông tay liền buông tay, còn muốn hay không mật muối? Thẩm Chi Hàn nâng lên mặt khác một bàn tay, đang muốn tá nàng hai cái cánh tay, lại thấy nàng ngửa đầu nháy mắt lấp lánh, quật cường lại hơi mang làm nũng giống nhau nhìn hắn, tức khắc liền không hạ thủ được. Nhưng cũng không thể né mặt mũi. Lại mặt, Nghiêm Trang duỗi tay lôi kéo phát nhăn cổ áo, không màng còn ôm cánh tay hắn riệp bất luôn, nhấc chân đi nhanh rời đi. Riệp bất luôn đôi tay ôm cánh tay hắn, lúc này hắn vừa đi, nàng nho nhỏ nhân nhị, tức khắc đã bị kéo đi rồi, vị hơn phu, ngươi tử từ, từ ta a, không cần đi như vậy mau. Nàng bị kéo đi rồi, hơn nữa hắn đi quá nhanh, nàng nếu là hiện tại buông tay, khẳng định đến té ngã, chỉ có thể ôm hắn cánh tay. Tô Môn đang ở đi nhanh thẳm chi hàn, đột nhiên liền cảm thấy cánh tay rất đau, thân mình đột nhiên cứng đờ, dừng lại bước chân, Tú Lầu nhìn lại, lại thấy bởi vì Diệp Bất Ngôn ôm quá ổn, tay nàng chỉ đều véo đến hắn cánh tay thịt. Sinh veo cái loại cảm giác này, thật sự rất đau a. Nàng rốt cuộc có biết hay không, như vậy ôm, thật sự cùng véo người không có hai dạng. Diệp Bất Ngôn đi theo hắn ngừng lại, mồm to hô khí, lại đột nhiên cảm thấy dừng ở trên người ánh mắt Có điểm quá dị, không khỏi theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn đến này xấu hổ một màn, vội vàng buông tay, xấu hổ xoa xoa tay, ta không phải cố ý. Thẩm Tri Hàn bản năng nhớ tới Hàn băng động sự, sát khí chính nùng, lại thấy Diệp Bất ngôn mặt đỏ bỏ qua một bên ánh mắt, sát khí tiêu tán, ánh mắt lơ đãng khiến nàng liếc mắt một cái, nhìn mặt nàng hồng tiểu bộ dáng. Mạc Danh liền hết giận, rất là bất đắc dĩ cảm giác. Nhưng vẫn là có chút sinh khí, sợ thương tổn nàng. Cho nên bước nhanh rời đi. Nhìn hắn bóng dáng, rất có chạy trối chết cảm giác. Chương 145 khoác lác không chế đại. Diệp Bất Nôn nhìn cả người phát ra sát khí thầm chi hàn, đầy mặt nghi hoặc, rõ ràng trên mặt nhìn có thẹn thùng đỏ ửng, nhưng như thế nào cảm giác hắn muốn giết người. Ngươi là làm cái gì đáng sợ sự sao Đông Phương Hi theo kịp, nhìn bóng dáng có chút chạy trối chết thầm chi hàn, vẫn là lần đầu tiên thấy đâu. Diệp Bất Nôn nhún vai, Ta chính là đôi tay ôm một chút hắn cánh tay. Đại khái là như vậy quá mức thân mật, ngây thơ thiếu niên, chịu không nổi đi, nhưng là lại cảm giác không giống. Thật là một cái kỳ quái người. Đó chính là hắn thẹn thùng, không có việc gì. Đông phương hy an ủi, đôi tay ôm cánh tay, diệp bất ngôn còn hảo hảo đứng, lông tóc không tổn hao gì, vậy không có gì sự. Diệp bất ngôn nga một tiếng. Đúng rồi, bị đóng băng thời điểm. Còn có Ngô Đông Phương hi túi đầu nhìn về phía nàng tay trái, nghi hoặc hỏi, "Triệu Hoán hồn là như thế nào một chuyện?" "Không biết, ta cảm thấy băng linh lực tới gần thời điểm, ta chỉ cảm thấy thoải mái, xôi nổi tự chủ nhập ta thân thể, ta cái gì cũng chưa làm, sau lại xuất hiện băng hoàng, phế đi thật lớn một phần linh hồn lực, mới đưa nó chế phủ." Diệp Bất Nôn nâng lên tay trái, nhìn mu bàn tay thượng băng hoàng đây là hồn sư đều sẽ có ân ký, "Triệu Hoán cái gì hồn, đó là cái gì ân ký?" Bất quá nói thật, băng hoàng tính tình, thật đúng là không tốt, nếu không có băng linh lực cũng đủ, linh hồn lực cường đại, hơn nữa A Ngọc hỗ trợ trấn áp, nàng đã bị băng hoàng cấp phản vệ. Vậy ngươi là băng linh vương? Lời này, làm Diệp Bất Nôn cười ra tiếng, khoác lác không chê lại sao. Đông Vương Hi Vô ngứ nhìn Diệp Bất Nôn, kỳ thật cũng có thể như thế nói. Lúc ấy A Hàn không có nửa điểm sốt ruột, cũng không ra tay cứu giúp, là bởi vì biết, băng linh lực đối Diệp Bất Nôn tới nói Vô hại thả có lợi, bởi vì nàng trong cơ thể có Thiên Huyền Băng, tương đương với nàng nói băng linh vương. Hơn nữa ngay lúc đó tình huống, thật nhúng tay cứu giúp, ngược lại là hại nàng. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì? Đông Phương Hi ngẩng đầu nhìn chợ xe ngựa, bò đi lên, chính mình ở Thẩm Chi Hàn đối diện ngồi xuống, ngươi hỏi a Hàn. Diệp Bất Nôn đi theo lên xe ngựa, nhìn cả người tản ra người sống chớ gần Thẩm Chi Hàn. Ngoan ngoãn ở một bên ngồi xuống, hắn còn ở bạo nộ trung, vẫn là chớ cho hào. Ngẫu nhiên đùa giỡn đổ một chút, vẫn là có thể, nếu được một tấc lại muốn tiến một thước, đó là tìm chết. Quế Di nương đã chết, ngươi một chút không thương tâm sao Đông Vương Hi chịu không nổi ba người ngồi một xe, còn tính có thể nghe thấy châm rứt không khí. Diệp bất luôn dựa vào xe vết tưởng, có điểm tổn thức, thương tâm là không có, bị ngược mười mấy năm, ước gì nàng sớm một chút chết. Nơi nào còn sẽ thương tâm, ta lại không phải chịu ngược cùng. Hồi tưởng đời trước ký ức, Quế Di nương đãi nàng thật không có nửa điểm ảo, ngẫu nhiên cấp một viên đường, cũng là vì cướp đoạt nàng càng nhiều, nửa điểm tình thương của mẹ đều không có, nói nữa nàng vốn chính là một cái ngoại lai người, thương tâm càng là chưa nói tới. Đông Vương hi nhớ tới chính mình sư phụ nói, không khỏi hỏi Diệp Bất Nôn, Quế Di nương nói, nói có sách mách có chứng. Nhưng nhìn ngươi cùng Diệp Liễu Huyền cũng không giống song tính tử, muốn hay không lại cha cha. Người chết như đèn diệt, lại nói kết quả cũng cứ như vậy đi, chẳng lẽ còn có thể cha ra ta không phải Diệp gia nữ Diệp bất ngôn đối này, nhưng thật ra không sao cả. Kia nhưng nói không chừng. Đông Vương hi mịt mở nói, hắn vẫn là khắc sâu nhớ rõ sư phụ lời nói, Diệp bất ngôn càng là không sao cả nói, kia lại như thế nào có thể vứt bỏ nữ nhi nhân gia? Nghĩ đến cũng không phải cái gì hào điều, điều tra ra, tìm được sao? Chương 146 ta đương nhiên là luyến tiếc. Đối với Diệp Bất Ngôn nói, đông phương hi thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, không nói gì phản bác. Tuy rằng sư phụ nói Diệp Bất Ngôn thân thế ly kỳ, nhưng cụ thể là như thế nào cũng còn không biết, vạn nhất so Diệp gia còn càng không xong, kia chính là lần thứ 2 bị thương, vẫn là thôi đi. Ngươi không tức nao đâu, Diệp bất ngôn nhìn Đông Phương Hi trên đầu trống trơn, nhưng thật ra cảm thấy khó được. Ném. Xem nàng nguy hiểm, sốt ruột ném. Rất thích hợp ngươi, hôm nào ta đem Chu Tức Bùi đưa đi và xa điện trả lại ngươi. Thuận tiện đi phiên một chút, có thể hay không tìm được truyền âm thạch, trộm ra tới. Đông Phương Hi gật đầu ứng hạ, lại cảm nhận được thẩm chi Hàn ánh mắt, như có như không quét bọn họ, còn hơi mang lạnh lẽo. A Hàn nên không phải là khó chịu hắn cùng Bất Ngôn nói chuyện đi. Ai u, có gen tiềm chất, hắn đến hảo hảo khai phá, làm cho bọn họ phát triển phát triển cảm tình. Nhìn nhìn lại Diệp Bất Ngôn, không có muốn cùng A Hàn nói chuyện bộ dáng, nghĩ nghĩ, Đông Vương Hi kế để bụng đầu, Trầm Hạ Thanh nghiêm túc hỏi, "A Hàn, có kia chỉ tiểu hồ ly tin tức sao?" Vừa nghe lời này, Diệp Bất Ngôn sắc mặt đột biến, dận trưng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Vương Hi. Sau đó nhìn về phía khí chàng nháy mắt biến thành tu la thẩm chi hàn, lập tức ban thẳng thân thể, hận không thể chính mình không thượng này tặc xe. Nang vừa mới nên ngồi chính mình tiểu phá xe về nhà. Không có thẩm chi hàn lạnh lùng nói, lần trước kia căn tiểu hồ ly dai lưng là bất ngôn. Còn chưa có nói xong, Đông Vương Hi cẳng chân liền bị dùng sức đạp một chút, hắn kinh hô một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại tựa tiểu sư tử giống nhau diệp bất ngôn, chúng ta nói tiểu hồ ly Ngươi đá ta làm gì? Đừng trột dạ ha, tiểu tâm bị A Hàn cấp nhìn thấu. Đai lương sự, ta giải thích rõ ràng, còn có nói tiểu hồ ly liền nói tiểu hồ ly, đừng mang lên ta diệp bất ngôn hai mắt mang bạo ngược sát khí trừng mắt Đông Phương Hy, hận không thể trực tiếp một quyền đem hắn đánh vự. Cô ý ở nàng trước mặt cùng thẩm chi hàn nói chuyện này, không biết nàng trột dạ sợ hay sao? Đông Phương Hy xoa càng chân, minh kỳ ám chỉ, A Hàn tìm tiểu hồ ly, ngươi trột dạ cái gì? Yên tâm lạp, không nhiều lắm sự, chờ A Hàn tìm được nàng sau, cũng liền lượm ra, dịch thịt, đào cốt, các loại hấp bạo sào, trong ngoài ăn sạch sẽ mà thôi. Diệp Bất Nôn nhấc chân lại là dùng sức đá qua đi, ánh mắt như dao thổi mạnh Đông Phương Hi, tiểu hồ ly như vậy đáng yêu, như vậy có linh tính, các ngươi cũng hạ thủ được quá tàn nhẫn. Nói nhẹ nhàng, cũng liền lột ra dịch thịt đào cốt, này vẫn là mà thôi. Ta đương nhiên liên tiếc a, nhưng chọc gã Hàn Vậy chưa chắc. Đông Phương Hi tránh đi Diệp Bất Ngôn trường Mao Trần, nhìn mặt đã hắc thành than thẳm tri hàn, đây là nhẹ nhất, đúng không? Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Ngôn lại hướng Đông Phương Hi trừng mắt, lạnh lùng ân, nghe nói phương bắc có bá lát thịt tán pháp, nếu là tìm được rồi, vậy từng mảnh cắt bỏ, bá lát thịt chờ Trường Hảo, lại cắt lấy lát thịt, nhất tới mới. Nàng ghét bỏ là hắn chân mệnh thiên nữ, lại nhưng thật ra cùng Đông Phương Hi đánh nóng hổi hắn còn không bằng Đông Phương Hi sao? Diệp Bất Nôn nghe cái này hắn phác, tức khắc cả người phát mao, này thậm chí Hàn là muốn đem nàng Thiên Đao Vạn của a. Thật là đáng sợ. Quay đầu lại ta một có tin tức, liền nói cho ngươi, làm ngươi nghe một chút tiểu hồ ly ngao ngào kêu ngao. Diệp Bất Nôn trực tiếp một chân đá hướng Đông Vương Hi cảng chân bụng, vừa lòng nghe Chu Liên Thành, quay đầu đối Thẩm Chi Hàn, nháy mắt lấp lánh, vị hôn phu, ngươi xem ta giống tiểu hồ ly sao? Chương 147 vị hôn phu nếu muốn ta Thẩm Tri Hàn đánh giá Diệp Bất Nôn, làn da trắng nõn, môi đỏ hậu sĩ, cười đó là cong lên mày lá liễu, giống trang non nhi dường như, kia một đôi nho nhỏ má lúm đồng tiền, khiến nàng cười càng thêm hồn nhiên vô hại. Chỉ là, nàng lúc này như vậy cười, sắp thật rất giống một con làm chuyện xấu, lại trang không có giả hoạt hồ ly. Giống Thẩm Tri Hàn thực thành khẩn trả lời, trong ngoài đều lộ ra hồ ly giảo hoạt. Ách Diệp Bất Nôn sửng sốt, Vô Định Thoát thân bị nghi ngờ, kết quả hắn như thế trả lời: "Ngươi xem ta như thế giống tiểu hồ ly, chúng ta đây liền không tìm kia tiểu hồ ly đi, tìm được lại muốn sát lại muốn quặc, ngươi tiểu tâm tâm liền sẽ không đau sao Diệp Bất Nôn hướng tới Thẩm Chi Hàn tới gần, còn nhăn khuôn mặt nhỏ, một bộ ngươi đừng như thế tàn nhẫn." Thẩm Chi Hàn nhìn nhăn khuôn mặt nhỏ, hướng hắn làm nũng Diệp Bất Nôn, giảng lương tâm lời nói, hắn thiếu chút nữa đáp ứng xuống dưới, nhưng là ngẫm lại kia nữ tắc làm những chuyện như vậy, Tuyệt không có thể buông tha. Thế không? Thẩm Tri Hàn nhìn tức khắc suy sụp hạ mặt tới diệp bất ngôn, không khỏi tưởng, nếu là bọn họ thành thân, kia nàng có thể hay không ghét bỏ hắn ở nàng phía trước từng có nữ nhân khác. Chỉ cần nghĩ đến thân thể hắn, vẫn là hắn lần đầu tiên là bị hắn không thích nữ nhân cấp cấp đi, hắn liền đối kia nữ tắc hận cắn răng. Đông Phương Hi không sợ chết, cũng không sợ sự đại, bất ngôn ngươi đem chính mình đương tiểu hồ ly giỡn phì một chút. Á hẳn xem ngươi đáng yêu, có lẽ tạm tha quá tiểu hồ ly, nhiều nhất cũng liền ăn sạch sẽ mà thôi. Diệp bất ngôn ngước mắt giận trừng mắt đông phương hy, ngươi câu này ăn sạch sẽ là ô ô ý tứ đi thân là quốc sư, ngươi như thề ồ, một chút đều không thuần khiết, còn như thế hư huy hiếp nàng, thật sự hào sao. Vị hôn phu, tiểu hồ ly làm cái gì tội ác tài trời sự, một hai phải bắt lấy á diệp bất ngôn quay tròn mắt, khắp nơi loạn chuyển, bởi vì hỏi cái này lời nói, nàng trộn hợp dạ. Thẩm Chi Hàn lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, trầm hạ mặt, trên người lại toát ra người sống chớ gần đáng sợ hơi thở. Hắn một chút đều không thích có người nhắc tới đêm đó sự. Diệp Bất Nôn ngước mắt nhìn mặt lạnh muốn giết người Thẩm Chi Hàn, tức thời nhắm lại miệng, vài lần tiếp xúc, nàng phát hiện, hắn thật không thích có người đề đêm đó sự, kia nàng thiếu để cho thỏa đáng, hận không thể trực tiếp cho hắn tới cái vong tình thủy, quên một đêm kia sự, kia nàng liền hoàn toàn an toàn. Đông Vương Hi cũng không dám quá làm tức giận, thược thời nhắm mắt lại, chớp mắt. Một đường không nói chuyện, xe ngựa lộc lộc ở Diệp phủ cửa ngừng lại. Diệp Bất ngôn xuống xe ngựa, nháy mắt, thanh điềm mở miệng, "Ta sẽ từ ngươi, vị hôn phu nhớ rõ tưởng ta nha." Nói xong, trả lại cho Thẩm Chi Hàn một cái hôn gió. Hơi phủ Thẩm Chi Hàn lạnh khuôn mặt tuấn tú, hắn tưởng nàng một cái không biết rụt rè cảm thấy thẹn nữ tử làm cái gì. Diệp Bất ngôn nhìn màn xe rơi xuống, Sa Hoa xe ngựa bay nhanh mà đi, nghĩ lại vừa rồi Thẩm Tri Hàn kia phản ứng, chợt lóe mà qua hồng lốt hai, liền nhịn không được cười ra tiếng. Một ngày bị nàng đậu vài lần, vẫn là sẽ hồng lốt hai ngụy vương, thật là ngây thơ lại đáng yêu thiếu niên a. Đông Phương Hi nhìn Thẩm Tri Hàn mặt, vốn là căng chặt, lúc này tựa hồ thả lỏng giống nhau, trên lốt hai đỏ ửng, dần dần khuyết tán tới rồi trên mặt, làm bộ vô tri, quan tâm hỏi: "A Hàn, Ngươi thiên âm hỏa muốn phát tác sao như thế nào, sắc mặt như này, hồng muốn hay không quay đầu trở về tìm bất ngôn? Không có việc gì, còn chịu đựng được. Hắn cũng không biết này mặt vì sao sẽ quỷ dị lửa nóng, tựa hồ là Diệp bất ngôn nói, cùng kia một động tác, làm hắn mặt nâng lên. Này tuyệt không phải mặt đỏ, mà là hắn thiên âm hỏa phát tác, tuyệt đối là cái dạng này. Chương 148 muốn cưới liền cưới o yếu nữ nhân. Đông Phương Hi nhìn thấy không nói toạ. Làm bộ vẻ mặt lo lắng cùng quan tâm, thiên âm hỏa phát tác, cũng đừng căng căng, Diệp Bất Ngôn hiện tại là người vị hôn thê, dắt dắt tay nhỏ, ôm một cái, đều là lẽ thường việc, nếu không nữa thì cưới về nhà, liền càng thêm danh chính ngôn thuận. Thẩm Tri Hàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái loạn gia chủ ý Đông Vương Hi, trầm giọng nói, muốn cưới liền cưới eo yếm nữ nhân. Hung Chi cũng không thấy đến Diệp Bất Ngôn thích hắn. Hai cái cho nhau không thích người, thành thân nói, chỉ biết hại hai người. Hôn nhân đại sự, tuyệt đối không thể qua loa. Đông Phương Hi kéo kéo khóe miệng, "Hảo đi, là cái cố chấp người, bất quá thiên định nhân duyên, yêu nhau là sớm muộn gì sự, chẳng qua khác nhau vì thế trước hôn lại ái, vẫn là trước gái tái hôn." Thiên Huyền Băng thể chất, trên đời chính là độc hữu thậm chí hẳn nhớ tới Diệp Bất Nôn, lòng có nghi hoặc hỏi, "Diệp Bất Nôn có Thiên Huyền Băng thể chất, mà đêm đó nữ tặc cũng có thể đủ thư giải trên người hắn thiên âm hỏa, có lẽ đêm đó người" Nghĩ đến có cái này khả năng, Thẩm Tri Hàn chỉ cảm thấy trong lòng có mạc danh cảm giác, muốn phân rõ, rồi lại phân không rõ. Đông Phương Hi biết Thẩm Tri Hàn suy nghĩ cái gì, nhưng là cũng biết hắn tính tình, sợ hắn biết chân tướng, thật không mạng tất cả liền đem Diệp Bất Nôn cấp giết, kia đã có thể chuyện xấu. Thiên hạ to lớn, có lẽ không ngừng một cái có thiên huyền băng thể chất người. Đông Phương Hi nhìn nhíu mày Thẩm Tri Hàn, lại ra mưu ma trước quỷ, như thế hoài nghi. khi thất hành một lần phòng, không phải ngoao. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng hừ một tiếng, nhắm hai mắt, thản nhiên mà ngồi, không hề nói chuyện này. Đông Vương Hi che lại bị linh lực đánh một trường lực, hắn hôm nay phạm thái thuế, đều bị này một đôi toán gia cấp đánh. Hắn này Nguyệt Lao vẫn là thích đắng. Đèn dục giờ mới lên, lăng thành rộn ràng nhộn nháo, kia hoàng cung càng là sáng ngời, liếc mắt một cái liền có thể thấy là xa hoa nhất, tôn quý nhất địa phương. Ngự thư phòng Sáng ngời ánh đến hạ, Thẩm Vân giật ngồi ở bàn trước, một tay cầm đấu chương, lại vô tâm phê, chỉ là cảm thấy thập phần bực bội, kia khối băng phát ra khí lạnh, đều không thể khiến cho hắn bình tĩnh lại. Tham kiến hoàng thượng. Thẩm Vân giật vội vàng đứng lên, sốt ruột hỏi, kết quả như thế nào? Hắn hỏi chính là hôm nay thí nghiệm đại hội kết quả. Thái giám tổng quản tinh tế nói hôm nay thí nghiệm đại hội thượng sự, nửa điểm đều không lậu, đem Diệp Liễu Huyền cùng Diệp Bất ngôn sư nói càng là rõ ràng, nhưng cũng không vô nghĩa, toàn là giản yếu sự. Thẩm Vân giật nghe nhíu mày, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này. Diệp Liễu Huyền Thiên Phú huyết mạch, thế nhưng là tước đoạt diệp bất ngôn, hơn nữa hai người bọn nàng thời gian sinh hình ra, thế nhưng cũng là đổi. Kim Sắc Chí Tôn Thiên Phú huyết mạch, Triệu Hoang thượng cổ hồn băng hoàng, siêu nhiên huyền linh thiên phú. Thẩm Vân giật nỉ non diệp bất ngôn thí nghiệm kết quả, kia sắc bén hai mắt, nghiêm tham lam dục vọng. Diệp Bất Nôn là toàn năng thiên tài, thả vẫn là kim sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, nếu là có thể cưới được nàng, kia sẽ là một đại trợ lực, nếu là có nàng, kia hắn làm sao cần đối thẩm chi hàn lễ nhượng ba phần. Nếu là có thể cưới được nàng, Diệp sâu thủ không được ra sơn, đánh không dưới thiên hạ. Mãnh liệt dã tâm cùng siêu việt thẩm chi hàn dục vọng, làm Thẩm Vân giật đối Diệp Bất Nôn càng là nhất định phải được, nhưng quyết không thể ngăn tới. Sốn hiện tại thẩm chi hàn không thích Diệp Bất Nôn thời điểm, Hàn Ôn Nu, dụng tâm đi đối diệp bất ngôn, tuyệt đối có thể làm nàng thích thượng hắn, như vậy không ngừng bất luận cái gì vũ lực, liền có thể cưới đến mỹ nhân. Nữ nhân, một cái từ nhỏ liền thiếu gái nữ nhân, nhất hảo chinh phục. Chương 149 Diệp Húc tham lam. Tuy có như thế ý tưởng, nhưng Thẩm Vân Dật thân là một quốc gia chi hoàng, ánh mắt không có thờ ngạn như vậy thiển cận, hắn biết Thẩm Chi Hàn là không thể đắc tội, bởi vì kia sau lưng là Lăng Tiêu Điệt. cũng biết đối diệp bất ngôn không thể ngạnh tới, bởi vì nàng kia một thân siêu nhiên thiên phú, nếu là đắc tội, ngày nào đó cường đại lên, có hại cũng chỉ là chính mình. Cho nên, đối diệp bất ngôn chỉ có thể dụng tâm đi chinh phục. Diệp bất ngôn cùng thậm chí Hàn Húc Lược, cũng chỉ có thể làm nàng lui, mà không phải hắn dựa vào hoàng quyền đi cưỡng đoạt. Trong chốc lát đi tư khó chọn chút chấm chân quý bảo vật, ngày mai đưa đi diệp phủ cấp Lôn Nhi, lấy chấm cá nhân danh nghĩa tặng lễ, mà không phải ban thưởng. Mạc Khác phoái người đi cha cha năm đó Ôn Mị Bánh cùng Quế Di nương sản tử sự. Quế Di nương nói, "Cố nhiên có thể tin, nhưng Thẩm Vân giật nhạy bén cảm giác, sự tình đều không phải là như thế đơn giản, nếu là có thể đã điều tra xong, giải diệp bất ngôn phiền não, nàng sẽ đối hắn nhìn với con mắt khác." Diệp bất ngôn sáng sớm liền thu được Thẩm Vân giật đưa lễ vật, nàng hơi nhìn hạ, đều là khó được bảo vật, nhưng vẫn chưa để vào mắt, định là đối nàng thiên phú huyết mạch còn chưa có chết tâm. Cho nên xun xoay đi. Tiểu thư lăng tiêu điện hai vị trưởng lao phái người đưa tới lễ vật. Ý gì là ôm hai cái dương nhỏ tiến vào. Diệp bất ngôn khơi màu mày, rôi tay tiếp nhận mở ra, một đống ở lăng thành nhìn không tới tiểu ngọn ý, mà kia phía dưới còn có một quyển công pháp, băng linh tuyệt kiếm. Tiểu nhân là nhị trưởng lao đưa, đại chính là tam trưởng lao đưa, nói hôm nay phải đi về, không kịp chuẩn bị lễ gặp mặt, liền tùy ý tặng chút. Diệp Bất Nôn mở ra một cái khắc trọng đại cái dương, cũng là một ít dị vực thức ăn, ngoạn vật, còn có rất rất nhiều đan dược bình. Bên trong phóng một trương tờ giấy, không phải cho ngươi ăn, không có việc gì thưởng thừa ngươi, hại hại ngươi, lần này trên người liền mang như thế nhiều, quay đầu lại Tam sư thúc lại cho ngươi đưa một ít tới. Diệp Bất Nôn phiên đan dược bình, các loại ở Bạch Lăng quốc cơ hồ vì truyền thuyết đăng lược, còn có độc đan, lại xem thức ăn cùng tiểu nữ hài ngoạn ý. Nhịn không được cười khẽ, đưa đích xác thật thực tùy ý. La cái loại này chưởng bối đưa cho vạn bối tiểu lễ vật, tùy ý thả dụng tâm, nàng thứ thích. Diệp Húc đi vào tới, liền nhìn đến một bàn trước mắt ngọc đẹp bảo vật, mà ánh mắt càng là lập tức tọa định diệp bất ngôn trên tay đan dược bình, nghe nàng lời nói, không khỏi kéo kéo khóe miệng, ngũ phẩm thiên linh đan, này còn đưa tùy ý. Quế Di nương đã chết, đưa tặng này, ngươi nhưng thật ra có tâm tư tại đây thu lễ. đều không đi đưa cuối cùng đoạn đường sao Diệp hốc ánh mắt quét trong gương tràn đầy một dương đang lưỡng, Tham Lam không thôi. Hắn sống hơn phân nửa đời, nhưng chưa thấy qua như thế một đại cái dương tam phẩm trở lên đang rực. Diệp bất ngôn cảm nhận được Tham Lam ánh mắt, bang một chút, đem cái gương che lại xuống dưới, nhẹ nhàng nói, "Hành a, ta đi điểm một phen hỏa, trực tiếp đốt cháy xong việc. Nang đối với ngươi lại không tốt, cũng là giữa ngươi 18 năm giờ đường, ngươi thế nhưng muốn cho nàng chết không toàn thây." Hôi phi yên diệt người tâm, như thế nào như thế ác độc diệp húc phẫn nộ quá lớn. Diệp bất ngôn lệnh a một tiếng, tra phúng hỏi lại, bằng không đâu bà quỷ chí lậy, kiếp sau lại làm mẹ con lại bị nàng ngược cái 18 năm. Diệp Húc bị hỏi lại nói không ra lời, nhìn kiệt ngạo khó thuần, đối hắn trước sau không có nửa điểm tôn kính Diệp bất ngôn, cau mày, nghĩ nàng hiện tại là duy nhất thiên phú huyết mạch, liền không cùng nàng miệt mài theo đuổi. Mấy thứ này quý trọng, nếu là bị người đã biết Định là không an toàn, cha giúp ngươi phóng tới chân bảo các quản, miễn cho bị người trộm đi. Chương 150 lại làm nàng cấp diệp Liễu Uyển Thiên Phú huyết mạch. Vào chân bảo các đồ vật, chính là hắn diệp Húc đồ vật, còn có thể lấy về tới. Diệp bất ngôn nhưng không nốc, trực tiếp đem hai cái cái dương bỏ vào tử ngọc nạp giới bên trong, phụ thân nhiều lo lắng, nạp giới nhất an toàn. Thấy vậy, Diệp Húc trực tiếp đến mặt, nhưng vẫn là hảo vừa nói. đặt ở trên người chỉ biết rức lấy hỏa sát hồn, đặt ở chân bảo cát, có cha cùng diệp gia chấn, ai cũng không dám động tâm tư, cha là vì ngươi an toàn suy nghĩ. Không có gì đáng ngại, ta có băng hoàng hộ thân. Diệp bất ngôn cong lên mặt mày, cười tủm tỉm hoảng tay trái trên lưng băng hoàng ấn ký, hơn nữa ta hiện tại là chuẩn ngự vương phi, phải đối ta xuống tay, đều đến nức lượng một chút. Băng hoàng chính là thương quá lang tiêu điện tứ trưởng lão, hơn nữa nàng lúc này thân phận Ai không có việc gì dám đến tìm chết. Thấy Hống không đến đổ vật, Diệp húc mặt, hắc không thể lại hắc, ngự khí cũng tức khắc không hảo lên, ngươi tỷ muốn đi lang tiêu diệt, tứ trưởng lão cũng ở, ngươi đi đưa một chút, nàng cũng có chuyện cùng ngươi nói. Diệp bất ngôn không nghĩ đi, nhưng nàng nhưng thật ra muốn nhìn Diệp Liễu Huyền muốn nói cái gì. Tới rồi tiễn viện, Diệp bất ngôn lại là nhíu mày, bởi vì dừng lại Quế Di nương linh cứu, Diệp Liễu Tinh cùng 9 tuổi Diệp Hành Vũ chính quỷ khóc tang. Nhìn đến nàng ra tới, sôi nổi đầu lấy oán hận ánh mắt, hận không thể lúc này nằm ở trong quan tài người là nàng. Ma Diệp Liễu Huyền cầm trong tay châm hương, đối với quan tài khom lưng tắm bái, Di Nương tuy có mục đích riêng, nhưng Đại Huyền Nhi hiểu, Huyền Nhi ghi tạc trong lòng, chỉ đưa từ biệt, trông lại thế ngày đầu đến người trong sạch, mà Huyền Nhi sẽ chiếu cố hảo hai cái muội muội cùng đệ đệ, ngài đi hảo." Thanh âm suy yếu, rồi lại tình ý chân thành. "Đi dâng hương." Diệp Húc thúc dục Diệp Bất Nôn, không cần Diệp Bất Nôn cự tuyệt. Nàng không xứng Diệp Liêu tính tức giận gào thét, mãn hàm oán hận nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn ngước mắt nói, "Phu thân thật muốn ta đưa nói, ta hiện tại liền đốt lửa." "Nhưng Dư Hương, tuyệt đối không thể." "Cha, tình lý như nguyên, ngài đừng làm khó dễ nhị muội." Diệp Liêu huyền ôn nhu quên Diệp Húc. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, "Đảo cung là tìm cái dưới bậc thang, đưa tang." Bởi vì là gi nương, lại là phạm phải sai sự, cho nên cũng không thỉnh pháp sư làm pháp sự sự, cũng không có người đưa mà, cũng liền diệp Liêu Tĩnh cùng diệp Hành Vũ đi theo nâng quan tải mấy người, cứ như vậy đơn sơ đưa tang Hạ Táng. Nay vừa đi, diệp gia liền khôi phục bình thường, không có nửa điểm chết hơn người bộ dáng. Nhị muội muội, diệp Liễu Huyền đi đến diệp bất ngôn trước mặt, nhìn nàng chào phúng đôi cười, đem tay chặt chẽ nắm lấy, móng tay véo nhập lòng bàn tay. Bình hạ trong lòng hận ý, sau đó Loan hạ lưng đến, chân thành xin lỗi, đối với thiên phú huyết mạch cùng ngày hôm qua sự, ta vì thế cảm thấy xin lỗi, nhưng ta thật sự không biết tình, thỉnh, thỉnh muội muội tha thứ tỉ tỉ. Đại tỷ ngày hôm qua không phải nói, đoạt ngươi huyết mạch, nhất định ghét ta sao như thế nào hôm nay chịu Hu Tôn hàng quý xin lỗi diệp bất ngôn lạnh lạnh châm chọc nàng, nhìn Diệp Liễu huyền như thế, không biết nàng lại phải làm cái gì yêu. Diệp Húc nghe này miệng lưỡi Tư khắc liền nổi giận, trực tiếp quát lớn: "Ngươi tỷ mất thiên phú huyết mạch, còn cùng ngươi xin lỗi, ngươi còn tưởng như thế nào?" Gia tưởng phế nàng đan điền, hủy nàng thực lực. Diệp Bất Nôn nói thẳng không cố kỵ nói: "Ngươi Diệp Húc khí lại tưởng dương tay đánh Diệp Bất Nôn." "Cha." Diệp Liễu huyền thân mình suy yếu, đi phía trước vừa đứng, hô ở Diệp Bất Nôn trước mặt: "Là ta thiếu muội muội, không trách nàng, ngài phải đối muội muội hảo một chút, nàng là Diệp gia hi vọng." Diệp Húc buông tay tới, thật mạnh hừ một tiếng, mệnh lệnh Diệp Bất Nôn, ngươi tỷ huyết mạch đã mất, ngươi lại phóng điểm thiên phú huyết mạch cho nàng, dù sao với ngươi lại không tổn thất. Chương 151 không hiếm lạ làm Diệp gia nữ. Nghe Diệp Húc này vô lý yêu cầu, Diệp Bất Nôn trực tiếp cười lên tiếng, cảm tình vừa mới chết một cái mẹ kế, lại tới một cái cha kế. Phóng điểm thiên phú huyết mạch, không tổn thất. Nói thật là nhẹ nhàng. Ta là ngươi thân cha Diệp Húc khí thẳng giống. Diệp Bất Luân trực tiếp lánh luôn phản kích, như thế bất công, này cha không cần cũng thế, ta một người còn nhạc tự tại. Cha muốn giúp ngươi cất chứa lễ vật, làm ngươi phân điểm huyết mạch cho ngươi tỷ, ngươi tỷ xin lỗi ngươi cũng không tha thứ, như thế nơi trốn để phòng so đo, ngươi rốt cuộc còn làm hay không chính mình là Diệp gia nữ Diệp Húc đã khí mặt mạo gần xanh, nếu là lúc này có cái bản, hắn tất nhiên chụp bản dựng lên. Diệp Bất Luân trực tiếp không sao cả nhún nhún bay. Nếu là phụ thân lại như thế quá mức yêu cầu, ta đây liền đoạn tuyệt cha con quan hệ, không làm nãi Diệp gia nữ. Dù sao nàng cũng không hiếm lạ. Lần này Diệp Húc trực tiếp khí đỏ lên mặt đen, gân xanh càng bạo khởi, đôi tay càng là năm năm tay, ngưng tụ linh lực, rất có nhịn không được, liền trực tiếp ra tay. "Cha, cha, ngài bình tĩnh." Diệp Liễu huyền vội duỗi tay cấp Diệp Húc theo khí, "Trấn an, khuyên, đừng cùng muội muội sinh khí." Nàng chịu khổ mười mấy năm, có án khí hận ý là hẳn là, hơn nữa vốn chính là ta đoạt nàng thiên phú huyết mạch, vốn chính là ta sai, nói nữa ta còn có thể tu luyện, còn có sư phụ muốn mang ta hồi Lăng Tiêu Điện tinh dưỡng, giống nhau có thể cường đại, trợ giúp Diệp gia. Một cái ôn nhu ngoan ngoãn, một cái kiệt ngạo khó thuần, như thế tiên minh đối lập, làm Diệp Húc Tâm càng là thiên hướng Diệp Liễu Uyển, mà nàng lời nói cũng làm hắn nhớ tới Quế Di nương nói Diệp Gia Thành với Diệp Liễu Huyền, bại với Diệp Bất Nôn. Xem Diệp Bất Nôn như thế không đem hắn để vào mắt, càng là khinh thường làm Diệp Gia nữ. Tiếc lời này có thể hay không một ngữ thành sấm Diệp Gia đem bị hủy bởi Diệp Bất Nôn trong tay. Diệp Liễu Huyền nhìn đến Diệp Húc Mị mờ ngở vực biểu tình, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý chi sắc, Diệp Bất Nôn, không cần cảm thấy Quế Di nương đã chết, ta đi rồi, ngươi liền hảo quá. Ngươi ở Diệp Gia khổ, mới vừa bắt đầu. Huyền Nhi Nhưng từ biệt hảo tứ trưởng lão từ phòng khách ra tới, đem này túc sát yên lặng không khí đánh vỡ. Diệp Liễu Uyển ngoan ngoãn trả lời, "Hảo, sư phụ." Diệp Húc đối tứ trưởng lão chắp tay khom lưng nói, "Uyển nhi, liền làm ơn tứ trưởng lão." Tứ trưởng lão đã đã đi tới, nhìn Diệp Liễu Uyển ngoan ngoãn, Diệp Húc cung kính, nhìn nhìn lại tựa không coi ai ra gì Diệp bất ngôn, thật mạnh hừ lạnh một tiếng, "Diệp tướng con yên tâm, ta sẽ đem Uyển nhi bồi dưỡng cả ngày chi tiêu nữ." Tuy đối xứng đôi tốt nhất người, mà không phải một cái thổ tục lên không được mặt bản dã nha đầu có thể so. Diệp Liễu huyền thẹn thùng túi đầu, sư phụ nói này tốt nhất người là Ngự Vương. Làm ơn tứ trưởng lão. Diệp Húc vô cùng cảm kích nói. Thấy Diệp bất ngôn vẫn là không coi ai ra gì bộ dạng, tứ trưởng lão đối nàng chán ghét liền càng sâu, không hề tôn kính chi ý, loại này dã nha đầu, nửa điểm đều không xứng với thiếu chủ. Tuyển Nhi, chúng ta đi. Diệp Húc không người tiễn đi tứ trưởng lão cùng Diệp Liễu Uyển, sau đó ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Diệp Bất Nôn, phất tay háo rời đi, hy vọng Quế Di nâng nói sẽ không trở thành sự thật. Lúc này, Ôn Mỹ Hoánh và vội vàng tới rồi, thấy chỉ có Diệp Bất Nôn một người, thở phì phò hỏi, "Uyển Nhi đi rồi?" Diệp Bất Nôn đánh giá Ôn Mỹ Hoánh, một thân quần áo trắng, tóc hơi hỗn độn, tay còn cầm một chuôi Phật châu, trên người còn có một cổ mùi hương, hẳn là mới từ Phật đường ra tới. Nghe nói ngày hôm qua các nàng ra cửa sau, nàng liền đi Phật đường, lại chưa ra cửa. Nàng vẫn là nhìn không thấu Ôn Mỹ oánh người này. Chương 152 sau này tuyệt đối hộ hảo ngươi. Mâu thân nếu là truy nói, vẫn là đuổi kịp. Diệp Bất Luân nhìn nàng nói, Ôn Mỹ oánh xoay một chút trong tay Phật châu, niệm một tiếng, "Tĩnh." Lang Tiêu điện chính là nàng ki ngộ, huống chi ta cùng với nàng cảm tình cũng không thâm hậu. Diệp Bất Luân không có đáp lời. Nàng ở Quế Di nương trên người không có được đến tình thương của mẹ, đồng dạng, Diệp Liễu Huyền cũng không có ở Ôn Mị Hoánh trên người được đến tình thương của mẹ, cũng đúng là bởi vì này một chuyện, cho nên trước đây, nàng mới có thể thực khẳng định các nàng là đích thứ thay đổi thân phận, thậm chí Ôn Mị Hoánh khả năng biết. Nhưng ai lại biết, chân tướng thế nhưng là như thế, thật sự là khúc chiết. Nôn Nhi Ôn Mị Hoánh nước mắt nhìn Diệp bất ngôn, trong mắt làm như có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại không biết nói cái gì. Cuối cùng mới túi đầu, xin lỗi nói, thực xin lỗi. Nương không, có hộ hảo ngươi. Mẫu thân cũng là người bị hại, không cần xin lỗi. huống chi ta lại chưa từng trách ngươi. Diệp bất ngôn nói, mang theo nhàn nhạt, nhạt, xa cách ngữ khí. Thẩm tri hắn nói, nếu này Diệp phủ còn có có thể tin người, vậy chỉ có Ôn Mỹ Hoánh, có thể hay không là hắn đã sớm biết, kỳ thật sự tình chân tướng. Tuy rằng nàng cảm thấy Ôn Mỹ Hoánh hành vi có chút kỳ quái, Nhưng nếu thậm chí Hàn nói có thể tin, vậy có thể tin, không cần coi như địch nhân giống nhau phòng bị. Tôn Mỹ hoảnh ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, há miệng thở dốc, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ hóa thành một câu, sau này, nương sẽ hộ hảo, tuyệt không sẽ làm ngươi bị thương tổn. Diệp Bất Nôn nhìn nàng trong mắt toát ra tới hồi ý cùng ấy nãy, ư nhẹ một tiếng, ta tin tưởng Mẫu thân. Mẫu thân sắc mặt không tốt lắm, cũng trở về phòng nghỉ ngươi đi. Một người là thiệt tình vẫn là giả ý, mắt nhất có thể nhìn ra tới, mà nàng cũng tin tưởng thậm chí hắn nói, Ôn Mị Oánh là có thể tin người. Phát hiện chính mình thế, nhưng đối thậm chí hắn nói, tin tưởng không nghi ngờ, Diệp Bất Nôn có chút bật cười, lúc này mới mấy ngày, liền như thế tin tưởng hắn sao? Có một số người, trời sinh liền có làm người tin phục mị lực, đại khái thậm chí hắn chính là như thế đi. Ở Diệp Bất Nôn đồng ý kia một cái chớp mắt, Ôn Mị Oánh hai mắt tức khắc sáng ngời lên. cũng đã đưa nước lên, trong lòng càng thêm khẳng định, nôn nhi, ta sẽ bảo vệ tốt người. Không có Diệp liễu chuyển cái này làm yêu, Diệp phủ trên giới đều thanh tĩnh không ít, ít nhất đối với Diệp bất ngôn là cái dạng này, nàng chỉ cảm thấy lỗ tai thanh tĩnh, không ai quấy dày nàng tu luyện, liên tiếp mấy ngày, trừ bỏ ôn mị hoánh tới quan tâm thăm một chút, lại không người tới quấy dày, nhật tử nhưng thật ra thích dí thử. Thiểu thương, khôn ca muốn gặp ngài một mặt, Diệp bất ngôn chính phủng thượng cổ thần thú tiểu nhớ, cha tìm chu tức tin tức, thư cũng không buông xuống, làm hắn bảo đi. Không trong chốc lát, liền nghe được chầm ổn tiếng bước chân tiến bảo. Nô tài ra mắt tiểu thư. Thanh âm chầm hậu, hơi thô cùng. Diệp bất ngôn buông thư, đánh giá quỷ trên mặt đất ra khôn, vẻ mặt thành thật người gô bộ dáng, y li là bồi ở hắn bên cạnh người, thương hảo. Đúng vậy. Vậy ngươi thấy ta là vì chuyện gì Diệp bất ngôn nhướng mày hỏi? A Khôn trầm mặc một chút, sau đó thật mạnh khái phía dưới, Ilya La đã cùng nô tài nói, "Nô tài cũng nghĩ kỹ rồi, hôm nay tới là mang ý Ilya La tới cùng tiểu thư từ biệt." "Nga?" Ilya La sợ Diệp bất ngôn hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, "Nô tỷ cùng Khôn ca không phải vong ân phụ nghĩa, chỉ là nói không bằng làm, chúng ta nghĩ ra đi rèn luyện một phen, lại trở về báo đáp tiểu thư." Nàng biết chính mình tính tình không khỏe làm tiểu thư tâm phúc, nhưng nàng tưởng báo ân Cũng tưởng thay đổi, cho nên rời đi trải qua nguy hiểm, cường đại lên, mới là nhất thật sự. Trước 153 ta còn phát triển đệ tam chân đầu. Diệp bất ngôn nhìn A khôn cũng đi theo gật đầu, Y Ghi Hải La nóng vội giải thích bộ dáng, cười khẽ ra tiếng, đem vừa rồi tam trưởng lao cấp tiểu ngoạn ý đều đem ra, chỉ còn đan dược cùng một ít độc đan, sau đó lại đem A ngọc luyện chế tốt đan dược toàn bộ thả đi vào. Y Ghi Hải La nhìn Diệp bất ngôn như thế, Trong lòng có chút thấp thỏm bất an, tiểu thư là không tin nàng sao. Này đó các người mang theo đi, như thế nào xử lý, xem các người. Diệp bất ngôn cái hạ cái dương, sau đó lấy ra một quyển tay nhỏ sách, đặt ở mặt trên, này ta thủy tay viết, các người nguyện ý muốn, cũng mang theo đi. Tiểu thư, ý gì hay là lại tưởng cự tuyệt, A khôn vội vàng lôi kéo tay nàng, thật mạnh dập đầu ứng hạ, đa tạ tiểu thư, nô tài định không phụ ngài sở vọng. Diệp Bất Nôn nghe kia thật thật tại tại văn đầu, nhìn nhìn lại ý ỉa la mặt đỏ lên, tính tình này vẫn là chưa biến, phất tay nói, "Các ngươi đi thôi." A Khôn ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, lại cúi đầu thật mạnh lại khái một cái văn đầu, nói dễ nghe, không bằng làm đẹp, hôm nay tiểu thư chi ân, hắn A Khôn suốt đời khó quên thể sống chết nguyện trung thành. "Ngươi sẽ không sợ bọn họ đi rồi liền không trở lại." Nghe A Ngọc thanh âm, Diệp Bất Nôn nhướng mày đầu, "Không sao cả nói." Sợ cái gì, chỉ cần không phải lấy toán trả ơn là được, cứu người tốt luôn là không kém. A Ngọc cười ra tiếng, nàng nhưng thật ra man thích cái này chủ nhân tính tình. Quá hai ngày, chúng ta cũng ra cửa. Diệp Bất ngôn lấy ra kia nửa khối Long Hồn Ngọc nói, "Đi đâu?" "Đi tìm tứ đại thần vật, tổng không thể tại đây lang thành háo cả đời đi, nàng tưởng sớm một chút tìm được thần vật, sớm một chút làm thế giới hiện đại thức tỉnh lại đây." Diệp Liễu huyền cái này Bạch Liên Hoa, Xem như rửa sạch, Diệp Liêu tính sốc không dậy nổi cái gì sóng to, lại không, có gì đâu vóc, không cần phải nàng động thủ, về sau cũng có thể tự tìm từ lộ, làm gì bạch tại đây lãng phí thời gian, còn muốn thường thường bị Diệp Húc tẩy náo làm quân cờ. Ta còn tưởng rằng ngươi gần nhất đùa giỡn có một chừng, đùa giỡn đã quên đâu. A Ngọc cười khẽ trêu chọc. Diệp bất ngôn lôi kéo khóe miệng, từ biết nam nhân kia là Thẩm Chi Hàn lúc sau, A Ngọc đối hắn xưng hô Hoàn toàn trở thành nàng có một chân, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng đã từng phạm vài tội. Nàng hảo tưởng đem A Ngọc cấp bắt được tới, hành hung một đốn, nhưng băng hoàng cũng không phải nàng đối thủ, vẫn là thôi đi. Tiếng đập cửa vang lên, nha hoàng tiến vào bẩm báo, "Tiểu thư, Ngự Vương phái người tới đón ngài đi trong phủ chơi." Nay có một chân, tưởng phát triển có hai chân sao A Ngọc trêu chọc thanh, càng là thịnh. Diệp bất luôn trực tiếp nắm chặt Long hồn ngọc, tưởng bóp chết A Ngọc. da còn phát triển đệ tam chân đâu? Nhưng còn không phải là đệ tam chân sao? A Ngọc Ngươi hoàn toàn biến mất, lại chọc Diệp Bất ngôn, còn không biết nàng muốn đem Long Hồn Ngọc gác đi đâu vậy. Diệp Bất ngôn nhớ tới Hàn Băng động cường phát một màn, nháy mắt mặt đỏ lên, đem Long Hồn Ngọc ném vào nạp, dưới quần áo cũng chưa đổi, liền ra cửa ngồi trên xe ngựa đi rồi. Đến Ngự Vương phủ thời điểm, đúng là cơm trưa thời gian, trong phủ hạ nhân trực tiếp mang nàng đi phòng khách. Dọc theo đường đi xôi nổi không người kêu vô vi, trà hết một mầu nam phó, nhìn không tới nửa điểm nữ sắc. Bất ngôn, mau tới đây ngồi, đây là A Hàn cố ý chuẩn bị. Đông Phương Hi vừa thấy Diệp Bất Ngôn, vội vàng nhiệt tình tiếp đón, giống như trăm năm bạn tốt. Tiến phòng khách, Diệp Bất Ngôn liền cảm thấy khí lạnh đánh úp lại, nhìn nhìn lại ngồi ngay ngắn một bên Thẩm Chi Hàn, chẳng lẽ là hắn biến thân điều hỏa, thảo vượt qua này nóng bức mùa hè. Vị hôn phu đây là tưởng ta Cho nên mời ta lại đây ăn cơm giệp bất ngôn ở Thẩm Chi Hàn bên cạnh người ngồi xuống, phương tiện đùa giỡn. Chương 154 Thẩm Chi Hàn thỉnh nàng ăn cơm. Vừa nghe lời này, Thẩm Chi Hàn tức khắc không được tự nhiên lên, lạnh mặt nói, "Đông Vương hi thỉnh." Hắn chẳng qua là đồng ý ở Ngự Vương phủ thỉnh. Mấy ngày này, cũng không biết có phải hay không chịu nàng lần đó lời nói mê hoặc, thường xuyên nhớ tới nàng tới, đặc biệt là mỗi lần rửa mặt là lúc tùng có thể nhớ tới kia mềm mại lạnh băng xúc cảm, kia cảm giác, mỗi ngày bồi rối hắn, thật sự là phiền. Ta đối vị hôn phu là ngày đêm tơ tưởng, không buồn ăn uống, hơn nữa vị hôn phu thật là cùng lòng ta có thông minh sắc sảo, ta đang định ra cửa tới gặp vị hôn phu, một giải tương tư, không nghĩ tới vị hôn phu trực tiếp phái người tới đón ta. Nay buột miệng thoát ra tưởng niệm, tương tư, còn mang điểm tiểu u hoán, tiểu vui vẻ nói: Làm Thẩm Chi Hàn không được tự nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó mặt lại bắt đầu có chút nóng lên lên, vội vàng lẩn đi xuống, khẽ hừ một tiếng, bỏ qua một bên mà đi. Một chút đều không rụt rè nữ nhân, những lời này há là có thể nói bậy bạ bỏ. Đông Phương Hi chính cầm chén đũa, thấy Thẩm Chi Hàn lại bị diệp bất ngôn đấu lánh không được mặt, liền vui mừng cười ra tiếng tới. Quả nhiên có nàng ở, A Hàn liền tính là lại lạnh băng, cũng đến hòa tan thành thủy. Diệp Bất Nôn ngồi xuống, nhìn trên bàn bày biện tốt sinh thực cùng chấm liêu, than hỏa thượng còn có tiểu bếp lò, hương giật nùng canh chính quay cuồng, pha giống hiện đại cái lò. Các ngươi đây là muốn ăn lẩu a? Tứ giác đều thả rất nhiều khối băng, trong phòng băng băng lường lường, liền tính như vậy sinh một cái tiểu bếp lò, cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Thân là dị thời không cổ đại người, đại mùa hè, đại giữa trưa ăn lẩu, rất sẽ hưởng thụ. Đông Vương Hy đứng dậy chỉ vào Diệp Bất Nôn trước mặt mấy mâm thịt, cho nàng đệ trước đũa, thịt bò, thịt dê, thịt heo, thịt cá, đều là lăng thành tốt nhất kỹ thuật sắt dao thiết, hơn nữa tất cả đều lấy tự nhất tươi mới bộ vị. Diệp Bất Nôn đột nhiên có loại không tốt cảm giác, nàng nên không phải là vào hồng môn nhien đi. Thẩm Chi Hàn cầm lấy công đũa, gắp một mảnh tươi mới thịt bò phiến, nâng nâng, dính lên chấm liêu, phòng tươi diệp bất nôn trong chén, ngày ấy nói lên phương bắc bá lát thịt, nghĩ ngươi chưa ăn qua. Liền kêu ngươi tới nếm thượng một nếm. Ăn ba lát thịt sự, là hắn nói, có thể nào làm đông phương hy một người tranh công đi. Diệp bất ngôn nhìn trong chén năng tốt thịt bò phiến, có điểm muốn khóc, này rốt cuộc là thật thỉnh nàng ăn cơm, vẫn là tới cấp nàng ra hoài phủ đầu. Người ghét bỏ thẩm chi hàn thấy nàng bất động đua, còn khổ khôn mặt nhỏ, tức khắc mặt liền hắt trầm xuống dưới, hắn khi nào cho người ta như vậy kẹp quá đồ ăn, còn hảo tâm chấm liêu. không đều là sợ nàng sẽ không ăn, cố ý làm như vậy. Kết quả khên ngược, nàng thế nhưng rét bỏ, còn một chút đều không chè dấu. Vừa rồi mới nói ngày đêm tơ tưởng không buồn ăn uống, gặp mặt một giải tương tư, nói dối liền như thế tự sụp đổ. A, hái nói dối nữ nhân. Vừa nghe lời này, Diệp Bất luôn vội ngẩng đầu, cười khai mặt, cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên thịt bò phiến, liền hướng trong miệng phóng, vừa vào khẩu, hương vị tươi ngon hòa ngọt. lại là không thể so ở hiện đại ăn kém. Mỹ thực tức khắc làm nàng đã quên nguy hiểm, có cái gì chờ nàng ăn no lại nói. Không chê, liền tính vị hôn phu dùng quá chiếc đũa, cũng không chê, gián tiếp hôn môi cũng có thể tiếp thu. Diệp bất ngôn ăn mỹ thực, còn không quên đùa giỡn mỹ nam, càng là nguy hiểm, liền càng phải đùa giỡn a. Thẩm Chi Hàn hừ lạnh một tiếng, thấy nàng muốn chứng minh năng lực thì lấy chiếc đũa đánh nhẹ một chút tay nàng, tràn đầy ghét bỏ, dùng công đũa Tỉnh, chân tay vụ về, vẫn là buồn vương tới. Nói, dùng công đũa kẹp lên lát thịt, nàng hảo, lại dính chấm liêu, phong tới Diệp bất ngôn trong chén, nàng không ăn qua bá lát thịt, định là không biết như thế nào nâng lát thịt mới là nhất tươi mới. Cũng đừng làm cho nàng lãng phí mỹ thực. Hử? Chương 155 Hồng Mô Nghiễn, không đánh đã khai. Đối này hành vi, Diệp bất ngôn cũng không tự tuyệt, rốt cuộc có người hầu hạ, lát thịt còn nàng cực kỳ tươi mới. Trẫm Liêu cũng là nàng thích khẩu vị, nàng chỉ lo ăn thì tốt rồi. Đừng chỉ lo huy thịt, ta muốn dùng nữa. Cái kia mỳ sợi cũng cho ta nấu một ít, lại đến điểm tương ớt, ta quấy ăn, cay chút càng tốt, ta hỉ cay. Nô canh thoạt nhìn thâm nổng, hào uống bộ dáng, ta muốn uống, vị hơn phu, ngươi chờ ta tỉnh một ít. Thói quen thành tự nhiên, diệp bất ngôn ở mị thực dục hoặc hạ, hoàn toàn đã quên này có thể là một hồi hồng mộng yến, thậm chí còn yên tâm thoải mái. rất là tự nhiên hưởng thụ bằng mỹ nam đầu uy, ăn kêu kêu thể sắc và tinh thần sảng khoái. Đông Vương Hi nhìn thậm chí Hàn một cái kỹ năng đồ ăn năng thịt còn muốn chấm liêu, chính mình không rảnh lo ăn, mà trước mặt hắn trừ bỏ vài miếng rau xanh, liền nửa khối thịt đều không có, tổng cảm thấy chính mình có điểm thê lương. Nhưng nhìn này hài hòa có ái một màn, lại thê lương, cũng là lộ ra lão mỗ thân tươi cười. Này cơm, không ăn không trả tiền. Thẩm Tri Hàn tuy rằng bị chỉ huy rất là không vui, vẫn luôn hắc trầm khuôn mặt, nhưng thấy Diệp bất ngôn an hoan, liền yên lặng tiếp tục đầu y. Một chén quấy mặt xuống bụng, lại uống lên non nửa chén canh sương, Diệp bất ngôn đánh cái no cách, liếc mắt một cái, nhưng cái đó thị thế nhưng đều hạ bụng, rau xanh nhưng thật ra chỉ đậu một ít, không khỏi sờ sờ hơi cổ khởi bụng nhỏ, nếu là lại có bang uống uống thì tốt rồi. Ngươi tới, đi đem vấp lạnh lê canh bưng lên. Phun phó xong, Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn ăn xong lười biếng trụi bụng như tiểu miêu đáng yêu bộ dáng, lại không khỏi nói: "Lên canh uống thiếu chút, lại là cay lại là bằng, tiểu tâm bụng đau." Xem nàng vóc dáng nho nhỏ, lượng cơm ăn nhưng thật ra không nhỏ, xem ra trước kia không thiếu bị ngược đãi đói bụng. Diệp Bất Nôn ừ ừ gật đầu, uếm lạnh lê canh bưng lên, cũng uống non nửa chung đi xuống, mới thư thái thở ra một hơi, thoải mái. Nói xong, Diệp Bất Nôn vỗ bụng nhỏ, ở trên bàn quét một vòng. thấy Thẩm Chi Hàn chén đũa chưa từng động quá, mà Đông Phương Hi chén đũa, cung cơ hồ sạch sẽ không ăn nhiều ít, này giống như liền nàng một người ăn. Không đúng, nghĩ lại vừa rồi sun xoe hầu hạ nàng Thẩm Chi Hàn, còn có này lát thịt. Ăn uống no đủ, Diệp Bất Nôn tức khắc thanh tỉnh lại đây, quay đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, các ngươi đây là hồng môn yến sao? Bị mỹ nam đầu uy mỹ thực, cấp mê hoặc tâm trí, hoàn toàn đã quên việc này, Diệp Bất Nôn tưởng một cái tát chụp chết chính mình. Thẩm Tri Hàn nghi hoặc khơi mà mày, nhưng nhớ tới chính mình giống như phi thường tự nhiên, thả lơ đãng liền như thế hầu hạ nàng ăn một bữa cơm, tức khắc không được tự nhiên đem đen mặt. Nay nên không phải là ta trước khi chết cuối cùng một cơm đi diệp bất ngôn thấy Thẩm Tri Hàn mặt lạnh, cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Thẩm Tri Hàn mặt liền càng đen, hắn thỉnh nàng ăn cơm, còn hầu hạ nàng ăn, kết quả nàng liền nghi chịu chết liền như thế ghét bỏ hắn. Thấy Thẩm Tri Hàn trên người mạo khí lạnh, So khối băng còn muốn ánh, làm Diệp bất nôn rụt rụt cổ, rất là trộn hợp dạng, lại trừng mắt Đông Phương Hy hỏi, nên không phải là có Tiểu Hồ Ly rơi xuống đi. Nên không phải là Đông Phương Hy cái này phản đồ, đem truyền âm thạch cho Thẩm Chi Hàn đi. Hôm nay sắc thật là có Tiểu Hồ Ly tin tức. Đông Phương Hy trầm giọng nói, Diệp bất nôn tâm thái hảo, nói dối là không mang theo mặt đỏ, nhưng vừa nói khởi cường phát sự, tuyệt đối không đánh đạ khai, bởi vì trộn hợp dạng. Diệp Bất Nôn hoảng sợ trừng lớn mắt, nhìn trên bàn linh tinh mấy khối thịt phiến, có loại tiếp theo thượng bản chính là chính mình cảm giác. Chương 156 Thẩm Tri Hàn hoài nghi Diệp Bất Nôn. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn thần sắc tràn đầy nghi ngờ, ngươi đối tiểu hồ ly thực để bụng chẳng lẽ là? Hắn lời nói còn chưa nói xong, Diệp Bất Nôn liền vội vàng đánh gãy, chộp dạ ngồi thẳng thân mình, ngẩng cổ, mắt cũng không chớp cái nào, vị hôn phu, ngươi yên tâm, ta còn là cái chỗ Hoa Cúc đại khue nữ một cái, cái gì tiểu hồ ly sấm Hàn băng động, cường. Đông Phương Hi sợ diệp bất ngôn lại không đánh đắc đá khai, vội vàng nói, giả mạo đại lương chủ nhân cung nữ đã bị giết, kia chỉ tiểu hồ ly còn không có tìm được. Anh kinh hách qua đi, diệp bất ngôn lại đánh một cái nó no cách, ngẩng đầu giận trừng mắt Đông Phương Hi, ngươi không làm ta sợ sẽ chết có phải hay không? Đông Phương Hi đạm nhiên giải thích, hôm qua có cái cung nữ tự xưng nhặt đại lương, kinh nghiệm chứng là giả mạo. Trường treo cao, Dạ Diết, tiểu hồ ly tạm thời vẫn là an toàn, ngươi yên tâm đi. Vốn dĩ nghe Diệp Bất Nôn nói thẳng không cố kỵ nói chỗ cái này tử, không được tự nhiên mặt đỏ, nhưng nàng câu nói kế tiếp, rồi lại làm hắn hoài nghi, sắc bén như kiếm hai trong mắt, tràn đầy nghi ngờ nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, các ngươi có việc gạt bổn vương. Không có Diệp Bất Nôn càng là đem cổ cấp duỗi thẳng, hai mắt không nháy mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, tỏ vẻ chính mình không trở dạ. Nhưng kỳ thật đây cũng là chỗ trợ biểu hiện. Đông Phương Hi nhún vai, một bộ kệ sủng mà kiêu bộ dáng, "Ta giấu chuyện của ngươi không ít, ngươi muốn nghe cái nào?" Diệp Bất Nôn hảo tưởng bóp chết hắn, dáng vẻ này, nhìn cùng thậm chí hẳn chính là có một chân, nói không chừng bọn họ là cơ hữu. Cái này ý tưởng, làm Diệp Bất Nôn hủ nữ chi hồn thiêu đốt lên, xem bọn họ ánh mắt, không khỏi biến thành, ai là công ai là chịu, mà cùng nàng có hồ nước. Nói không chừng chính là vì giấu người hai mắt. Thẩm Tri Hàn thấy Diệp Bất Ngôn xem hắn cùng Đông Phương Hi ánh mắt, là cái loại này hái muội, có một chân ánh mắt, khí lạnh hạ mặt, hận không thể dùng ánh mắt liền đem nàng biến thành bằng côn. Nhưng không thể làm nàng rời đi đề tài, lạnh giọng hỏi, ngươi có phải hay không biết tiểu hồ ly sự? Hà Diệp Bất Ngôn kinh tay run lên, há to miệng, vội nhắm lại, hai mắt không nháy mắt nhìn Thẩm Tri Hàn, không mang theo mặt đỏ phủ nhận, không biết Ngươi chính là tiểu hồ ly Thẩm Chi Hàn xem Diệp bất ngôn ánh mắt, càng la sắc bén, tựa hồ muốn đem nàng cấp nhìn thấu giống nhau. Diệp bất ngôn đầu giương cùng chống bỏi dường như, ta là cái sống sợ sờ sợ người. Tổng cảm thấy ngươi xem buồn vương thời điểm, rất là chỗ dạ. Thẩm Chi Hàn nói, cũng càng ngày càng sắc bén, trong lòng hoài nghi, cũng càng ngày càng thâm. Đêm đó việc, phù hợp nhất nữ tác điều kiện, liền Diệp bất ngôn một người. Nhưng đêm đó Cố Tình sự nữ hoa chứng minh rồi nàng trong sạch, hắn lại hoài nghi, cũng trước sau đem nàng bài trừ bên ngoài, nhưng xem nàng cho dự dạ, lại đối tiểu hồ ly như thế quan tâm bộ dáng, lại không khỏi xếp vào hoài nghi danh sách chung. Có sao diệp bất ngôn vô vô chính mình khuôn mặt nhỏ, thấy Thẩm Chi Hàn mặt lạnh gật đầu, thay một bộ hơi sợ, ủy khuất tiểu biểu tình, truyền thuyết ngự vương không gần nữ sắc, thị huyết tàn bạo, mà ta lại thành ngươi vị hôn thê, còn thường thường đùa giỡn ngươi. Sợ hãi lo lắng dây tiếp theo liền đổ rơi xuống đất. Thẩm Tri Hàn tức giận nói, "Bảy bà này đó đồn đãi quả thực chính là bảy bà, không gần nữ sắc là thật sự, nhưng thị huyết tàn bạo nếu không có đáng chết người, hắn giết gì dùng lại không phải sát nhân ma." Bốn dĩ tưởng cùng nàng giải thích, làm nàng không cần sợ, nhưng ngẫm lại lại không phải hắn cái gì người, quả nàng đối hắn cái gì cái nhìn. Con nữa không tin người, giải thích cũng vô dụng, Hà Tất nói nhiều, tùy nàng đi. Chương 157 Ngự Vương đại lão. Cháu không được." Diệp Bất Nôn nhìn càng thêm tức giận đáng sợ Thẩm Chi Hàn, vẻ mặt nghi hoặc, nàng lời nói mới rồi, lại chạm vào hắn nghịch lên. "Ai nói gần vua như gần quỷ, này bạn Ngự Vương quả thực bạn Diêm Vương giống nhau, một cái vô ý, liền sẽ không có mạng nhỏ, thật là đáng sợ, không có việc gì vẫn là ở cách xa một ít đi." Thẩm Chi Hàn thấy Diệp Bất Nôn một bộ hắn thực đáng sợ, tưởng rời xa biểu tình, tức khắc lại tức giận. Như thế ghét bỏ hắn, vừa rồi đối hắn uy thực, còn ăn như thế vui vẻ. Khẩu thị tâm phi, trong ngoài không đồng nhất, lời nói rối hết bài này đến bài khác nữ nhân, so bình thường nữ nhân còn muốn cho hắn chán ghét. Hư thậm chí Hàn đứng dậy, phất tay áo rời đi. Đông Vương Hi thấy vậy, vội đi theo đứng lên, nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, hận sắc không thành thếp nói, chờ làm lát thì đi. Hắn thật vất vả mới nói phụ gã Hàn tỉnh Diệp Bất Nôn ăn cơm. làm cho bọn họ bồi dưỡng hạ cảm tình, kết quả vẫn là bị nàng làm tạm, thật là tức chết hắn. Diệp Bất Ngôn vẻ mặt vô tội, đi đến cửa sổ, thăm dò đi xem bên ngoài, truyền đến bọn họ thanh âm. "A Hàn, nếu tiểu hồ ly chính là Diệp Bất Ngôn đâu Đông Phương hi hỏi?" Giến Lạnh leo dứt khoát, "Là Thẩm Chi Hàn luôn luôn tác phong." Nghe được lời này, Diệp Bất Ngôn vội đem cổ cấp dụ trở về, sợ giây tiếp theo, Thẩm Chi Hàn liền xoay người, đem nàng đầu cấp chém. Quả nhiên, Ngự Vương chính là cái đáng sợ tồn tại, thượng một giây có thể hộ nàng, giây tiếp theo cũng có thể sát nàng, hoàn toàn xem hắn tâm tình. Đại lão, cho không được chọn không được. Diệp bất ngôn ra phòng khách, mục luân không người đứng, sau đó thế nhà mình chủ tử giải thích, vương gia đều không phải là đồn đại chung như vậy, không phải thị huyết tàn bạo, cũng không phải lên khốc vô tình, chỉ là vọng ngài quý trọng, chớ thương vương gia tâm. Nga Ngự Vương như vậy cường đại, chưa nói tới thương tổn đi. Thấy Diệp Bất ngôn này nhàn nhạt, không để bụng phản ứng, chất pháp trung thực Mục Luân xuất ruột, chỉ có thể viện chuyển giải thích, kia tiểu hồ ly hủy hoại vương gia chân quý nhất, thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất, nhất tưởng để lại cho vương phi lộ vận, vương gia mới có thể thể không bỏ qua, không phải độc sấm như vậy đơn giản. Mục Luân sợ chính mình nói chút không nên nói, nói xong lời này, liền chạy. Diệp Bất ngôn nghe có chút hỗn độn, cái này sự tình lớn. Nâng cấp đi Thẩm Tri Hàn lần đầu tiên, hơn nữa hắn còn có cảm tình tối ở sạch, nghiêm trọng xong chỗ tình tiết, này đổi thành nàng, nàng cũng thề sống chết muốn giết người a. Không muốn chết, vậy phụ trách đi. Thẩm Tri Hàn trở lại thư phòng, liền bình tĩnh xuống dưới, nghĩ chính mình vừa rồi tức giận có chút không thể hiểu được, nhăn lại đẹp mày kiếm, hô, Mục Luân, đi đem Diệp Bất Nôn kêu lên tới. Không trong chốc lát, Mục Luân hồi bẩm, Vương phi rời đi. muốn thủ hạ đi đem nàng truy trở về sao? Tĩnh. Thẩm Tri Hàn phất tay, hắn vốn gi tưởng cùng Diệp Bất Nôn nói nói bọn họ hô nước, cùng hai người Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền băng sự, đây là một cái khế ước, theo như nhu cầu, không cần thật sự, nàng cũng không cần sợ hắn. Những người đã rời đi, kia liền lần sau đi, dù sao bọn họ phát tác thời gian đều còn sớm, không vội này nhất thời. Diệp Bất Nôn lòng tràn đầy hẩm hực trở về Diệp phủ. Lại thấy hạ nhân chính ra bên ngoài dọn đồ vật, tò mò hỏi một câu, đây là có ai muốn ra cửa sao? Hồi đại tiểu thư, đây là quế di nương dùng quá đồ vật, tướng quân nói đen đuổi, làm bọn nô tải cầm đi xử lý rớt, miễn cho ô bế Diệp phủ, ngại ngài mắt. Diệp bất ngôn nghe kéo kéo khoe miệng, tưởng xử lý liền xử lý, thế nào cũng phải khấu thượng nàng danh, hảo cho nàng ăn một cái lòng dạ hẹp hỏi tội danh sao? Thật đúng là đã chết mẹ kế, tới cha kế. Không một cái thứ tốt. Chương 158 không coi nhìn, lại làm không xong. Diệp Bất Nôn liếc liếc mắt một cái đồ vật, thấy một cái đại cái dương thượng, phóng một cái tiểu hồ gỗ, rất là hứng thú nhướng mày, duỗi tay cầm lên, tinh tế đánh giá. Thấy vậy, hạ nhân vội vàng khuyên, "Đại tiểu thư, đây là đen đuổi chi vật, lại là không đáng giá tiền, ngài vẫn là chạy nhanh đi, miễn cho dính đen hủi." Diệp Bất Nôn non miệng đầu ngón tay, nhẹ nhàng vô xúc tiểu cái hộp gỗ hoa văn, trực tiếp thu lên, không ngại, tồn tại thời điểm đều không sợ, còn sợ chết không thành. Bọn hạ nhân sôi nổi cảm thấy, nói rất có đạo lý, vô pháp phản bác. Diệp Liêu tính ra tới, thấy như vậy một màn, ác ngữ tương luôn, diệp bất nôn, ngươi trộm cầm ta nương cái gì đồ vật, mau giao ra đây, ngươi cái này bức tử mỗ thân người, không xứng chạm vào nàng đồ vật. Ta muốn, đó là ta Ngụy Quảng không được Diệp Bất Nôn nhướng mày, chút nào không đem Diệp Liễu Tĩnh để vào mắt, trực tiếp nghiêng người rời đi. Diệp Liễu Tĩnh nắm chặt nắm tay, cắn chặt hàm răng can, "Diệp Bất Nôn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi có cái khả năng lực." Diệp Bất Nôn quay đầu lại, khinh thường bề nghệ Diệp Liễu Tĩnh, hảo tâm nhắc nhở, "Không, có một kích phải giết bản lĩnh, liền không cần ra tay, mất mặt xấu hổ, còn sẽ ném mệnh, bởi vì ta cũng sẽ không nâng tay." Như thế kiêu ngạo, Lam Diệp Liêu Tĩnh hận nắm tay nắm càng chặt, môi dưới đều cắn xuất huyết, mới áp chế hạ, muốn ra tay đánh nàng xúc động. Nhìn Diệp Liêu Tĩnh phản ứng, Diệp Bất Nôn thiện nhướng mày đầu, "Nhẹ a, ta liền thích ngươi này phó không quen nhìn ta, lại làm không xong ta biểu tình." Xem ra quế di nương chết, Lam Diệp Liêu Tĩnh lớn lên không ít, còn biết nhẫn nại, nhưng như cũng không đầu óc, thành không được đại sự, đều không xứng làm nàng đối thủ. Diệp Bất Nôn khiêu khích cùng kiêu ngạo, Lâm Diệp Liêu tính hận sát hộp máu, trong lòng vẫn hận nói, Diệp bất ngôn, lúc này đây ta chắc chắn làm ngươi thân bại danh liệt. Diệp bất ngôn trở lại trong phòng, nằm ở trên giường, lấy ra vừa rồi nhặt tiểu hộp gỗ, cẩn thận vỗ súp mặt trên hoa văn, lại mở ra nắp hộp, bên trong trừ bỏ một tầng tốt nhất cầm bố, liền cái gì đều không có. Nghĩ nghĩ, đem Long Hồn ngọc đem ra, cẩn thận đối lập, nghi hoặc hỏi, "A ngọc, ngươi biết đời trước có mang Long Hồn ngọc sao?" tiểu tiểu cái hộp gỗ hoa văn, cùng long hồn ngọc thượng giống nhau như lúc, chỉ là không có điêu long, như thế giống nhau tài chất mục, đều có thể điêu ra như vậy tinh xảo hoa văn, kia điêu khắc sư phó tay nghề định là không bình thường. Tiểu hộp gỗ cùng long hồn ngọc nên không phải là một khối đi. Diệp Bất Nôn đem nửa khối long hồn ngọc bỏ vào tiểu hộp gỗ, vừa lúc chiếm một nửa, nếu là ngọc hoàn hảo, đúng là phỏng ngọc không gian. A ngọc từ long hồn ngọc ra tới, nhìn Diệp Bất Nôn động tác, không biết Ta chỉ đi theo ngươi, bất quá cũng không nghe nói đời trước Hàm Ngọc sinh ra sự, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Liên Quế Di nương kia tỉnh tỉnh, thực sự có Ngọc cũng cho Diệp Liễu Huyền, nói nàng Hàm Ngọc sinh ra chính là đại cát, như thế nào khả năng để lại cho ta. Diệp bất luôn nhặt lên Long hồn ngọc, đem tiểu hộp gỗ tùy tay ném vào nạp giới bên trong. Long hồn ngọc là nàng từ hiện đại mang lại đây. A Ngọc gật đầu, hơn nữa này Hoa Văn tuy giống nhau, Nhưng ta vẫn chưa cảm giác được có Long hồn ngọc hơi thở. Long hồn ngọc cũng không đơn giản, nếu là ở bên trong đáy quá, nàng chắc chắn có cảm giác. Diệp Bất Nôn thu hảo Long hồn ngọc, không hề quản việc này, có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều, tiểu hộp gỗ cùng nàng không quan hệ. Ở tưng mảnh mang xương ngủ bên trong, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy trước mắt bạch xương tầng tầng, khí lạnh trôi nổi, nhưng thân thể rồi lại nóng rực không thôi, tựa đặt mình trong bếp lò bên trong. Loại cảm giác này tựa đêm đó Trung Mị hoan độc dấu hiệu. Chương 159 hãm sâu cảnh trong mơ. Diệp Bất Nôn biết rõ không tốt, muốn mở mắt ra tới, muốn đứng dậy, rồi lại cảm thấy thân mình giống như ngàn cân trọng giống nhau, nửa phần đều không thể động đậy, mí mắt cũng là trầm trọng chỉ sốc lên một tiểu phùng, lại thật mạnh nhắm lại mắt. Nàng cảm thấy đầu nóng quá, như là phát sốt giống nhau, nàng muốn kêu cứu, muốn kêu gọi, rồi lại ra không được thanh, như là yết hầu nghách giống nhau. Xem nàng sinh bệnh, thậm chí hàn cho nàng nguy thủy, lại uy dược. Liên ở nàng cho rằng phải bị liệt hỏa thiêu chết thời điểm, đột nhiên cảm thấy mồm miệng lạnh lẽo, tựa một ông nước trong còn có thực khổ chén thuốc rót vào trong miệng, lại lạnh lạnh đổ vỡ, dừng ở cái trán của nàng, cái này làm cho nàng cảm thấy cái trán có điểm lạnh, mau sốt mơ hồ nàng, cảm thấy có điểm tinh lực. Thức mau, nàng liền cảm thấy chính mình có điểm hạ sốt, cả người có chút thanh tỉnh lại đây, nàng muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mí mắt lại sốc lên phụng, thấy bốn phía trắng xóa một mảnh, tùy theo lại cảm thấy khó chịu nhắm lại mắt. Trên trán lạnh lẽo cảm giác, vẫn chưa ở lâu, cái trán độ ấm lại nhanh chóng tăng lên, nàng ý thức lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ lên. Ngô, hảo thống khổ, nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu, như là bị bặc lửa thuốc nổ, tùy thời có thể nổ tung, lại còn có vẫn luôn loang loang vang, thực sảo. Ý thức mơ mơ hồ hồ, đứa quãng Ngẫu nhiên nghe thấy một ít ồn ào, châm chọc thanh âm, nhưng nàng thân thể vô lực, nửa điểm đều không được gĩnh. Thức mau, thanh âm biến mất, chung quanh lại lâm vào vắng lặng, nàng thân thể cũng thư hoãn một ít, cảm thấy lúc này tình huống cũng không tốt, muốn mở mắt ra xem cái đến tụ cùng, rồi lại mỏi mệt nhắm mắt lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Thẩm Chi Hàn nhìn đến nàng mơ mơ màng màng, còn thẳng têu lẫnh, khiến cho người cầm hai điều dày nặng trăn, cho nàng che lại. Nàng lúc này mới không có lộn xộn, không có run rẩy thân mình. Mơ mơ màng màng trùng, Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy lại là đột nhiên một trọng, làm như có cái gì che lại xuống dưới giống nhau, có chút nhiệt, làm nàng như đặt mình trong hầm băng thân thể, lại ấm áp lên. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy đặt mình trong ở hàn băng xương trắng bên trong, thấy không rõ xung quanh, nàng chỉ cảm thấy chính mình như lục bình ở biển rộng phiêu bạc. Xốc này, làm nàng dạ dày một trận quấy quường. Khó chịu nàng khom lưng thẳng phun ra. Ở một bên Hầu Hạ Thẩm Tri Hàn, nhìn đến bị quần áo bị phun dơ hề hề, cả người đều không tốt, nắm chặt nắm tay, quả muốn giết chết nàng. Thừa dịp sinh bệnh, Giả Ngô liền chỉnh hắn. Diệp Bất luôn chỉ cảm thấy sóng biển sóc này quá lợi hại, nàng giơ tay bắt được một con rơm, Tân Súc cảm như thế nào có điểm không thích hợp a, có điểm rắn chắc, không giống rơm rạ a có điểm như là cánh tay. Thẩm Tri Hàn xem nàng khó chịu bộ dáng, Bất Đắc Di thở dài, đổ chén nước cho nàng súc miệng, lại uống xong đi, sau đó hỏi khá hơn chút nào không. Thanh âm có chút quen thuộc, dường như Thẩm Chi Hàn, Diệp Bất Nôn theo bản năng trả lời, "Suy yếu thanh âm, khá hơn nhiều." "Ha ha, vậy là tốt rồi." Bổn Vương hảo tính sổ. Tính sổ Diệp Bất Nôn nghi hoặc. Bổn Vương có chói ở sạch, ngươi phun ô uế Bổn Vương quần áo khàn khàn thanh âm, mang điểm lạnh băng. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn lại, xương trắng tan đi. lộ ra một trương ngọc bạc mặt nạ, tùy theo mặt nạ chậm rãi bỏ đi, lộ ra Thẩm Chi Hàn kia trương cao lãnh yêu nghiệt mặt. Diệp Bất Nôn ngốc ngốc ngây ngẩn cả người, chuyện như thế nào vì cái gì Thẩm Chi Hàn sẽ xuất hiện ở nàng nơi này. Như thế nào có phải hay không nên đánh Thẩm Chi Hàn chậm rãi ngồi dậy, hắn hỏi lại, lạnh băng đến xương, mang theo ngập trời sát khí. Nhìn Thẩm Chi Hàn đáy mắt nhiễm sát ý, Diệp Bất Nôn cả kinh. Vội vàng đứng dậy, cái gì đều không rảnh lo. nhấc chân liền chạy. Nông Đậm Sương trắng hạ, Diệp Bất Ngôn điên cuồng chạy trốn, chỉ cảm thấy phía sau có ác quỷ truy nàng giống nhau, chạy nàng thở hổn hển, cái này hẳn là chạy mất đi. Lại là Thẩm Chi Hàn, cái này chết chắc rồi. Diệp Bất Ngôn, buồn Vương như thế chiếu cô sinh bệnh ngươi, ngươi liền tưởng như thế chạy. Nghe được lạnh băng thanh âm, Diệp Bất Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đến Thẩm Chi Hàn liền ở nàng phía trước, mặt mang mỉm cười nhìn nàng, so quỷ còn cùng bố. Trưng 160 ngự vương làm cái gì cầm thú sự. Vương ra, ta. Lời nói chưa xong, thẩm chi hàn đã cầm kiếm mà đến, hàn quang lập lòe, máu tươi văng khắp nơi, mà nàng ngã xuống trên mặt đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nàng tận mắt nhìn thấy bị thẩm chi hàn một đào đào tức thành lá thịt. Cường băng buồn vương, vô luận chân trời góc biển, sắc, lạnh băng thanh âm, giống như kiểu ưu địa ngục mà đến tu la. Diệp bất ngôn đột nhiên kinh ngồi dựng lên. từng ngụm từng ngụm thở phì phò, nhìn giường đôi khắc hoa, hồi tưởng vừa rồi hết thảy, nhìn nhìn lại xung quanh, sau đó nhắm mắt lại, giơ tay xoa trên trán mồ hôi lạnh, đồng tử còn giữ hoảng sợ chi sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại đâu. Nghe thanh âm này, Diệp Bất Luân chậm rãi từ ác mộng bên trong hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Á Ngọc, chính huyền phu giữa không trung, trông suốt như tiên thân mình, khoanh tay trước ngực, một bộ xem kịch vui giống nhau nhìn nàng. A ngộng ý thức tiêu tán, diệp bất ngôn thật mạnh thở ra một hơi, may mắn, may mắn. May mắn là một giấc mộng, bằng không hủy chết nàng, định là ăn bá lát thịt cùng Thẩm Chi Hàn nói, cho nàng để lại bóng ma tâm lý. Tuy rằng là một giấc mộng, nhưng cũng thật là đáng sợ, đầu tiên là làm người cảm thấy thẹn mộng xuân, lại là ác mộng, hơn nữa tương đương với quỷ áp giường, biết rõ là một giấc mộng, lại là vẫn chưa tỉnh lại, thế nào cũng phải Thẩm Chi Hàn giết nàng. ở trong ngộng đem nàng tức thành lát thịt, mới tỉnh lại. Diệp bất ngôn nằm trở về, đau đầu đỡ chán, thậm chi hàn cũng thật là đáng sợ, ở nàng trong ngộng, đều như thế cường thế bá đạo, này nếu là thật biết, nàng có thể hay không chết so trong ngộng còn thảm. Ngắm lại đêm đó giận bình hàn băng động sắc khí, cùng với thẩm chi hàn tính tình, nàng cảm thấy rất có thể. Ngao ô, gần nhất đến thế giới xa lạ này, liền chạm vào nhất không nên chạm vào người, thật là xui xẻo tám kiếp. A Ngọc nhướng mày nhìn Diệp Bất Nôn, lôi kéo khỏe miệng nói: "Ngươi đã hôn mê 3 ngày, nếu không có kia có một trận, hiện tại ta đều cho ngươi nhặt xác, có điểm nguy cơ cảm được chưa?" Nghe xong A Ngọc lời này, mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi Diệp Bất Nôn lại đột nhiên ngồi dậy, "Ta liền ngủ mơ giấc, như thế nào hôn mê 3 ngày phát sinh, cái gì sự?" Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình hôn hôn trầm trầm, còn tưởng rằng chính mình là bị người an toàn. sao lại lại cảm thấy định là bị thẩm chi hàn cấp dọa quỷ áp dường, sao đến liền hôn mê ba ngày. Không biết, dù sao ngươi ngủ lúc sau, thân mình khi lánh khi nhiệt, liền không tỉnh quá, diệp liêu tĩnh tới châm trọc ngươi lấy quế di nương di vợ, dính đen đuổi, ngươi kêu cha cha phái người thỉnh pháp sư tới trừ tà, cũng liền ôn mị hoánh cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cống ngươi, vừa rồi thân mình chịu không nổi, mới ngất xỉu, bị đưa về phòng, mới nghỉ ngơi. Diệp Bắc luôn nghe sử sốt, kia quan thậm chí hẳn cái gì sự. Liên ở ngày hôm qua, ngươi thân thể lạnh cùng băng côn dường như, hơi thở cơ hồ chật đức, danh y y đều nói ngươi không cứu, trực tiếp tuyên bố tử vong, Diệp phủ đều phải vì ngươi làm tang sự. Hường, có một chân thông báo hạ, không đến nửa khắc chung liền phi chạy tới, cường thế đem người đều đuổi đi, cùng ngươi đơn độc ở chung một đêm, hắn chân trước mới vừa đi, ngươi thì tốt rồi. Đơn độc ở chung một đêm. lại liên tưởng kia cảm thấy thẹn mộng xuân, Diệp Bất Nôn trực tiếp cương thân thể, nên sẽ không kia không phải mộng, mà là chân thật đi. Lần này, ta không trung mị hoan độc đi Diệp Bất Nôn hỏi, liền sốc lên chan, điều tra một chút chính mình hay không mới vừa bị bạn quá. A Ngọc lắc đầu, sau đó ái muội cười nhìn Diệp Bất Nôn, "Bất quá, ta nhìn đến có một chân cởi ngươi quần áo." Diệp Bất Nôn trừng lớn hai mắt nhìn A Ngọc, thấy nàng dừng lại không nói, sốt ruột hỏi, "Sau đó đâu?" cởi quần áo, làm cái gì cầm thú sự? Nhưng thật ra nói a, chương 161 nên xem, không nên xem, đều nhìn. Nói chuyện nói một nửa, thật sự sẽ cấp người chết. Thấy A Ngọc chỉ là đáng khinh, cái muội xấu xa nhìn chằm chằm nàng xem, chính là không nói lời nào, làm Diệp bất ngôn càng là nóng nảy, trực tiếp hỏi, hắn có phải hay không làm cái gì cầm thú sự? Tuy rằng trên người không có bang quá dấu vết, nhưng nàng không phải lần đầu tiên. thậm chí hoàn lại không phải sẽ tiền diễn cái loại này, không dấu vết bình thường. Không đúng, này không phải trọng điểm. Nang đã loạn không biết cái gì mới là trọng điểm. Nhớ tới trong mộng kia một câu, bị cường bang cảm giác như thế nào, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy cả người đều tạc. A Diệp Bất Nôn bực bội nắm tóc, nhìn vẫn là cười thực cái mỗi A Ngọc, hoành cổ hỏi, sống hay chết, ngươi cho ta cái thống khoái đi. Nhìn Diệp Bất Nôn như thế, A Ngọc cười ra tiếng tới Sau đó ta cũng không biết, ta đối Thẩm Tri Hàn có sợ hãi cảm, chỉ nhìn đến hắn thoát ngươi quần áo, liền chạy nhanh lẩn lóc rồi. Đúng vậy, nàng đối Thẩm Tri Hàn có sợ hãi cảm, thần phục cảm, như là con dân đối vương thần phục, cho nên ở nhìn lén thời điểm, nàng có một loại liều chết nhìn lén ý tưởng, chỉ xem một cái, liền chạy nhanh giấu đi, cũng không dám nghe lén, trực tiếp giả chết. Nghe lời này, Diệp Bất Luân vô chính mình ngực, giận trưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không phát hiện, còn thế nào cũng phải nói chuyện đoạn nàng, thiếu chút nữa không dọa cái chết khiếp. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là chịu ngộ ảnh hưởng, khẩn trương quá độ, thậm chí hàn đó là có cảm tình thói ở sạch, song chỗ nghiêm trọng người, sẽ không dễ dàng chạm vào nàng, định là nàng suy nghĩ nhiều. Thởi quần áo, Liên Tính không làm cái gì, nên thấy cũng thấy đi A Ngọc thấy Diệp bất ngôn sà hơi, lại nhịn không được đậu nàng, nhìn nàng sắc mặt đỏ lên, không biết là giận là xấu hổ, cười nói Lúc trước ngươi cường hắn, một đi một về, về nhau, không cần sở hữu cũng không cần bực. Diệp Bất luôn trực tiếp giận thao khởi gối đầu tạm hướng về phía A Ngọc, không tạm chung trong tay băng bay đi ra ngoài, nhất nhất thất bại, tức giận, nếu không phải ngươi, ta không đến mức chạy tới cường hắn a. Còn không phải A Ngọc cho nàng chỉ lộ, còn dùng linh lực mang theo nàng đoạn đường, nàng căn bản liền cường không được Ngự Vương a. Ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối mặt hắn? Còn có hắn định là biết ngươi thân thể trạng huống, mới có thể cứu ngươi, cùng với ngẫm lại như thế nào bổ cứu cương pháp, không bị giết hầu quả đi. Đậu xong rồi, cũng thấy nàng sinh long hỏa hổ, A Ngọc yên tâm trốn vào Long hồn ngọc. Diệp Bắc luôn thật muốn đem Long hồn ngọc cấp tạm, vì bao người khác bản tay vàng là săn sóc Ôn Du, các loại đưa thần khí tuyệt sắc mỹ nam, đến nàng nơi này, cũng chỉ biết chọc nàng tức giận mỹ nhân A Ngọc. Không công bằng nàng trọng sinh sai rồi địa phương. Lấy sai rồi bàn tay vàng, có thể hay không lại đến một lần. Rắn chắc bả vai, dày rộng ấm áp ngực, còn có kia phẳng phất ở bên thai thanh âm. A Diệp bất ngôn đột nhiên nằm đảo, bắt lấy chăn, mê đầu che lại, đương khởi rùa đen rút đầu tới. Càng là tưởng, liền cảm thấy mộng càng là chân thật, trừ bỏ mặt sau bị đuổi giết chính là mộng, phía trước nàng ngược lại không biết có phải hay không mộng. Ngao ô, nàng muốn làm sao bây giờ à? Nôn nhi. Nghe được tiếng la, Diệp Bất luôn sốc lên trần, dò xét cái đầu ra tới, kinh ngạc hỏi: "Mẫu thân ngài như thế nào tới?" Đến trước mặt Ôn Mỹ Hoảnh, tóc chưa sờ, có chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, mắt sưng đỏ, nhìn nhìn lại nàng chân, dày thế nhưng đều xuyên phản, mà quần áo thế nhưng vẫn là phía trước gặp mặt kia bộ, nhăn nhẻo nhẻo, hẳn là không tắm rửa quá. Này suy yếu, hồi lâu không vào miên hình tượng, nháy mắt làm Ôn Mỹ Hoảnh già rồi vài tuổi. Chương 162 Liêu Thẩm Chi hành đi. Chạy đến trước giường Ôn Mỹ Hoảnh, một tay bắt lấy diệp bất một tay, một tay cho nàng thăm nhiệt độ cơ thể, liên tiếp quan tâm lời nói liên tiếp xuất khẩu, chút nào không làm bộ. Ôn Mỹ Hoảnh dáng vẻ này, nhưng thật ra làm nàng nhớ tới, ở hiện đại nàng mỗi lần suốt đêm phát sốt sinh bệnh thời điểm, mụ mụ chính là dáng vẻ này, bởi vì muốn tránh đêm chiếu cố nàng. Đây mới là một cái mẫu thân yêu thương để ý nữ nhi nên có bộ dáng đi. Ta không có việc gì, mẫu thân yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Diệp bất ngôn cười khe nói, đối ôn mỹ hoánh thả lỏng phong bị, bởi vì cực kỳ giống mụn mụn, như vậy quan tâm, là tuyệt không sẽ giả. Ôn mỹ hoánh không yên tâm, đem y sư kêu tiến bảo, xác định diệp bất ngôn không có việc gì, mới yên lòng, lại nhịn không được quan tâm dặn dò vài câu, cuối cùng là ở diệp bất ngôn thúc rục hạ, đem xuyên phản dày còn trở về, mới lưu luyến mỗi bước đi, thực không yên tâm rời đi. Diệp Bất Nôn nhìn Ôn Mỹ xoánh rời đi, cười lại nằm trở về, Diệp gia cũng không được đầy đủ là Sài Lang hổ báo sao. Bất quá tưởng tượng đến kia tựa thật tựa giảm ngượng, Diệp Bất Nôn liền cười không nổi, lại đem chính mình cấp nông trở về trong chăn, vạn phần rối rắm cùng nghĩ biện pháp. Trải qua một ngày rối rắm cùng lợi và hại lúc sau, lại hồi tưởng trong ngượng kia một câu, Cường Bang bổn vương, vô luận chân trời góc biển, sắc. Diệp Bất Nôn không hề do dự, hạ quyết tâm. Bang Thẩm Chi Hàn, hoặc Liêu Thành trung khuyên bạn trai, bị sủng, hoặc liền chân trời góc biển bị đuổi giết đi. Ở Thẩm Chi Hàn tuyệt đối cường thế bá đạo hạ, nàng lựa chọn người trước. Vì mắc nhỏ, Liêu Thẩm Chi Hàn đi. Ngay kế sáng sớm, Diệp bất luôn dậy sớm, cố ý trang điểm một phen, cầm lấy đã sớm phân phó tốt hộp đồ ăn, như muốn chinh chiến sa trường tướng quân giống nhau, hùng dũng oai vệ, khí thế ngang nhiên ra cửa, đi trước Ngự Vương phủ. Tới rồi Ngự Vương phủ, Không có thông báo, liền có người mang theo nàng vào phủ, một cái tiến viện liền đổi một cái dẫn đường người, trải qua tầng tầng sảnh trọn giống nhau vào cửa, cuối cùng tới rồi chống lạnh viện. Vương phi, ngai chờ một lát, vương gia mới vừa ngủ tiếp theo sẽ, nghe nói ngài đã tới, liền lên rửa mặt. Mục Luân cung vừa nói nói, "Không đợi." Diệp bất luôn nhìn chung quanh một vòng chống lạnh viện, trừ bỏ mấy viên cây thuần xanh, cùng với một cái bàn đá cùng mấy trường ghế đá, liền lại vô khắc trang trí. Đơn giản mà cấm dục, thật sự phù hợp thẩm tri Hàn Tính Tỉnh. Mới vừa ngồi xuống, không trong chốc lát, liền nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn qua đi, lại thấy thẩm tri Hàn người mặc màu trắng áo đơn, ngoại chỉ là khoác trường bào, màu đen tóc dài chưa vặn rối tung, theo đi lại, quần áo theo gió dựng lên. Xem qua hắn quần áo chỉnh tề, cao quý khí phách lạnh băng bộ dáng, lần đầu tiên nhìn đến loại này mới dở dởn hắn, sắc mặt có chút trắng bệnh, khuyết thiếu một ít lạnh băng. Nhờ một ít ôn nhuận thân hòa, ở nhà Mỹ Nam hương vị. Lúc này lại là rất có công tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc cảm giác. Diệp Bất Ngôn xem lén lóc, Mỹ Nam lúc nào cũng ở hấp dẫn nàng ánh mắt, này quần áo nếu là cởi, dáng người lên có bao nhiêu bằng a? Thậm chí Hàn vừa thấy đến Diệp Bất Ngôn, liền thấy nàng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm hắn xem, ánh mắt tựa đem hắn quần áo cúp lộ sạch giống nhau, mà hắn cũng không khỏi nhớ tới tối hôm qua sự, liền có chút nóng mặt. Bên thai còn có chút nóng lên, trong lòng có chút trách cứ, nữ nhân này liền không có nửa điểm rụt rè, sao dạ rụt rè đều sẽ không sao. Ghét bỏ sau, Thẩm Chi Hàn lạnh mặt, dấu đi trên mặt đỏ ửng, ho khan hai tiếng, nhắc nhở Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn đã đến trước mặt Thẩm Chi Hàn, nheo lại hai tròng mắt, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, "Vương gia, sớm a." Mới vừa rời giường Thẩm Chi Hàn có điểm chịu nhược bộ dáng, Lam Nang nhìn liền tưởng phát gục hắn, này quả thực chính là câu dẫn nàng phạm tội. Chương 163 Ngự Vương, ngươi thực ô a. Thẩm Chi Hàn nhếch khóe môi, chấm trước một chút dùng từ cùng ngữ khí, mới mở miệng, ngươi như thế nào tới? Một mở miệng chính là lạnh băng, phá hủy hắn chịu nhược khí chất, Diệp Bất Nôn cũng thanh tỉnh không ít, mỹ nam tu mỹ, nhưng là quá lạnh, nhưng đừng đắc ý vê váo. Diệp Bất Nôn mở ra hộp đồ ăn, đem giữ ấm ở bên trong đồ ăn, nhất nhất đem ra, rất là tự nhiên nói, nghe nói là ngươi đã cứu ta, còn nữa chúng ta đính thân, cũng nên bồi dưỡng cảm tình, như vậy về sau mới có hạnh phúc sinh hoạt. Muốn Liêu Hán Tử, đệ nhất phải có mỹ mạo, thân thể này được xưng là đệ nhất mỹ nhân, là thỏa thỏa phần cứng, nhưng thậm chí Hàn không để mình bị đẩy vòng vòng, xấu đẹp ở hắn loại này khó hiểu phong tình nam nhân trong mắt, không, có gì khác nhau. Cho nên Tiến hành liêu hán tử bước thứ hai, bắt lấy hắn dạ dày. Tính Phúc vừa nghe hắn nói cứu chuyện của nàng, thậm chí Hàn không khỏi băng mặt đỏ lên, sau đó trầm hạ thanh giải thích, bổn vương mới không có làm kia chờ tử sự, chỉ là đơn thuần. Vừa nói, thậm chí Hàn lại không khỏi nhớ tới đêm qua sự, nháy mắt cả người không được tự nhiên lên, liền dường như kia mềm nhẵn tinh tế da thịt xúc cảm, cùng hắn da thịt từng dán, muốn tương dung giống nhau, làm hắn không khỏi hô hấp dồn dập lên. thậm chí cảm thấy có cổ tà hỏa ở thiêu đốt. Diệp Bất Nôn đang ở thịnh cháo, đối Thẩm Chi Hàn nói nghi hoặc hạ, thấy hắn lộ tai đỏ lên, túi đầu không dám nhìn nàng, lại liên tưởng hắn nói, tức khắc cả người đều hỗn độn. "Ta nói chính là may mắn hạnh Diệp Bất Nôn đem đường đẩy trên cháo." Phòng đôi trước mặt hắn, mỉm cười giải thích. Thẩm Chi Hàn bình tĩnh nhìn nàng một cái, bưng lên chén, tiểu nếm một ngụm đậu xanh cháo, trang đứng đắn mở miệng, buồn vương biết, ngươi không cần giải thích. Diệp Bất Nôn ha hả. Rõ ràng chính là Âu nghĩ đến cái kia tính đi, còn muốn mặt lạnh giả đứng đắn, quả thật là cái muộn tao nam. Bất quá nghĩ đến đêm qua sự, Diệp Bất Nôn liền đã không có muốn ăn, tâm cũng thấp thỏm lên, cầm cái muỗng, đảo trong chén cháo, tựa Lơ đãng nhắc tới, đêm qua. Lời nói mới ra khẩu, thậm chí Hàn Liên buông xuống chiếc đũa, lạnh giọng lại có chút chột dạ nói, bổn vương chỉ là đơn thuần cứu cá nhân, ngươi không cần nghĩ nhiều. Kỳ thật ta liền muốn biết chính mình xảy ra chuyện gì. Diệp Bất ngôn cũng ngượng ngùng trực tiếp hỏi, hắn có phải hay không làm cái gì cầm thú sự, hoặc là có hay không phát hiện nàng không phải tiểu nơi trốn, hoặc là phát hiện nàng là cường pháp người của hắn. Nàng trong lòng cũng thực thấp hỏng, thực chột dạ hảo sao? Thậm chí Hàn Dư một tiếng, áp xuống chính mình chột dạ cùng không được tự nhiên cảm, lại mặt, chính xác nói, ngươi có phải hay không từ nhỏ liền cảm thấy thể hàn, nhiệt độ cơ thể cũng thấp hơn thường nhân? lại giễu lệnh, nóng bức địa phương cũng đều không sợ. Nghe lời này, Diệp Bất Nôn ngước mắt khiếp sợ nhìn Thẩm Chi Hàn, ngươi như thế nào biết đến? Biết cái này không có gì, vấn đề là nàng cái này thể hoàn thể chất, không phải hiện tại trọng sinh thân thể, mà là ở kiếp trước thân thể thể chất. Thẩm Chi Hàn lại mảnh khẽ thông thiên, cũng không có khả năng biết nàng kiếp trước thân thể đi. Chư phi, Diệp Bất Nôn lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Thẩm Chi Hàn có loại tìm được đồng đội cảm giác. nên sẽ không hẳn cũng là xuyên qua lại đây, trùng hợp cùng nàng nhận thức cũng hoặc là có người làm hắn tới hỗ trợ. Bốn Vương thể chất cùng ngươi tương phản, là thể nhiệt, nhiệt độ cơ thể cao hơn thường nhân. Nói, thậm chí Hàn Vi làm nàng tin tưởng, liền giơ tay đặt ở nàng mu bàn tay thượng, sau đó nhanh chóng rút tay về, tiếp tục nói, nhân ngươi thể mang thiên huyền băng, mà Bốn Vương là thiên âm hỏa, đều là cực lãnh cực nhiệt chi vật, một khi phát tác Vô cùng có khả năng đông chết cùng tiêu chết, chỉ có người ta. Trước 164 cùng ngự vương song tu. Thấy thẩm chi hàn tạm dừng không nói, diệp bất ngôn chấp mắt lấp lánh, chỉ có cái gì. Tuy rằng thất vọng hắn không phải đồng đội, nhưng tò mò hắn mặt sau ngừng không nói nói. Song tu. Ha diệp bất ngôn bị cái này dứt khoát lưu loát đáp án cấp hôn độn. Thẩm chi hàn vốn là xấu hổ mở miệng, lúc này thấy nàng như vậy, cho rằng nàng không nghe hiểu. áp xuống trên mặt đỏ ửng, lạnh giọng lặp lại nói, "Song Du, chúng ta đây đêm qua chẳng phải là diệp bất ngôn cảm thấy từ nghèo?" Nàng nhìn mặt Lệnh Thẩm Tri Hàn, chợt rạ gục xuống hạ đầu, quả nhiên đêm qua là lả lại bang đi. Cái kia cũng không phải mộng đi. Nếu là cái dạng này lời nói, hắn hẳn là cũng biết cường pháp người của hắn là nàng đi. Thẩm Tri Hàn xem nàng như thế, liền có chút phòng đoán, cũng cho rằng nàng gết bỏ, tức khắc nhị tiêm đỏ ửng biến mất. Khuôn mặt tuấn tú cũng chỉ thừa lệnh băng, ngươi vẫn là trong sạch chi thân, đêm qua buồn vương chưa chạm vào ngươi, chỉ là cho ngươi uy điểm buồn vương huyết, thua điểm thiên âm hỏa linh lực, lại cho ngươi điểm độ ấm, làm ngươi khôi phục bình thường, cứ như vậy đơn giản. Chính là uy huyết phương thức, là miệng đối miệng, thua thiên âm hỏa linh lực, là chân thành tương đối, sau đó ôm nhau một đêm. Nhớ tới cái này, thậm chi hàn liền cảm thấy môi có hoạt nộn thịt quả xúc cảm. Cái loại này hoạt nộn như lửa ra thịt, lại tựa hồ cùng hắn kề sát ở bên nhau, hô hấp lại đột nhiên dồn dập lên, đỏ ửng nhanh chóng nổi lên mặt, lại che giấu đến lỗ tai thượng. Hắn mới không có dư vị cái loại cảm giác này, thực không biết tùy đâu. Mới không có. Hạ Diệp bất ngôn kinh hỉ ngước mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, không có phát sinh cũng liền không có phát hiện nàng là cường pháp người của hắn đi. Cái này liền tính không có thiên huyền băng thể chất, nàng ở trước mặt hắn cũng tạm thời bảo vệ mạng nhỏ đi. Có loại nhặt về một cái mệnh may mắn. Nhìn Diệp Bất Nôn trên mặt kinh hỉ cùng may mắn, trong cơ thể lại tà hỏa cũng dập tắt, lúc này chỉ còn ngập trời lửa giận cùng lạnh lẽo, ngươi sợ bổn vương chạm vào ngươi đây là đối bổn vương ghét bỏ. Nói tốt chân thành thích đâu? Nói tốt buổi dưỡng cảm tình đâu? Đây là nàng đối thái độ của hắn. Hắn thẩm chi hàn, khi nào như thế bị nữ nhân ghét bỏ quá? Diệp bất ngôn cảm nhận được nhẹ nhẹ hàn ý cùng sắc khí, chính như dao nhỏ giống nhau thổi mạnh nàng, vội lộ ra gương mặt tươi cười, chàn đầy lấy lòng cùng héo mị, vương ra dáng người hảo, khí nhi đại, thời gian trường, sống lại lâu, như thế nào sẽ ghét bỏ. Nói nói, Diệp bất ngôn cảm thấy rừng ở trên người ánh mắt, rất là cổ quái, cũng rất là tìm tòi nghiên cứu, mà nàng cũng phát hiện chính mình nói, rất là không ổn, vội nhắm lại miệng. Như thế hiểu biết, Ngươi thể nghiệm quá buồn Vương Thẩm Chi hàn lạnh giọng hỏi, nhưng hắn lốt hai, lại nhanh chóng hổng cùng muốn tích xuất huyết dường như. Ha ha. Diệp bất ngôn giễu cười, cưỡng làm trấn định nói, sách cấm đều như thế miêu tả, tin tưởng Vương gia cũng là cái dạng này. Sắc, một không cẩn thận lại bị Thẩm Chi hàn cấp dọa nói ra, thật sự đối mặt hắn, yêu cầu siêu cấp cường đại tố chất tâm lý, bằng không đến thiếu một cây gân, bằng không căn bản là chịu không nổi hắn cường thế khí phách, không dùng tới hình trực tiếp triều. Phải không thẩm tri Hàn lạnh lạnh hỏi lại. Diệp Bất ngôn thẳng gật đầu, một bộ ta thành không khinh ngươi nghiêm túc biểu tình. Thẩm tri Hàn ngước mắt nhìn Diệp Bất ngôn, nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới, suy tư nửa sẽ, sâu ký nói, bổn vương nghe nói nếu là xử nữ hoa có hồn, chẳng sợ không phải xử nữ, chỉ cần có chí tôn thiên phú huyết mạch, cũng có thể đủ lệnh này nữ hoa. Lại cạnh. Vừa nghe lời này, Diệp Bất ngôn kinh thất thủ đánh nghiêng bên cạnh chén. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại, phải không? Chư 165 ngươi này chỉ đáng chết tiểu hồ ly một. Ngoa tào, vì cái gì thậm chí hàn việc này đều biết? A Ngọc rõ ràng nói, hồn sợ hai huyết mạch sự, bọn họ này đó phàm nhân sẽ không biết. Nhìn Diệp Bất Nôn hoang loạn, thậm chí hàn hai trong mắt, ám ám, nhấc lên chút sóng to gió lớn cùng mảnh liền sát khí. Ngươi vẫn luôn đều rất tò mò tiểu hồ ly sự. Diệp Bất Nôn cường làm trấn định Đánh gậy Thẩm Tri Hàn nói, ngẩng đầu cười nhìn hắn, "Vương gia, chúng ta vẫn là nói Thiên Huyền Bang cùng Thiên Âm Hỏa sư đi." Nàng nói dối làm chuyện xấu, là chưa bao giờ sẽ chột dạ, chẳng sợ bị vạch trần, cũng có thể trấn định viên qua đi, chính là đối mặt Thẩm Tri Hàn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, chẳng sợ nàng cái gì cũng chưa làm, đối hắn đều có một loại chột dạ, huống chi còn làm như thế cầm thú sự. "Hảo, vậy nói Thiên Âm Hỏa" Thẩm Chi Hàn nắm chặt nắm tay, hai trong mắt sắc bén như nhận giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem, sinh nhật cung yến ngày đó, bổn vương trước thời gian hồi chỉnh, nhân thiên âm hỏa phát tác, liền đi hàn băng động lợi dụng trăm năm hàn băng, áp chế thiên âm hỏa, tuy cả người không thể nhúc nhích, lại ý thức vưở, nhưng này trên đường lại là chạy vào một con tiểu hồ ly, làm bẩn. Cương Trang trấn định Diệp Bất Nôn, ở Thẩm Chi Hàn lạnh băng dưới ánh mắt, còn có kia thanh lãnh bình tĩnh lại dấu giếm mãnh liệt tự tuột. Cấp kinh hoàng loạn không thôi, mắt khắp nơi luẩn ngó, chột dạ càng thêm không dám loạn đáp lại, chỉ dạ ngu, sau đó đâu? Ngoa tảo, thậm chí hẳn hắn là thần kinh phát tác sao? Hắn thế nhưng nói ra bị cường phát sự, hắn hiện tại là đã mặt đều từ bỏ sao là bởi vì phát hiện nàng sao? Thật đáng sợ, nàng hiện tại muốn hay không chạy nhanh lưu. Bang Hoàng cùng A Ngọc đánh thắng được hắn sao tốc độ cũng mau quá hắn sao? Ô, này xác tự trên đầu một cây đao. Trạm vào ngự vương cái này sắp đẹp, đó là đỉnh đầu và kiếm, trốn không thể trốn a. Thẩm Tri Hàn u lãnh nhìn Diệp Bất Ngôn, âm thầm cắn răng, chậm rãi nói, để lại vài giọt huyết, làm bẩn bổn vương quần áo. Kia gì? Nay tiểu hồ ly định là phi thường ái mộ vương gia, cho nên mới không tiếc liều chết sớm Hàn băng động, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của làm bẩn ngài quần áo. Diệp Bất Ngôn cười càng là giả, thậm chí còn mang điểm muốn khóc biểu tình. Kia vài giọt huyết chính là nàng sử nữ huyết không ngừng làm bẩn hắn quần áo, càng là làm bẩn thân thể hắn a. Hắn này rõ ràng chính là đoán được nàng, thậm chí rất có thể xác định là nàng, cho nên mới nói ra Hàn băng động sự, vì chính là làm nàng tự loạn đầu trận tuyến, không đánh đã khai. Thẩm Chi Hàn, thật là đáng sợ. Đúng rồi, kia tiểu hồ ly còn nói hai câu lời nói, vị hôn thê, ngươi muốn nghe hay không nghe? Diệp Bất luôn thấy Thẩm Chi Hàn đứng lên, cũng đột nhiên đứng lên. Nhìn hắn lại là hướng tới nàng tới gần, liên tục lắc đầu, tiểu hồ ly như thế nào có thể nói vương gia ngài là xuất hiện ảo giấc đi. Nàng nói: "Anh em, ngựa ngươi." Lời nói chưa xong, Diệp Bất Luân chịu không nổi thẩm chi hàn tới gần Hàn Ý cùng sát khí, trực tiếp xoay người bỏ chạy, Băng Hoàng. Sắc, đây là hoàn hoàn toàn toàn biết là nàng, lại không chạy, rửa sạch sẽ chờ hắn đem nàng tức thành lát thì sao? Bà chạy. Mới vừa bay ra tới Băng Hoàng. Hùng Dũng ngoài vệ, khí phách yên ngang kêu to một tiếng, liền lệch cách trực tiếp bị Bạch Trạch một trưởng trụ quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó thành Bạch Trạch thì lót, nháy mắt nhụt chí đầu hàng. Nhìn thẩm chi Hàn đã xuất hiện ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng đường đi, diệp bất ngôn cười càng là sán lạnh cùng lấy lòng, nháy mắt lấp lánh, "Vương gia, ta mắc tiểu." Sắc, nàng băng hoàng, ở Bạch Trạch trước mặt vì cái gì như thế nhược? Quá mất mặt. Chư 166 người này chỉ đáng chết tiểu hồ ly hai. Thẩm Tri Hàn nhấc chân, chậm rãi đến gần nàng, trên người mạo lạnh lẽo hàn khí cùng sát ý, chờ bổn vương nói cho hết lời, lại đi cũng tới kịp. Như đêm đó Hàn Băng động nháy mắt bị Di Yên ổn dạng ngập trời sát khí, tựa sóng biển giống nhau, hồn quỷ ma đến, trực tiếp hấp chế diệp bất ngôn vô pháp núp ních, chỉ có thể trợn mắt nhìn Thẩm Tri chi Hàn chiều nàng tới gần, nàng khóc không ra nước mắt, "Vương gia, thật mắc tiểu" Nếu không ta đương ngài mặt cởi nước tiểu đi. Vì mạo nhỏ, tiếp theo cái gì, liền trước vứt bỏ đi. Bởi vì hiện tại Thẩm Tri Hàn, thật đối nàng động sát tâm, mà nàng ở trước mặt hắn, nhược cùng con kiến dường như nhẹ nhàng nhéo, liền công đạo mạo nhỏ. Thẩm Tri Hàn đã tới gần diệp bất ngôn, rũ mắt lén coi nàng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi này chỉ đáng chết tiểu hồ ly. Dứt lời, thi triển linh lực, tiễu cường hãn linh lực, giống như một con bàn tay to rát gạo bóp ở diệp bất ngôn cổ. Lúc này, hắn liền chạm vào nàng, đều cảm thấy ghê tởm, sát nàng, đều không nghĩ ố uế chính mình tay. Đột nhiên ngăn chặn hô hấp, làm diệp bất ngôn mở ra miệng, hai mắt cũng đột nhiên trừng lớn, hắn đây là muốn giết nàng. A Ngọc diệp bất ngôn gấp giọng kêu gọi. Nhưng mà, nàng liên tục kêu gọi vài tiếng, A Ngọc giống như đã chết giống nhau, khí cũng chưa cổ họng một tiếng. Ngoa tào, nay chỉ người nhát gan. Nói tốt người thủ hộ đâu. Ma chứng, gia hỏa này không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Liên Tính Nhược cùng con kiến dường như, chỉ cần tìm được nhược điểm, nàng cũng có thể lay động cái này tử biến thái. Diệp bất ngôn cắn răng, ngưng tụ sở hữu linh lực, một trường trụ tán bóp trụ cổ linh lực, vươn phi mao tối, mang theo thịnh cường linh lực, thẳng đá thẩm chi hàn đũ quần, lại nhanh chóng mở ra hai tay, hung ôm giống nhau, lao thẳng tới qua đi. Thẩm Tri Hàn cho rằng nàng toàn bộ lực lượng đều đã hướng về phía hắn đũn quẩn, nhíu mày đó là duỗi tay đi chán, kết quả lại là hư chiêu, chờ phản ứng lại đây, hắn đã bị Diệp Bất Nôn hùng ôm cái khẩn, nàng đầu ngón tay nhanh chóng ở hắn trên cổ điểm hai hạ, hắn linh lực nháy mắt liền biến mất, thả cũng không thể nhúc nhích. Hảo quỷ dị thủ pháp. Bạch Trạch không có linh lực, nhưng còn có hồn. Hôm nay, hắn phải giết nàng. Diệp Bất Nôn hai chân nhanh chóng vòng lấy Thẩm Tri Hàn vòng eo, Thân mình lại linh hoạt như con khỉ giống nhau, chớp mắt liền chuyển tới hắn phía sau, đôi tay nắm ngọc trâm, trực tiếp đâm thủng hắn cổ da thịt, lạnh lạnh mở miệng, "Vương gia, ngươi nói đôi ta ai chết trước?" Nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp giết hắn, nhưng còn có Bạch Trạch không nói, Ngự Vương phủ này đó hộ vệ, càng là mỗi người cao thủ, giết hắn, cũng không thấy nàng có thể chạy đi Ngự Vương phủ, chạy thoát, cũng sẽ bị lăng tiêu điện đuổi giết, phiền toái không ngừng, hiện tại chỉ có thể nói điều kiện Lần đầu tiên bị bắt chẹt mạch máu, lần đầu tiên nhân người khác mà linh lực biến mất, lần đầu tiên bị áp chế không thể nhúc nhích, cũng không làm Thẩm Tri Hàn có bất luận cái gì cảm xúc gần sóng, nhưng lần đầu tiên trên lưng có cái nữ nhân, đây là hắn sợ không thể chịu đựng. Suống dưới Thẩm Tri Hàn thanh âm, càng là lạnh lẽo như băng. Diệp bất ngôn ôm cổ tay, càng khẩn, trên tay ngọc châm chút nào chưa động, hai chân càng là vòng lấy hắn vòng eo, mũi chân đối với hắn bụng hạ ba thước, không, dưới Ngươi không được lại lộn xộn, bằng không ta liền phế đi ngươi. Bùng hạ ba tức, đó là nam tử vận mệnh nơi, giáp bất ngôn cái này chân phóng gại đúng chỗ ngứa, thả mang linh lực, chỉ cần nàng một đả, tuyệt đối sẽ làm hắn đoạn tử tuyệt tôn. Đây là liền tính không thể lôi kéo hắn cùng chết, cũng muốn hắn đoạn tử tuyệt tôn. Hạo Tam Nhẫn, hảo thủ đoạn nữ nhân. Sống 23 năm rất nhiều lần đầu tiên, đều thua tại nữ nhân này trên tay, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Chương 167 ngươi này chỉ đáng chết tiểu hồ ly ba. Buông tay, bổn vương không giết ngươi thậm chí hàn lạnh giọng nói, hắn không giết nàng, hắn muốn lưu giữ nàng mặc nhỏ, làm nàng sống không bằng chết. Diệp bất ngôn đồ sộ bất động, cũng là quát cường, hừ một tiếng, không buông tay, ta như thế thích ngươi, ngươi lại muốn giết ta, ta hiện tại thực thương tâm, muốn kéo ngươi chôn cùng tuẫn tình dù sao chết, ngươi cũng chỉ có thể là của ta. Không giết nàng. kia khẳng định cũng sẽ làm nàng sống sống không bằng chết, Ngự Vương như Diêm Vương thanh danh, cũng không phải là có hư danh. Thấy Diệp bất ngôn lúc này, còn có thể múa mép khóe môi khi dễ hắn, thậm chí hẳn không khỏi kéo kéo khóe miệng, lạnh giọng nói, tùy ngươi. Linh lực hơi có chuyển động, hắn chỉ cần một nghén nhang thời gian, liền có thể cởi bỏ nàng này kỳ quái thủ pháp, khôi phục linh lực, khôi phục tự do. Đến lúc đó, ừ, nhất định phải làm nàng sống không bằng chết. Diệp bất ngôn suy tư sau một lúc lâu, biết như vậy đi xuống không được, nàng hẳn là khống chế không được hắn bao lâu, chẳng sợ hiện tại chạy, cũng có thể bị hắn cấp đuổi theo trả trở về. Duy nhất tự cứu biện pháp, đó chính là rửa sạch chính mình hiềm nghi, nhưng thậm chí Hàn đã nhận định nàng là cường pháp người của hắn, vô cùng có khả năng sai sát, cũng sẽ không bỏ qua. Nàng này mạo nhỏ, thật đúng là treo ở dao nhỏ thượng, tùy thời có thể không. Xắc, có cái gì biện pháp? Có thể tẩy trắng chính mình hiềm nghi, lại có thể đánh mất thậm chí Hàn Khang Khang muốn sát nàng ý niệm. Nghĩ nghĩ, thật sự không thể tưởng được biện pháp, nhìn trấn định tự nhiên thẩm chi hàn, không hề có sinh mệnh nguy hiểm tự giác, khí cắn răng, thực lực cường đại, thế lực cường đại rồi không dậy nổi a, loại tình huống này, còn như thế bình tĩnh. Dù sao Tả Hữu đều là chết, nàng liền liều một lần, đánh cuộc cái này ngây thơ nam tâm, tâm không có như vậy nặng. Nam nhân thích ngoan nữ hải, không thích hư nữ hải, cho nên nàng đến đổi cái phương thức tới. Nghĩ, Diệp Bất ngôn lấy ra ngọc trầm, Thanh Ngữ Hụy Khuất mang theo ngẹn nào, có thể chết ở yêu nhất nhân thủ, cũng coi như chết có ý nghĩa, nhưng ta muốn Vương gia ngươi đời này đều nhớ rõ ta. Thẩm Chi Hàn nghe đầy mặt nghi hoặc, vừa rồi còn khí phách cùng chỉ cột mẹ dường như, lúc này Thanh Ngữ Khuất đáng thương tiểu cẩu. Còn chưa phản ứng lại đây, Diệp Bất ngôn đã từ hắn trên lưng nhảy xuống tới. Đứng ở hắn trước mặt, chỉ hai bước khoảng cách. Ngươi làm cái gì? Như vậy gần khoảng cách, Lam Thẩm Tri Hàn nhíu mày. Tả Hữu đều là chết, kia trước khi chết liền lưu cái khắc sâu kỷ niệm, làm ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta. Diệp Bất luôn nước mắt, tràn đầy thâm tình nhìn Lam Thẩm Tri Hàn. Nàng có thể làm cái gì? Nàng con có thể làm cái gì? Nàng chỉ là tưởng khắc cái tự mà thôi. Thẩm Tri Hàn đối thượng này thâm tình tinh mắt, chỉ cảm thấy linh hồn đau xót. Có một loại quen thuộc cảm, trong óc hiện lên một tia hình ảnh, lẩm bẩm ra tiếng, Nhan Nhi. Loại này bị động, vô pháp nhúc nhích cảm giác, tức khắc làm hắn bình tĩnh không được, giận trừng mắt nàng, từ hàm răng phùng bài trừ tự tới, diệp Bất Nôn ngươi cho bổn vương dừng tay. Nay chỉ đáng chết diệp Bất Nôn, chẳng lẽ lại muốn khi dễ hắn? Bạch Trạch quanh một chút, liền ngồi ở băng hoàng cánh thượng, ngẩng đầu nhìn một màn này Dương Cung Bạt kiếm hai người. Liền không được tay a. Ngươi đánh ta a?" Diệp Bất Nôn giơ tay thật mạnh bắn một chút hằn cái trán. "Hừ, nàng chính là không được tay, xem hắn như bây giờ, có thể đem nàng như thế nào, liền tính hắn giết nàng, cũng muốn làm hắn hung hăng nhớ kỹ nàng, muốn cho hắn cả đời đều ném không xong nàng, cái này bóng ma." Diệp Bất Nôn thầm chi hàn hướng mặt, sắc ý căng đọng, nếu không có hắn hiện tại không động đậy đến, hắn tuyệt đối có thể đem Diệp Bất Nôn tan xương nát thịt. Diệp Bất Nôn có bất cứ giá nào tư thái nước mắt thâm tình nhìn hắn, miệng lộ mỉm cười, hai cái tiểu mã lún đồng tiền có vẻ nàng rất là vô hại, "A Hàn, ta muốn ngươi nảy trong lòng, vĩnh viễn có cái ta." Chương 168 ngươi nảy chỉ đáng chết tiểu hồ ly 4. Nhìn cô như thế vô hại, thậm chí Hàn dự cảm liền càng thêm không hảo, nàng cười càng tốt xem càng vô hại, nói càng là dễ nghe, nàng kia thị huyết tiểu ác ma liền thức tỉnh, có người liền phải xui xẹo. Mà lần này Xôi xẻo người là hắn. Diệp Bất Nôn tê. Ngực đau đớn, Lam Thẩm Chi Hàn hít hà một hơi, tối lâu nhìn lại, Diệp Bất Nôn chính cầm nàng Ngọc Trâm, đối với hắn trái tim đâm đi xuống. "Ngươi làm cái gì Thẩm Chi Hàn lạnh giọng hỏi, Ngọc Trâm thứ không thầm, tuyệt đối không phải muốn hắn mệt." Diệp Bất Nôn không nói lời nào, chỉ là nghiêm túc mà nhanh chóng ở hắn trên da thì thứ, hoa động. Thẩm Chi Hàn rũ mắt nhìn Diệp Bất Nôn, thấy nàng khẽ miệng ngầm cười, thật dài lông mi. liên tục chớp chớp, khuôn mặt nhỏ rất là chuyên chú, mơ hồ có thể thấy được, nàng khuôn mặt nhỏ toát ra thương tâm muốn chết biểu tình. Như vậy nàng, làm thậm chí Hàn Tâm run lên, tự đáy lòng chỗ sâu nhất, có cái gì bị xúc động giống nhau, thẳng ngơ ngác nhìn nàng, ưu mắt lạnh thần, cũng dần dần biến ấm, biến nhu, dường như này trong ngay mắt, trong lòng trong mắt, thiên cùng địa, cũng đều chỉ còn nàng một người. Loại cảm giác này, lang lạ là làm hắn đã quên đau đớn, cũng đã quên hết thảy. Trong mắt chỉ có nàng kia thương tâm muốn chết khuôn mặt nhỏ. "Hảo, cái này ngươi trong lòng có ta." Diệp Bất Luân thu hồi dự bình, vừa lòng nhìn chính mình tác phẩm, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, bị hắn kia đau lòng nhu tình ánh mắt cấp thất thần. "Anh nàng cho hắn ngực khác tự, hắn đây là cái gì biểu tình?" Nhan Nhi, Diệp Bất Luân bị gắt gao hùng ở Thẩm Chi Hàn trong lòng ngực, lúc này nàng đầu óc trống rỗng, đã quên nên có cái gì phản ứng. Nàng thế nhưng cảm nhận được một loại gọi là mất mà tìm lại cảm giác. Đối, tư thẩm chi hàn trên người phát ra một loại mất mà tìm lại cảm giác. Đây là như thế nào một chuyện? Hai người ôm dáng ngồi thế, hắn gắt gao ôm nhau, từng đợt từng đợt ánh mặt trời rải rừng ở bọn họ trên người, lại là hài hòa ấm áp, còn có chút hái muội. Anh Đông Vương Hi vừa tiến đến, liền nhìn đến này hái muội ôm tư, lập tức bưng kính hai mắt, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Tuy là đôi tay che lớp, nhưng tia khe hở ngón tay đại lộ ra hắn hai chỉ tò mò, bắt quáy mắt, thẳng ngó bọn họ. Đông Phương Hi xuất hiện, làm quên mình hai người, nhanh chóng hoàn hồn, bốn mắt tương đối, đau lòng nhu tình ánh mắt nháy mắt biến lạnh lẽo sắc khí, mê mang ngây thơ ánh mắt cũng nháy mắt biến hoảng sợ. Hắn nhanh chóng buông tay, nàng nhanh chóng trượt xuống thân thể hắn. Mau cứu ta, hắn muốn giết ta diệp bất ngôn nhanh chóng chạy hướng Đông Phương Hi cái này chỗ dựa. Thẩm Tri Hàn đã là hoàn hồn, nùng liệt sát khí che trời lấp đất mà đến, Diệp Bất Nôn. Ngoạ Tạo, như thế có tình thú đông phương hi trường lớn hai mắt, tràn đầy kinh hỉ bát quái nhìn chằm chằm Thẩm Tri Hàn lỏa lộ ngực nhìn. Hắn phát hiện, Diệp Bất Nôn treo ở ngoài miệng Ngoạ Tạo hai chữ, có thể biểu đạt bất luận cái gì tâm tình, rất là dùng tốt, tuy rằng hắn cũng không hiểu cái gì ý tứ. Thẩm Tri Hàn bị xem sởn tóc gáy, tối đầu vừa thấy, chỉ thấy hắn ngực trỗ. Thinh linh có khắc một cái nốt tự, thả bởi vì thượng quá dược, lúc này không đổ máu, thả còn cái vẻ hẳn là vô pháp cởi rất lưu ngân tốt mỡ. Diệp Bất Nôn thậm chí hẳn kéo hảo quần áo, lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc hiểu được nàng lời nói, ở hắn trái tim chỗ khắc tên nàng, đương nhiên trong lòng có nàng a. Thò gan lớn mật nữ nhân, cũng dám ở trên người hắn khắc tự, hắn muốn giết nàng. Lúc này Diệp Bất Nôn đã tránh ở Đông Phương Hi phía sau, tự như pháo châu. Hắn nói ta là tiểu hồ ly, một hai phải giết ta, ngươi mau cứu ta, bằng không hắn liền không chân mệnh thiên nữ. Đông phương hy ngăn lại đã giết đến trước mặt thẩm chi hàn, vội vang nói, ta đã bắt được sấm hàn băng động người. Trưng 169 ve vãn đánh yêu. Tránh ở đông phương hy phía sau diệp bất nôn, gắt gao bắt lấy hắn quần áo, tham đầu nhỏ, mở to sáng ngời rảo hoạt hai trong mắt, nhìn lén thẩm chi hàn âm lén tuyệt sát sát mặt, trong lòng cũng là thấp thỏm không thôi. rất sợ chính mình bị thú nhận tới. Buồn Vương cũng biết là ai. Thẩm Tri Hàn hai trong mắt như nhận giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Bất Nôn xem, còn không biết xấu hổ cùng giống làm ăn trộm chô tránh, còn không biết xấu hổ cầu cứu, thật đương đồng phương hiếu tứ nàng. Diệp Bất Nôn trước mắt, tiếp tục giả ngu, không phải nói tiểu hồ ly sao, như thế nào biến thành người. Ngày hôm qua bắt được, liền ở bà Sa Điện địa lao, ta tới chính là nói cho ngươi chuyện này. Đông Phương Hi nhìn Thẩm Tri Hàn kia muốn giết người ánh mắt, giơ tay đem diệp bất ngôn dò ra đầu nhỏ cấp tấn hồi sau lưng. Lúc này, nàng nên an phận một chút, không cần lại chọc gã Hàn, đường thật đường á Hàn là ăn chay a, nổi giận lên, thiên đều diệt không được. Thẩm Tri Hàn nhìn không an phận thăm đầu nhỏ diệp bất ngôn, sai nha, không sao, bổn vương chớp sát một cái. Dám ở trên người hắn khắc tự con ở hắn trong lòng khắc tự, khắc vẫn là tên nàng, cuối cùng còn dùng lưu ngân cao. trực tiếp để lại tự, lại vô đan dược nhưng xóa. Thức hảo, rất lớn lá gan. Hôm nay không giết nàng, cũng muốn làm nàng biết, hắn thậm chí hẳn là không dễ trọc. Lúc này, thậm chí hẳn lại là không biết, khi nào đối nàng đã không có sắc ý, tuy ngoài miệng còn nói ngôn xác, nhưng hắn hành vi lại như là cùng nàng cái nhau ầm ĩ giống nhau. Mà một màn này, ở Đông Vương Hi trong mắt, càng như là giận dỗi tiểu tình lữ ở ve vãn đang yêu. mà hắn chính là đảm đương cái phá hôi. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không dám đại ý, bởi vì âm tình bất định á hàn, ai biết sẽ như thế nào. Thật sự bắt được, ta không lựa ngươi. Đông Phương Hi Che trở diệp bất ngôn, nghiêm túc nói, thả là có dụng nưu, á hàn ngươi thật không đi xem sao? Ngươi tránh ra, bổn vương trước giết nàng. Thẩm Chi Hàn cắn răng nhìn tránh ở Đông Phương Hi phía sau, không có sợ hãi diệp bất ngôn, thế nhưng còn dám khiêu khích hướng hắn nhướng mày. Hôm nay thế nào cũng phải tấu nàng không thể. Diệp Bất Nôn tay nhỏ như cũng khẩn bắt lấy Đông Phương Hi quần áo, uy hiếp: "Ngươi muốn dám để cho khai, ta nổ sạch ngươi không tức nào." Đông Phương Hi, ngươi nếu không tránh ra, Bốn Vương Di bình ngươi bà sa điện thẩm chi hàn lạnh giọng uy hiếp. "Không được làm Diệp Bất Nôn bá đạo." Tránh ra thẩm chi hàn lạnh lẽo. Kẹp ở bên trong Đông Phương Hi, nhịn không được trợn trắng mắt, hai người muốn ve vạn đại yêu, có thể không đem ta kẹp ở bên trong sao? Nhìn ấu chi chỉ biết ngoài miệng nói sát, lại không thực tế hành động thẩm chi hàn, Đông Phương Hy lại một lần lộ ra láo mâu thân mỉm cười, A Hàn cái này bằng sân nam, rốt cuộc cấu chi một hồi, còn có cứu, bất qua đến trước làm hắn phát tiết lửa dợ, bằng không lời nói đều nói không rõ. Dù sao A Hàn đối diệp bất ngôn không có sắc ý, nàng không chết được, nhiều nhất cũng đã bị tấu cái bán thân bất thoại, không có quan hệ, dù sao lại A Hàn nương tử. Về sau các loại hầu hạ là chuyện của hắn. Đông Vương hi tiện tiện cười, trực tiếp áo ngoài một thoát, người một lưu, làm nói, làm cho bọn họ này đối tiểu Đoan ra đánh đi thôi, hắn xem diễn liền hảo. Diệp Bất luôn trên tay không còn, chỉ thấy trên tay chỉ có màu xanh lục cáo ngoài, lại ngẩng đầu thấy Thẩm Chi Hàn cười lạnh chiều nàng vươn tay. Ta sát này đều có thể giống xong, xoay người liền chạy. Nhưng cường đại linh lực, nháy mắt đem nàng vây quanh áp chế. Làm nàng hô hấp khó khăn, chạy trốn càng là khó khăn. Diệp Bất Nôn thậm chí Hàn cắn răng nắm nổi lên Diệp Bất Nôn, cái này xem nàng chạy trốn nơi đâu. Chương 170 Thẩm Tri Hàn bại cho Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhìn âm hiểm cười, tựa ở suy xét muốn như thế nào đem nàng quất thành lát thịt giống nhau Thẩm Tri Hàn, lập tức nhăn lại khuôn mặt nhỏ, hai tròng mắt giận tình mang nước mắt, nghẹn ngào, liền tính ngươi giết ta, ta cũng vẫn là thích ngươi, chết, ta cũng muốn hóa thành diễm quỷ. Ngày ngày đêm đêm quấn lấy ngươi, ban ngày xem ngươi ăn uống tiêu tiểu ngủ, ban đêm nhập ngươi trong ngục, cùng ngươi giao triền, hút ngươi tinh nguyên, làm ngươi vô tâm vô lực sủng ái nữ nhân khác. Thậm chí hàn mặt lạnh biến thành mặt đen, hắn cảm thấy giết nàng, quá tiện nghi nàng, hẳn là làm nàng tồn tại, hào hào chất thấn, mới có thể miễn nàng lời này lưu lại bóng ma tâm lý. Dù sao ta chính là thích ngươi, ngươi vô tình máu lạnh, ta cũng thích ngươi, tồn tại phải làm người của ngươi. Đã chết cũng muốn làm người quỷ, dù sao chính là muốn áp bức ngươi, đời đời kiếp kiếp muốn ngươi làm ta nam nhân, thành quỷ cũng muốn ngươi quỷ tình chưa xong, ngươi giết ta đi." Nói, Diệp Bất Nôn rũi thẳng cổ, nhắm lại hai mắt, một bộ chết ở ngươi trong tay, cũng là hạnh phúc bộ dáng. Thẩm Chi Hàn nhìn Diệp Bất Nôn dáng vẻ này, lại là không biết nên như thế nào xuống tay đánh nàng, nữ nhân này, ngoài miệng liền sẽ nói hiếu nói vượng, nói lên lời nói tới, một chút cũng không biết cảm thấy thẹn. ghét bỏ. Đối diện bất ngôn như vậy vị hôn thê, hảo ghét bỏ. Lúc này Thẩm Chi Hàn chỉ nghiên cứu như thế nào xuống tay đánh diệp bất ngôn, nào còn có nửa điểm sát nàng tâm tư, mà chính hắn lại không nhận thấy được biến hóa này. Diệp bất ngôn khẽ meo meo mở một cái mắt phụng, thấy Thẩm Chi Hàn sắc mặt lạnh hơn, chiều nàng nâng lên tay, vội vàng lại nhắm lại mắt, chảy xuống một giọt thật vất vả bước ra tới nước mắt. Nước mắt cá sấu đều bước ra tới, cũng không tin Thẩm Chi Hàn còn hạ thủ được. Thẩm Chi Hàn đang nghĩ ngợi tới nếu không gõ gõ nàng đầu hảo, nhưng dụ mắt nhìn đến Diệp bất ngôn khẽ mắt treo trong suốt nước mắt, tức khắc liền chấn trụ, nâng lên tay, cũng nháy mắt vô thố không biết sắp đặt. Nàng có thể hung như lão hổ, cũng có thể lại như lưu manh, cũng có thể manh như miêu, nhưng ngài rơi lệ, làm hắn không biết làm sao. "Ngươi, đừng khóc, không đánh ngươi." Lời này tưởng nói, rồi lại nói không nên lời. Thẩm Chi Hàn tay như cũng ngừng ở giữa không trung. Nhưng trên mặt lệnh Lão đã sớm chạy hết, chỉ còn Vô Thố, nữ nhân này khóc, nên làm sao bây giờ hảo cấp? Phụt. Xem Diễn Đông Vương Hi, nhìn vẻ mặt Vô Thố lại sốt ruột thầm chi hàn, rốt cuộc nhịn không được, phụt một tiếng, cười ra tới. Đông Vương Hi thầm chi hàn lạnh giọng hô, Diệp bất ngôn đánh không được, ngươi tổng có thể tấu. Đông Vương Hi vội ngừng cười, "A hàn, người nọ muốn gặp ngươi một mặt, mới bằng lòng nói tình hình thực tế, không lựa ngươi." Nàng tựa hồ cũng có thiên huyền băng, thành chi cháy, hoa cập cá trong chậu. Hắn vẫn là chạy nhanh cấp A Hàn một cái dưới bậc thang, bằng không nhất xui xẻo vẫn là hắn. Thiên huyền băng thậm chí hàn đúng lúc nhíu mày, thu hồi áp chế diệp bất ngôn linh lực, nhấc chân liền đi, kia liền đi xem. Đông Phương hi vọng vàng đuổi kịp, nhưng vẫn là nén cười, bởi vì A Hàn làm bộ một bộ đã quên diệp bất ngôn sự, không cùng nàng so đo biểu tình, thật sự là quá hảo chơi. Hô Diệp Bất Nôn lặng lẽ hô một hơi, thật là sống sót sau hai nạn a. Diệp Bất Nôn đi đến sân khẩu Thẩm Chi Hàn, dừng lại, lạnh giọng hô. Diệp Bất Nôn lập tức cứng lại rồi thân mình, sau đó ngước mắt cười tủm tỉm nhìn hắn, vị hôn phu đi hảo, ta sẽ ngoan ngoãn tại đây chờ ngươi trở về mới là lạ. Đuổi kịp Thẩm Chi Hàn lạnh giọng bá đạo mệnh lệnh, "A Diệp Bất Nôn khổ hạ mặt, nhìn Thẩm Chi Hàn ánh mắt lạnh lùng, vội chó săn đuổi kịp, phu sướng phụ tùy." Chương 171 Độc Sống Hàn Bang Động người 1. Thẩm Tri Hàn liếc mắt vẻ mặt không tình nguyện, rồi lại biểu hiện ra chúng ta tung tăng đuổi kịp Diệp Bất Nôn, thiển nhíu mày, hai tròng mắt càng là lạnh lùng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, liền không lại gần nàng. Tới rồi bà Sa Điện điệu ra ngoài, Thẩm Tri Hàn đột nhiên ngừng lại, thi điên đi theo phía sau Diệp Bất Nôn, không chú ý một đầu đụng phải đi lên, cái mũi đau nháy mắt nước mắt đều mau toát ra tới. Thẩm Tri Hàn nhìn Diệp Bất Nôn xoa cái mũi, Hốc mắt mang nước mắt, nhíu mày, ngươi tại đây chờ. Thật là ái khóc quỷ. Ta không cần đi vào sao Diệp Bất Nôn xoa phát đau cái mũi, nàng vẫn là rất tò mò Đông Phương Hi bắt cái gì người. Không cần thẩm tri Hàn Lạnh giọng nói, tuy rằng hắn hiện tại cơ hồ khẳng định kia nữ tặc là Diệp Bất Nôn, nhưng vạn nhất không phải đâu. Vạn nhất thật là Đông Phương Hi bắt lấy người, kia Diệp Bất Nôn đi vào, chẳng phải là đã biết chuyện này kia hắn mặt hướng nào gắc còn có mặt mũi gặp mặt nàng. Cho nên, vì bảo an toàn, không thể làm diệp bất ngôn đi vào. Diệp bất ngôn nga một tiếng, kia nàng có thể về nhà đi miễn cho chồng chốc lát hắn lại sắt tâm nổi lên, nàng mạng nhỏ lại huyền chứ? Bạch Trạch xem trong nàng. Nói, Thẩm Chi Hàn đã nhấc chân đi vào địa lao. Diệp bất ngôn nhìn Bạch Trạch liền như vậy ngồi xổm ngồi, như hổ rình ngồi nhìn nàng, không khỏi kéo kéo khóe miệng, như thế hiểu biết nàng làm gì, làm nàng trước chạy chồng chốc lát. Hắn lại trảo trở về không được sao. Đông Phương Hy cho nàng một cái tự cầu nhiều phút ánh mắt, theo sát thẩm chi hàn vào địa lao. Địa lao hàng năm ở vào trong bóng tối, ấm ú ấm ướp, nghe còn có một cổ mùi lạ. Thực mò, bọn họ liền tới rồi địa lao chỗ sâu tròng, trừ bỏ một phiến cửa sổ thông khí, lại không có bất luận cái gì lỗ thông gió, bốn phía bước cháy lên hỏa, đem địa lao chiếu sáng ngời, đồng thời không khí cung ố trọc buồn thực. Giã chứa thập thượng liên một nữ tử, cúi xuống đầu, hô hấp mỏng manh, trên người cũng không thấy rõ ràng vết thương, nhưng chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn ra thân thể của nàng rất yếu, tao quá không bình thường hình phạt. Nàng chính là ở Hàn Băng ngoài động bắt được, thả trên người hình như có Thiên Huyền Băng thể chất. Đông Phương Hi nghiễm tốc nói: "Không phải nàng." Thẩm Tri Hàn lạnh lẽo nói: "Lời này vừa ra, Đông Phương Hi hoảng sợ, đột nhiên nhìn về phía hắn. Như thế lợi hại chỉ liếc mắt một cái liền đã nhìn ra kia diệp bất ngôn chẳng phải là dữ không nổi. A Hàn, thật ở Hàn Băng ngoài động trảo, hơn nữa nàng sắc thật có thiên huyền băng thể chất khả nghi, hơn nữa nàng chính mình đều thừa nhận, ngươi không lại hỏi lại một chút Đông Phương Hi vội nói, lời này hắn cũng là nói nửa thật nửa giả. Hắn cũng đương nhiên biết nữ nhân này không phải cường phát giá Hàn người, nhưng thật ở Hàn Băng ngoài động trảo. Ngươi tham quá nàng thể chất. Đông Phương Hi gật đầu, Nàng nhiệt độ cơ thể thấp hơn thường nhân, trong cơ thể mơ hồ có hàn khí, nhìn như là thiên huyền băng, nhưng cũng không phải. Nếu ngày đó là nàng lời nói, mà ngươi Không phải nàng thậm chí Hàn Thật khẳng định phủ quyết Đông Phương Hi nói: "Nàng con có một cái đồng đảng, nếu không phải nàng, đó là một người khác." Đông Phương Hi rất có áp lực giơ tay nắm phía dưới Thượng Cổ Tứ Vũ, a hẳn cũng không phải là hảo lựa người, diệp bất luôn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đem nàng đánh thức, Đông Vương Hi lập tức tiến lên ở nữ tử trước mặt thả bình sứ, nữ tử liền từ từ tỉnh lại, trong mắt là mê mang, là muốn chết dục vọng. Hắn chính là Ngự Vương, hiện tại ngươi có thể nói thật, có thể hay không thống khoái chết, xem quyết định của hắn. Đông Vương Hi trầm giọng nói. Nàng kia khẽ nâng mắt, nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, lại cúi đầu, suy yếu nói, nói, có thể thống khoái muốn chết sao? Chương 172 Độc Sấm Hàn băng động người 2 Ngươi không đến lựa chọn Đông Phương Hi lạnh giọng nói, một khi gặp gỡ chính sự, hắn liền sẽ thu liễm chính mình không đứng đắn, sẽ không làm bậy. Nữ tử lại lần nữa ngước mắt, đem hy vọng dừng ở Thẩm Tri Hàn trên người, nhưng xem hắn ánh mắt, so Đông Phương Hi còn muốn lạnh hơn liệt, phục lại cúi đầu xuống, ta trong cơ thể có nhân tạo thiên huyền băng, lần này mệnh ta tới Hàn băng động, chỉ là vì xác nghiệm nhân tạo thiên huyền băng thành quả, giống ta người như vậy, còn có rất nhiều, ta chỉ là thứ nhất. Chỉ là thứ nhất cái này trả lời, Lam Đông Vương Hi rất là kinh ngạc, vội hỏi nói, chạy trốn nữ nhân kia đâu? Nàng trong cơ thể cũng có nhân tạo tiên huyền băng. Đông Vương Hi nhìn thoáng qua thẩm tri hàn lạnh băng đến xương ánh mắt, lại vội vàng hỏi, các ngươi mục đích là cái gì? Ta không biết bọn họ có cái gì mục đích, chúng ta từ nhỏ liền bị gi dưỡng ở cực hàn chi địa, đi phía trước mới biết được cái này kêu tiên huyền băng, hắn phân phối chúng ta, Ngự Vương sẽ ở hàn băng động. Thân thể như lửa đốt giống nhau, nếu này ở đây thân giao hợp, chúng ta hàn khí liền sẽ giải quyết, nói cứu Ngự Vương một mạng, liền có thể thoát ly cực hàn chi địa, trở thành nhân thượng nhân. Đông Vương Hi cảm nhận được thậm chí hàn phát ra hàn ý cùng sát khí càng ngày càng nùng liệt, lại vội vàng hỏi, ngày đó hàn băng động, các ngươi làm cái gì? Ta hàn khí không bằng Hỉ Nhi tỷ tỷ, cho nên ở ngoài động thủ, làm nàng trước cùng Ngự Vương giao hợp, nếu là nàng hàn khí không thể giải quyết Ta lại đi vào, nếu vẫn là không được, kia liền hai người cùng nhau hầu hạ Ngự Vương, nhưng là Hỉ Nhi tỉ tỉ xong việc sau, liền lôi kéo ta đi rồi. Theo sau đó là Hàn Bang động bị Di Bình. Nữ tử buông xuống đầu, thanh âm suy yếu, lại biểu đạt rõ ràng. Còn không có hỏi xong, Đông Vương hi vọng ngăn lại muốn giết người thẩm tri hàn, nhìn nữ tử hỏi, sao lại đâu còn có cái này đai lưng là các ngươi sao? Nữ tử khẽ nhấc mắt, nhìn đỏ mắt sắc đai lưng, lại cúi đầu xuống, này dai lưng là chúng ta ở lãnh cùng, một cái huyết nhân thân thượng bắt lấy tới, bọn họ phân phó, Lữ Vương không gần nữ sắc, một khi thành công, có tánh mạng nguy hiểm, tốt nhất giá họa nàng người, nhân thượng nhân việc, ngày sau lại xem duyên phận. Nữ tử ngước mắt, tràn đầy muốn chết dục vọng nhìn Đông Phương Hi, ta biết đến, có thể nói đều nói, hiện tại có thể giết ta sao? Phía trước nàng theo như lời là thật, duy trì có hàn băng trong động sự. Nàng la dựa theo Đông Phương Hi Biên, đêm đó chân thật tình huống, là nàng cùng Hỉ Nhi tỷ tỷ đối tới là lúc, Hàn Băng động đã bị Di Bình, căn bản là không kịp đối ngữ Vương làm cái gì, thậm chí còn kém điểm bị kia sát khí cấp lan đến. Nàng căn bản là không biết, đêm đó Hàn Băng động rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nàng tìm mấy chục cái nam nhân, thẳng đến tử vong. Thậm chí hàn thanh âm lánh đến xương. Quốc sư, không phải nói, lời nói chưa xong, Đông Phương Hi đã là ra tay, mới vừa còn đang nói chuyện nữ tử, cổ liền nhiều hoang ngân, máu tươi trào ra, nháy mắt liền chặt đứt khí, nhưng nàng lại mang theo giải thoát biểu tình. Đối với Thẩm Tri Hàn nghi ngờ ánh mắt, Đông Phương Hi đạm nhiên giải thích, vẫn là đã chết hảo, vạn nhất đem sự truyền ra đi đâu. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân đi ra ngoài, các nàng đều không phải kia tiểu hồ ly. A Hàn không phải hảo lựa gạn, cho nên tiểu hồ ly vẫn là không thể bị loại bỏ, hơn nữa hắn cũng không nghĩ người khác giả mạo diệp bất ôn. Đông Vương hi đi theo Thẩm Tri Hàn bên lượi, sấm Hàn băng động người, hẳn là có 3 người, bên trong cái này còn có một cái đồng lõa, cấp nàng mục tiêu thực minh xác, biết ngươi thiên âm hỏa sẽ phát tác, thả sẽ ở Hàn băng động áp chế, còn cố tình tính hảo canh giờ, liền chờ. Chương 173 vị hôn phu nhảy vào trong ngữ sao? Cảm giác được thẩm tri hàn trên người phát ra lạnh lẽo hàn ý, Đông Vương Hi đốn hạ, không nói như vậy cẩn thận, nhưng bởi vì tiểu hồ ly vô tình xâm nhập, đoạt trước, cho nên các nàng bỏ lỡ thời cơ, thất bại. Đông Vương Hi vẫn là cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, nếu ngày đó Diệp Bất Luôn không có xâm nhập Hàn Băng Động, Cường A Hàn, kia kết quả đó là bị nữ nhân khắc cấp. Khụ khụ, không hổ là chân mệnh thiên nữ, ông trời đều tự cấp bọn họ giật dây bắt cầu. Một cái khác đâu thẩm tri Hàn Lệnh giọng hỏi, ta cố ý làm nàng chạy, thả phái người đi theo, nhìn xem phía sau màn kế hoạch người là ai. Thẩm tri Hàn ngừng lại, dương mắt nhìn địa lao xuất khẩu ngoại, diệp bất nôn nhỏ sinh thân ảnh, cau mày, ta thiên âm hỏa phát tác sự, biết đến người không nhiều lắm, đừng rút dây động, dừng. Biết hắn 23 tuổi sinh nhật, thiên âm hỏa sẽ phát tác, còn sẽ ở hàn băng động áp chế, thậm chí biết phát tác trong lúc, hắn không thể nhúc nhích. Do đó, phái hai người tạo Thiên Huyền Băng nữ nhân tới ý đồ chiếm hắn thân mình. Nay đó sau lưng mục đích là cái gì? Tạm thời còn vô pháp suy đoán, chỉ là nghi đến phía sau màn người có thể là hắn tín nhiệm bên người người, liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Hắn bên người rốt cuộc có mấy cái có thể tín nhiệm người? Đông Phương Hi Minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, hỏi dò, kia tiểu hồ ly còn tra sao? Thẩm Chi Hàn nhìn Diệp Bất Nôn đã xoay người lại, nhìn đến hắn, Chiêu hắn huy tay nhỏ, tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng, hơi ghét bỏ nhíu nhíu mày, sải bước đi ra ngoài, thanh âm lạnh lẽo leo đến cực điểm. Cha bắt được kia chỉ đáng chết tiểu hồ ly, lột da rút gân, đảo cốt tứ thịt, ăn xương cốt đều không dư thừa. Đúng vậy. Đông Phương Hi nén cười, a hẳn hẳn là có chút khẳng định tiểu hồ ly là diệp bất ngôn, tuy rằng nói tàn nhẫn lời nói, nhưng biểu tình thoạt nhìn cũng không tàn nhẫn, chỉ là nói uy hiếp mà thôi. Lời này một chữ không lậu vào Diệp Bất Ngôn lỗ tai, nàng cười tủm tỉm, thập phần chân chó lấy lòng tiến lên, "Vị hôn phu, ngươi khát không khát có mệt hay không?" Lột ra rút gần, đào cốt tứ thịt, ăn xương cốt đều không dư thừa. Thậm chí hàn đủ tàn nhẫn, đủ biến thái. Ngươi có thủy thậm chí hàn nhướng mày mắt lạnh nhìn nàng. Diệp Bất Ngôn lắc đầu, da mặt dày, "Thủy không có, nhưng có nước miếng, chúng ta ôm hôn một chút cũng có thể giải khát, vị hôn phu muốn hay không?" Lời này vừa nói ra, Thẩm Tri Hàn không khỏi nhớ tới đêm qua Huy nàng uống máu thời điểm, cái loại này cánh môi mềm mại lạnh băng cảm giác, tức khắc cảm thấy thân thể lại cùng lửa đốt giống nhau, xoa có chút ngứa ngực, trừng mắt diệp bất ngôn, trần đầy ghét bỏ, không biết xấu hổ, không biết dụ dẻ, biết cảm thấy thẹn, biết dụ dẻ, vị hôn phu sẽ nhào vào trong ngược sao diệp bất ngôn nháy mắt lấp lánh, trần đầy hồn nhiên vô hại nhìn Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn bị nàng lời nói cấp nghẹn một chút. Lại là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trở về viết ngàn tự kiểm điểm thư, 3 ngày sau, bổn vương muốn xem. A Diệp bất ngôn lộc, nàng phạm gì sai rồi, còn muốn viết ngàn tự kiểm điểm thư. Hôm nay việc, bổn vương không giễu ngươi, bất quá là bởi vì Thiên Huyền băng thẩm chi Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, 3 ngày sau nếu là không thấy được kiểm điểm thư, tự cầu nhiều phúc. Hắn mới không phải đối này không biết xấu hổ. không biết rụt rè nữ nhân mềm lòng mới không phải tuyệt đối không phải. Viết viết viết. Diệp Bất Ngôn tuấn liên tục đồng ý tới, đại lao chọc không được. Về sau không được lại nói tiểu hồ ly sự. Thẩm Chi Hàn ánh mắt lạnh lẽo quét bọn họ hai người, cuối cùng dừng ở Diệp Bất Ngôn trên người, ánh mắt rú lên, dữ kiến như bừng, ngươi không được lại nói người khác là tiểu hồ ly. Chương 174 thỏa thỏa thê nô. Cho dù kia nữ tắc không phải nàng, Nhưng chân chính giả hoạt giống hồ ly chính là nàng, không cho nói là người khác. Như thế đáng yêu, có linh tính sinh vật, có thể nào ghép cho người khác? Diệp Bắc luôn vội không ngừng gật đầu, không nói, không nói. Na ước gì hắn đem việc này quên không còn một mảnh, Mộ Xuân nhắc lại việc này. Thậm chí Hàn Liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng cụp mi rũ mắt, tưởng tấu nàng, lại không hạ thủ được, chỉ phải lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo rời đi.